Mời các bạn cùng nghe phần 14 của truyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sủng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 281. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe thấy Y Ca nói không đem chính mình tìm bạn trai sự tình cấp nói ra đi, tại tại vỗ vỗ ngực rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy tại tại vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng, Lan ỷ có chút buồn cười nói, người đến nỗi như vậy sao? Đến nỗi, như thế nào không đến mức Tại tại vẻ mặt ngươi không hiểu ta khổ biểu tình, nàng cũng không phải thật sự sợ chính mình gạt trong nhà trộm giao bạn trai sự tình bị phát hiện chủ yếu không phải là vì bảo hộ cố mỗi người sinh mệnh an toàn sao. Kỳ thật hai người vừa mới bắt đầu kết giao lúc ấy, tại tại cũng không phải không nghĩ tới muốn cùng trong nhà lộ ra một chút tin tức. Kết quả mỗi lần chỉ cần nhắc tới đến cùng loại mẫn cảm đề tài, nàng nãy nãi cùng mụ mụ còn hào, không duy trì cũng không phản đối, chỉ nói sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Ba ba đại bá nàng nhìn không thấu, nhưng các ca ca mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường, trên mặt tiềm tàng tâm thư thật sự là một cái so một cái hông tàn. Sợ tới mức tải tại đương trường đem sở hữu ngôi đầu tiểu tâm tư tất cả đều cấp sụt trở về, không dám nói thêm nữa một câu, sợ một không cẩn thận lộ đế cố dịp chu phải nửa đêm bị người chùm bao tải. Giữa chưa tan học sau, tại tại các nàng ký thúc xá bốn người đi cùng một chỗ chính chậm gì gì mà áp đường cái, một chút đều không vì đoạt cơm mà sốt ruột. Nguyên lai, like, Trương Đào nàng bạn trai biết được các nàng ký túc xá mặt khác ba người muốn thay phiên cho nàng học bù trợ giúp nàng khảo tư cấp sau, vì tỏ vẻ cảm tạ tính toán thỉnh các nàng ba vị tiểu lão sư ăn cơm. Mà Trương Đào chính là cái nhân tiện, cuối cùng câu nói kia là Trương Đào mời bạn cùng phòng nhóm khi chính mình nói. Biết nàng chỉ là ở nói giỡn cho nên cũng không ai lý nàng. Tại tại các nàng nói nói cười cười, vừa mới đi đến ước định tốt ăn cơm địa điểm liền nhìn thấy trình tích đã sớm chờ ở nơi đó. Hắn ăn mặc một thân thoải mái thanh tân sạch sẽ sơ mi trắng, hắc quần, vô cùng đơn giản mà hướng kia vừa đứng chính là vô số người trong trí nhớ nam thần giáo thảo bộ ráng. Đặc biệt là đương hắn chú ý tới các nàng đoàn người đã đến, hoặc là nói là thấy Trương đào kia theo bản năng triển lộ ánh mặt trời mỉm cười tức khắc làm không ít người đi đường nhịn không được mới thôi nghỉ chân. Không có biện pháp hình ảnh này quá duy mỹ. Đáng tiếc giáo thảo lão ca một mờ miệng, một cổ nồng đậm đại cha từ vị phá hủy này hết thầy ảo giác, phong cách đột nhiên trở nên khôi hài lại bình dân lên. Lão muội nhóm như tươi A, người tê kia ta liền nhanh lên đi vào bái ta nhưng chết đói đều. Trình tích một bên nói còn một bên thực tự giác mà chào đón. Thuận tay tiếp nhận bạn gái cặp sách. Buổi sáng có 4 tiết bất đồng khóa cho nên các nàng mỗi người trong bao đều ít nhất mang theo 4 quyển sách hơn nữa mặt khác đồ vật còn rất chầm. Nhà người khác bạn trai trước nay đều sẽ không làm ta thất vọng. Tống rào thấy một màn này, nhịn không được ghé vào tại tại bên tai nhỏ giọng cảm thán. Đáng tiếc tại tại cùng nàng không ở một cái canh thượng chúng ta yếu điểm cái gì đồ ăn. Nàng buổi sáng không ăn nhiều ít lại thượng một buổi sáng khóa, lúc này sớm đói chịu không được. Tống rào kỳ thật cũng đói, vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức bị nói sang chuyện khác. Ta thường uống sương sườn canh, sương sườn hầm đến lạn lạn cái loại này, tốt nhất không cần quá hàm, thanh đạm một chút. Thân là phương nam người, phương bắc bên này ẩm thực thói quen nàng có điểm không quá thích hứng dạ dày cũng đi theo khi tốt khi xấu. Lúc này vừa lúc có điểm tiểu không thoải mái cho nên nàng muốn ăn điểm thanh đạm chút đồ vật. Chúng ta đây lại cho ngươi điểm cái cháo đi, cái này khẳng định thanh đạm. Tại tại thực săn sóc mà nói, hào, hai người bên này thương lượng hào tự mình muốn ăn cái gì, liền đi theo cùng nhau điểm đơn. Đang đợi thượng đồ ăn khoảng không, chỉnh tích trước sơ lên cái ly, lấy trà thay rượu thế Trương đào cảm tạ các nàng này đàn bạn cùng phòng trợ giúp. Tại tại các nàng tự nhiên cũng đều khách khí mà nói chút trường hợp lời nói, hai bên còn không có ăn thượng cơm, liền trước xót vài chén trà. Không biết còn tưởng rằng bọn họ một đám người trẻ tuổi ở tụ chung uống rượu đâu, nhưng cố tình lại không có một chút mùi rượu. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tẫn hoan. Bởi vì buổi chiều còn có khóa cho nên tại tại cơm nước xong liền rất mau chạy về trường học đi. Thời gian cấp bách các nàng bắt đầu vẫn là dùng đi, sau lại trực tiếp liền chạy lên. Mắt nhìn khô dậy học gần ngay trước mắt tống rào đột nhiên dưới chân vừa trượt cả người về phía sau té ngã. Tống tải tại khoảng cách nàng gần nhất theo bản năng rũi tay đi bắt kết quả chậm một bước, hai người sai tay mà qua, bắt cái không. Nhưng dự tính chung tống rào té ngã hình ảnh cũng không có phát sinh. Không biết khi nào, một đạo Tây Trang dày da cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nàng phía sau, vươn hiểu lực bàn tay to, đem dáng người nhỏ sinh nàng chặt chẽ tiếp được. Bởi vì hai người hình thể sai biệt quá lớn, hơn nữa tư thế vấn đề, làm Tại Tại có loại nhìn đến đại hác báo ngậm tiểu nãi miêu cảm giác quen thuộc. Ai, Mộc Tổng, đang xem thanh nam nhân kia mặt sau, Tại Tại có điểm kinh ngạc bụt miệng thốt ra. Ninh Tiểu Thư, Mộc Châu đối với Tại Tại gật gật đầu, lễ phép đáp lại. Hắn thủ hạ một phát lực liền đem thiếu chút nữa té ngã tống rào phù chính chạm hào, sau đó thân sĩ. Mà lui về phía sau một bước kéo ra hai người khoảng cách toàn bộ hành trình đều là một bộ xa cách mà khách sáo bộ ráng. Cũng không biết vì sao tại tại bên môi lại lộ ra một mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Đặc biệt là chú ý tới tống rào chính ngây ngốc mà nhìn chằm chằm nhân ra khuôn mặt tuấn tú xem kia ý cười liền không cấm càng sâu vài phần. Nếu một hai phải hình dung nói. Nàng lúc này tư cười hẳn là cùng trong truyền thuyết gì cười không sai biệt lắm. Không chú ý tới tại tại khác thường, Mộc Châu trên mặt bình đạm lại ngữ hàm quan tâm mà dò hỏi tống giảo vị tiểu thư này, ngươi không sao chứ? Hắn thoạt nhìn giống như là một vị xuất thân danh môn, thâm chịu tốt đẹp giáo dục quý công tử, ở đối đãi một vị không cẩn thận mạo phạm đến hắn xa lạ nữ sĩ khi thái độ tuy rằng xa cách đạm bạc lại như cụ cực có lễ phép phong độ, làm người vừa thấy, liền nhịn không được tâm sinh hào cảm Ta ta không có việc gì cảm ơn ngươi còn có thực xin lỗi, vừa mới không cẩn thận đụng vào ngươi. Tống giảo nghe thấy đối phương hỏi chuyện, vội vàng hoàn hồn, có điểm nói năng lộn xộn nói. Nàng hiện tại có điểm đầu óc nóng lên, cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Cũng may đối phương cũng không để ý nàng một chút tiểu thất thố, hoặc là nói cũng là xem thói quen, cho nên biểu tình vẫn chưa có cái gì quá lớn biến hóa, chỉ là gật đầu nói, nếu ngươi không có việc gì nói, như vậy ta liền trước cáo từ. Hắn còn có việc không có biện pháp ở chỗ này chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Bất quá trước khi đi, Mộc Châu trả lại cho Tống Giảo một chương danh tiếp chỉ nói, nếu người có cái gì yêu cầu trợ giúp nói, có thể liên hệ ta. Dứt lời, hắn đối với Tại Tại thăm hỏi gật gật đầu, liền mang theo phía sau hai gã cấp dưới đi rồi. Xem đối phương kia phương hướng, hẳn là hướng phòng hiệu trưởng đi cũng không biết hắn là tới làm gì. Nhưng này không phải Tại Tại các nàng nên quan tâm vấn đề. Lúc này ba người đã bất chấp lửa xém lông mày chuông đi học thanh Mà là tất cả đều vây quanh ở tống rào bên người quan tâm nói kiều kiều Ngươi không sao chứ Trương đào thử mà chạm chạm tống rào cánh tay Nàng lại phản ứng cực đại mà run lên một chút Ngay sau đó mới chân chính mà phục hồi tinh thần lại cầm lòng không đậu Mà đôi tay phùng trụ mặt dùng có điểm mơ hồ ngữ khi nói Bọn tìm muội ta vừa rồi hình như bị lôi cấp bổ Cái gì ngoạn ý nhi Trương đào tỏ vẻ nàng không nghe hiểu Hơn nữa bị xét đánh là này phó đức hạnh sao, làn ị nhưng thật ra nhìn ra cái gì, lại có điểm tiểu lo lắng. Rốt cuộc vừa mới người nọ hiển nhiên không phải người bình thường, Kiều Kiều nếu là thật nhất kiến trung tình, thích thượng nhân ra chỉ sợ rất khó đạt thành mong muốn. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, loại này mới bắt đầu cảm tình thực yếu ớt hơn nữa hai người mắt thường có thể thấy được mà chênh lệch quá lớn, có lẽ Kiều Kiều chỉ biết khát khao mà nhớ một đoạn thời gian, điểm này tiểu tâm tư cũng liền dần dần mà phai nhạt. Rốt cuộc loại này bắt đầu từ bề ngoài tình yêu tới nhanh, đi cũng nhanh. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều đã từ nàng vị kia phong lưu thành tánh thân cha trên người, không biết kiến thức quá bao nhiêu lần. Cho nên vừa mới về điểm này tiểu lo lắng cũng theo sát tan. Chỉ có tại tại phản ứng cùng người khác không giống nhau. Nàng nhìn nhìn còn vẻ mặt hoảng hốt tống rào, lại nhìn liếc mắt một cái đã dần dần đi xa một châu bóng dáng, đáy lòng cười thầm. Song hướng nhất kiến trung tình A thật hiếm thấy. Trên đường bị như vậy một trì hoãn, chờ đến tại tại các nàng đuổi tới phòng học khi, không có gì bất ngờ xảy ra mà đến muộn. Bốn người đỉnh lão giáo thụ mắt lạnh tất cả đều khom lưng, xám xịt mà từ phòng học cửa sau liêu đi vào tùy tiện tìm vị trí ngồi xong, sau đó bày ra một bộ tam hào học sinh thư thái, ngoan ngoãn nghe giảng bài, lấy cầu lão sư đối với các nàng ấn tượng phân có thể trở về một chút. Chỉ là có một chút làm người càng thêm xấu hổ chính là. Các nàng đuổi đến qua cấp quên hồi ký túc xá đổi thư. Nói cách khác các nàng này tiết khóa tất cả đều không mang sách giáo khoa, hơn nữa nếu không thừa dịp khóa gian thời gian chạy trở về lấy thư nói tiếp theo tiết khóa cũng đồng dạng không sách giáo khoa. Này cũng quá thảm tải tại đáy lòng thở dài, ngay sau đó lanh lẹ mà cho chính mình đổi vị trí cùng mặt khác có thư đồng học tễ ở bên nhau cười nịnh nọt cầu người đem thư cùng nàng chia sẻ một chút. Còn hảo nàng ở lớp học nhân duyên hảo thật sự, mượn thư cũng không khó. Lan ỉ các nàng cũng học tại tại chiêu như vậy liền từng người đều có thư nhìn. Chờ ai đến tan học Lan ỷ cùng chương đạo ỉ vào thân thể vận động điều kiện hảo, đi theo ở các nàng nói một tiếng sau, liền chạy vội chạy trở về lấy thư. Các nàng sẽ thuận tiện giúp tại tại cùng tống rào lấy thư cho nên các nàng hai cái chân tương đối đoàn liền không cần trở về xem náo nhiệt. Tuy nói bị xem thường, nhưng ai làm chính mình có việc cầu người đâu cho nên tại tại vẫn là vẻ mặt cười thùm tìm mà đem người cung tiễn đi. Hạ Tiết khóa vẫn là ở cái này trong phòng học cho nên tại tại các nàng không cần rời đi. Dối giắm một chút tống Giảo vẫn là không nhịn xuống, tiến đến tại tại bên người, hạ giọng hỏi, tại tại ngươi cùng vừa mới đã cứu ta người kia, rất quen thuộc sao? Không thân, tại tại cấp ra một cái tống rào đoán trước ở ngoài đáp án. Vậy các ngươi là như thế nào nhận thức? Tống Giảo có điểm tò mò hỏi, tại tại sớm nhìn thấu nàng tiểu Tâm tư cho nên cũng không có dấu giếm, hắn kêu Mộc Châu, làm kiến trúc ngành sản xuất cùng ta đại ca là đồng hành, hai người giống như còn có chút hợp tác quan hệ đi ta là ở bồi ta đại ca tham gia một ít thương nghiệp trong yến hội nhận thức hắn. Lúc trước hắn đại ca còn không có nhận thức bạch tỷ tỷ cho nên vì tránh cho một ít hiểu lầm, ở tham dự một ít yêu cầu bạn nữ trường hợp khi thường xuyên sẽ phiền toái nàng. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong nàng có rảnh thả những cái đó trường hợp địa điểm là ở thủ đô tiền đề hạ. Ở cái khác địa phương tại tại không biết đại ca là như thế nào giải quyết vấn đề này, nhưng ở thủ đô nơi này, nàng đã bồi hắn đi qua vô số cái lớn lớn bé bé xã giao nơi cho nên cũng liên quan nhận thức không ít thương giới nhân vật nổi tiếng. Mộc Châu chính là trong đó một vị, người này bản thân ra thế không tồi, năng lực cũng không tầm thường, mới 29 tuổi tuổi tác cũng đã sự nghiệp thành công. Thậm chí còn ở thương giới, hắn vẫn là cùng ninh hàn tề danh tồn tại. Bất quá tải tại có thân muội lự kính cho nên nàng tư tâm vẫn là cho rằng nhà mình đại ca nhất lợi hại, những người khác căn bản so không được. Hắn thật là lợi hại. Đường từ tại tại trong miệng biết được người nọ thân phận sau, tống rào cả người từ có điểm hơi hơi phấn khởi trạng thái trở nên mắt thường có thể thấy được mà ủi oải lên. chương 282 Ta cùng hắn hẳn là không có khả năng đi. Tống rào mất mát mà nhỏ giọng nỉ non, nàng đối chính mình rất có tự mình hiểu lấy. Nàng diện mạo chỉ có thể coi như tiểu gia bích ngọc xa xa không đạt được làm người kinh diễm trình độ, gia thế tuy rằng cũng có thể xưng được với là tiểu phú nhà, nhưng là cùng Mộc Châu cái loại này trình độ đại nhân vật càng là không thể so. Cho nên bất luận từ phương diện kia cân nhắc chính mình cùng nhân gia hẳn là đều là không có khả năng. Càng sâu đến, nếu chính mình không biết tự lượng sức mình mà dán lên đi cũng sẽ cho người ta tạo thành phiền não đi. Thói quen tính vì người khác suy nghĩ tống rào thở dài, tiếc nuối mà yên lặng thu thập khởi chính mình còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc mối tình đầu coi như chính mình là một giấc mộng đi. Người đều không đi tranh thù một chút sao? Tại tại bị cái này phát triển cấp kinh tới rồi, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía tống rào, phía trước ngươi khuyên ta dũng cảm thổ lộ sức mạnh đi nơi nào. Này không giống nhau, tống giảo ý đồ giải thích, chỗ nào không giống nhau, tại tại như cũng khó hiểu. Nàng kỳ thật có điểm trực lai trực vãng tính tình, ở không xác định chính mình tâm ý phía trước khả năng sẽ có điều do dự, nhưng một khi xác định kia bảo đảm đến nhiệt liệt mà dũng cảm mà đi đuổi theo người mình thích. Căn bản không tồn tại trước đó cân nhắc hai bên thích hợp hay không, nếu không thích hợp liền rước khoát từ bỏ lựa chọn. Này cùng ngươi tham gia một hồi thi đấu, kết quả còn không có bắt đầu nỗ lực đâu, liền rước khoát nhận thua có cái gì khác nhau. Thấy tại tại vẻ mặt cố chấp tống rào chỉ có thể cùng nàng bẻ nát nói rõ ràng. Ta phía trước duy trì ngươi, là bởi vì ngươi thích người cũng là đồng dạng thích ngươi, các ngươi nếu lưỡng tình thương duyệt ta đây không lý do không duy trì các ngươi. Nhưng ta cùng hôm nay bị kia mộc tiên sinh không giống nhau, chúng ta hôm nay đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền ta gọi là gì cũng không biết, càng miễn bàn có bất luận cái gì cảm tình. Hơn nữa chúng ta hai cái thân phận khác nhau như trời với đất vốn dĩ cũng liền không thích hợp ta đối hắn thích nói là nhất kiến trung tình kỳ thật chính là thấy sắp này lòng tham lúc này nóng lên đầu óc bình tĩnh lại, lại tưởng tượng tưởng chúng ta không thích hợp phải dứt khoát lưu loát mà từ bỏ, miễn cho cho người ta thêm phiền toái. Như vậy tổng so nếm thử cuối cùng lại phát hiện chính mình là cái nhảy nhót vai hề muốn hảo đến nhiều. Nói đến nói đi, ngươi chính là nhát gan. Tại tại tổng kết, đúng vậy, tống rào cũng không phản bác. Hành đi chính ngươi vui vẻ liền hào. Tại tại tỏ vẻ chính mình tôn trọng tống rào ý nguyện. Bất quá sao, nàng nhưng không cho rằng tống rào cùng Mộc Châu phía trước sẽ đơn giản như vậy mà kết thúc. Rốt cuộc, trận này nhất kiến trung tình, nhưng không chỉ là tống giảo đơn phương. Tại tại nhìn như nhàm chán mà đôi tay chống đỡ mặt kỳ thật nương tay che đậy ẩn tàng rồi khóe môi kia mặt xem kịch vui ý cười. Kỳ thật nàng vừa mới đối tống rào có một chút dấu giếm. Đó chính là nàng đại ca cùng Mộc Châu là bạn bè thân thiết có thể xưng được với là hảo anh em cái loại này, cho nên nàng kỳ thật xa so tống rảo biết đến muốn hiểu biết Mộc Châu người này. Người này mặt ngoài nhìn như phong độ nhẹ nhàng, 10 phần mà quý công từ bộ ráng, nhưng thực tế để bụng so với ai khác đều lạnh nhạt cùng nàng nhị ca không hề thua kém. Nhưng nàng nhị ca là một lòng chỉ có nghiên cứu khoa học sự nghiệp duy nhất có một chút ôn nhu cũng tất cả đều cho người nhà cho nên không rảnh bận tâm mặt khác mà Mộc Châu người này chính là hoàn toàn trời sinh. Nói thật đương nhìn thấy đối phương cưng nhiên cũng đối tống rào nổi lên tâm tư thời điểm, tại tại đáy lòng là khiếp sợ. Nàng thậm chí sinh ra quá trong nháy mắt xúc động muốn đi ngăn cản hắn tiếp cận tống rào. Bởi vì nàng không cho rằng tống rào loại này mềm như bông tính cách có thể khống chế được đối phương, nhưng ở từ tống rào trên mặt nhìn ra đối với đối phương đồng dạng tâm tư lúc sau tại tại liền nghỉ ngơi cái kia ý niệm. Nếu này chỉ là đơn phương, nàng có thể đi ngăn cản nhưng như thế nào là hai bên này lòng tham nói, kia đây là bọn họ hai người chi gian sự tình, nàng một ngoại nhân không tốt cũng không thể lại đi nhúng tay. Cho nên tại tại hiện tại duy nhất có thể làm chính là âm thầm bàng quan, hơn nữa ở Tống Giảo có yêu cầu thời điểm đứng ra trợ giúp nàng. Chuyện này nhìn như liền như vậy không gợn sóng mà đi qua. Trừ bỏ Tống Giảo chiều nay đi học hơi chút có điểm thất thần ở ngoài, mặt khác đều như nhau thường lui tới. Ngày này, tại tại thu được một phần đến từ chính nước ngoài bao vây. Nàng thấy cái này gửi kiện địa chỉ thời điểm, còn có điểm ngốc nhịn không được quay đầu hỏi nàng đại bá, đại bá thứ này có phải hay không người viết sai thu kiện người tên gọi lạc. Ta không mua yêu cầu vượt quốc gửi thư đồ vật, cố hành chính bồi lão mẫu thân cùng nhau xem phim truyền hình, nghe vậy mắt cũng không nâng mà trả lời. Kia này thật đúng là ta, tại tại nghi hoặc mà hoai hoai đầu, như thế nào đều nghĩ không ra chính mình khi nào ở nước ngoài mua đồ vật. Chủ yếu là liền tính nàng tưởng mua cũng không cái này con đường A. Người mở ra nhìn xem bái. Đi ngang qua Ninh Hiên trong tay bưng một mâm cắt xong rồi trái cây. Vốn dĩ cũng muốn chạy đến sofa bên kia gia nhập xem kịch giải trí khu. Không nghĩ tới một con tay nhỏ đột nhiên rũi lại đây. Bay nhanh trộm đi hắn vất vả cắt xong rồi một khối dư hấu. Chờ hắn hoàn hồn thời điểm kia khối đáng thương dư hấu đã ở một chương căng phòng trong miệng bị bầm thây vạn. Đoạn, Ninh Hiên tức khắc liền tạc mau, Ninh Tại Tài. Người muốn ăn trái cây sẽ không chính mình đi thiết a dựa vào cái gì ăn vụng ta. Tải tại trong miệng nhét đầy dư hấu, nói không nên lời lời nói, chỉ hướng nàng tam ca làm cái mặt quỷ, sau đó cùng con thỏ tựa mà vụt ra thật xa chạy đi tìm kéo tới hủy đi bao vây thuận tiện tránh né nàng tam ca đuổi giết. Sách tính ngươi chạy trốn mau. Vốn dĩ cũng không tính toán đối muội muội như vậy Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, cũng lười đến phản ứng nàng, lập tức bưng trái cây ngồi vào Ninh nãi nãi bên kia đem mâm đựng trái cây bãi ở trên bàn trà. Nãi nãi, đại bá ăn trái cây. Người vốn dĩ cũng không tính toán không cho nàng ăn, như thế nào liền luôn là ái cãi cọ ẩm ý đâu. Ninh nãi nãi biên dùng tăm xỉa răng xoa một cái trái cây ăn, một bên nhìn không được nhắc mãi tiểu tôn từ. Đây là ta đi theo ở liên lạc cảm tình phương thức ngài đừng động quá nhiều lạc Ninh hiên mang theo một chút làm nũng mà nói, đừng tưởng rằng cái này ra liền hắn muội muội sẽ làm nũng, thật tàn nhẫn lên hắn cũng sẽ. Hành hành ta cũng lười đến quản các ngươi, biết chính mình quản không được ninh nãi nãi giống nhau đều không quay về phí cái kia kính nhi. Đương nhiên, đặc thù tình huống ngoại trừ, tỉ như này hai anh em kết phường nhà buôn, báo hỏng tủ lạnh làm ninh nãi nãi vẫn luôn ký ức hãy còn mới mẻ cho nên cái này ngạnh ở nàng nơi này xem như không qua được. Thừa dịp người trong nhà còn đang xem tivi không đương tại tại cầm một fan kéo chạy trở về. Nàng ngồi sổm bao vây trước mặt thật cẩn thận mà đem này mở ra. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ quấy phá, Ninh Hiên không biết khi nào cũng ngồi sổm muội muội bên cạnh thăm dò nhìn cái kia trong bọc mặt đồ vật. Nơi này đầu là gì? Ai ra? Người làm ta sợ muốn chết ngươi. Không hề phòng bị mạc bên người đột nhiên toát ra cá nhân thanh dọa tại tại nhảy rửng. Hắc hắc người cái này kêu gì biết không? Báo ứng. Ninh Hiên dọa đến muội muội, không chỉ có không ái náy, ngược lại còn rất đắc ý mà cười nhạo nàng. "Không phải ăn ngươi một khối dưa hấu, ngươi đến nỗi sao?" Mắt trợn trắng, Tại Tại tiếp tục dùng kéo đem bao vây mở ra. Bạo lực phá hư bên ngoài tầng tầng phòng hộ bên trong lộ ra tới chính là một cái chuyên môn dùng để bảo hộ cùng rời đi vận chuyển giấy chất họa tác họa ống. Cơ hồ vừa thấy đến thứ này, Tại Tại liền biết bên trong là cái gì. Nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nga, đây là ban tổ chức đem ta cầm đi tham gia quốc tế thi đấu kia bức họa cho ta đưa về tới." Bởi vì nàng cự tuyệt bán, cho nên này phó đoạt giải tác phẩm cuối cùng bị ban tổ chức đưa về nàng vị này họa ra trên tay. "Lấy gửi thư hình thức, người kia phó có người ra giá 10 vạn, người đều không vui bán đi kia bức họa." Vừa nghe đến cái này Ninh Hiên liền tới kính nhi, hắn vội vàng thúc dục muội muội, lấy ra tới nhìn xem bái, làm cho ta cũng thấy một chút 10 vạn họa tác phong thái. Liền ninh nãy nãy nghe thấy là tiểu cháu gái đoạt giải kia bức họa tới rồi, cũng lôi kéo đại như tử tò mò mà thấu đi lên vây xem. Tải tại mở ra họa ống mặt trên cái nắp đem bên trong cuốn thành cuốn họa rút ra, một chút triển khai, hiển lộ cấp mọi người trong nhà xem. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người bị kia phó rộng rãi đại khí họa tác làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy kia trắng tinh giấy tuyên thành thượng, dùng thủy mặc hình tượng mà phát họa ra một mảnh liên miên không ngừng núi non, núi non chi gian, tắc tọa lạc một tòa vạn lý trường thành. Hình ảnh này hình dung lên tựa hồ cũng không cái gì kỳ lạ, nhưng thật sự chính mắt đi xem thời điểm, bất luận là ai, đều sẽ bị cái loại này rộng rãi đổ sổ cảm giác sờ kinh sợ đến tiến tới lâm vào một mảnh thật lâu không thể ngôn trầm mặc giữa. Càng sâu đến, ninh nãi nãi đám người còn cầm lòng không đậu mà từ đáy lòng dâng lên một cổ lệnh người động dung cảm thán. Đây là bọn họ tổ quốc lồng lộng non sông A. Loại này cấp bậc tác phẩm, khó trách có thể được đến quốc tế thì đấu đệ nhị danh, càng sâu đến còn làm người ra giá 10 vạn muốn mua. Hơn nữa rất khó lấy tưởng tượng này phó họa tác cương nhiên là xuất từ với một vị còn chưa mãn 20 tuổi thiếu nữ tay. Này phó họa yêu cầu đại bá tìm người giúp người định chế cái không ảnh lồng kính cho nó phiếu lên sao. Cố hành do hỏi tiểu chất nữ, không cần trong nhà có có sẵn khung ảnh lồng kính kích cỡ vừa lúc có thể chứa được này phó họa. Tại tại lắc đầu nói, kỳ thật nàng sớm tại thật lâu trước khi liền cấp này phó họa định chế hào khung ảnh lồng kính, nhưng là xét thấy vượt quốc gửi thư thời gian thật sự là quá dài lâu, dẫn tới nàng đều đã đã quên con này phó họa tồn tại. Định chế tốt khung ảnh lồng kính cũng vẫn luôn ném ở trong nhà góc tích hôi, cho tới bây giờ mới bị tại tại bồi thường nhớ tới. Chúng ta đây hiện tại liền đem này phó họa cấp bồi lên. Ninh Hiên nói, có thể, tại tại gật đầu, sau đó lôi kéo tam ca đi đem cái kia khung ảnh lồng kính nhảy ra tới, hai anh em hợp lực cùng nhau đem họa trang hảo, kết quả gặp được một nan đề. Cái này quả nơi nào hào, này phó họa có điểm đại, hơn nữa khung ảnh lồng kính lúc sau liền lớn hơn nữa, tại tại phòng đã treo không ít họa, dung không dưới nó, quả những người khác phòng cũng không hiện thực, thư phòng cũng đồng dạng không vị trí. Cho nên nàng hiện tại lâm vào một loại khốn cảnh, quải phòng khách đi, như vậy ai tới đều có thể thưởng thức nhìn thấy, hơn nữa loại này họa cũng chính thích hợp lấy tới treo ở trong phòng khách. Ninh nãi nãi đề nghị, nói, hành, tại tại không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng. Chỉ có Ninh Hiên ở yên lặng phun tào 10 vạn họa đĩnh đã quải trong phòng khách các người tâm cũng thật đại, cũng không sợ chiêu tặc. Nói tới nói lui, đừng thấy muội muội gian nan mà dơ họa muốn đi treo ở trên tường thời điểm, Ninh Hiên vẫn là tự giác đi lên giúp bắt tay. Sợ họa rơi xuống, bọn họ còn mặt khác lấy cây búa cùng cái đinh, đem không ảnh lồng kính thứ giác ra cố một chút. Thu phục, bận rộn một hồi, tại tại vỗ vỗ tay, nhìn trên tường họa tác thực vừa lòng gật gật đầu, khoe khoang nói, xinh đẹp. Lần này không ai phản bác nàng, bởi vì này phó họa là thật sự xứng đôi câu này khen, thậm chí còn có điều không kịp. Quài song họa, mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, Ninh nãi nãi chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm, lại bị tại tại cùng Ninh Hiên cấp liên thủ ngăn lại. Nãi nãi, hôm nay ngày nghỉ ngơi, chúng ta tới nấu cơm liền hào. Nãi nãi tôi tiệm đại, hiện tại tính lên đã là hơn 70 tuổi bôn 80 người, ba ba mụ mụ ngầm cùng bọn họ công đạo quá không cần lại làm nãi nãi quá mệt nhọc. Cho nên này hai anh em quyết định về sau bọn họ ở nhà thời điểm, liền chính bọn họ nấu cơm không cần lại phiền toái nãi nãi. Dù sao cũng không phải sẽ không làm, liền không nãi nãi làm như vậy ăn ngon mà thôi, bất qua ăn không chết người là được. nha ta đây nhưng đến hảo hảo nếm thư các người tay nghề. Không biết bọn họ tâm tư, chỉ là thấy cháu trai cháu gái nhóm thường biểu lộ hiếu tâm, Ninh nãi nãi cũng không cự tuyệt cười ha ha mà liền đáp ứng rồi. Trong phòng bếp tại tại cùng Ninh hiên liếc nhau, hai anh em chăm miệng một lời hỏi đối phương, làm gì a Không biết, lại là chăm miệng một lời mà trả lời. Tính chúng ta trước nhìn xem trong nhà có cái gì đi. Tài tại vừa nói vừa đi khai tủ lạnh, Ninh Hiền cũng thò qua tới xem, vừa nhìn vừa nhắc mãi, có thể làm cái cà chua xào trứng, lại lộng cái ớt cây xào thịt lại thêm một cái canh tể sống. Liền ba cái đồ ăn, Tài tại cảm thấy quá đơn giản, buổi tối liền ta bốn người, không cần thiết làm quá nhiều. Ninh Hiên chủ yếu là tưởng muốn bớt việc, lại nhiều chương cây cá đi, tùy ngươi, chương 283. Cuối cùng này bữa cơm thật đúng là cho bọn hắn hai anh em làm cho ra dáng gia hình, được đến Ninh nãi nãi cùng cố hành hai vị trưởng bố nhất trí khích lệ. Thẳng khen đến hai anh em lâng lâng ăn cơm toàn bộ hành trình trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá. Sau khi ăn xong, hai người kéo búa bao. Ninh Hiên tiếc nuối bị thua chỉ có thể lanh lẹ mà lăn đi rửa chén, mà ở ở tắc lấy cơ muốn đi trong hoa viên tưới hoa chuồn ra môn. Nàng vừa rồi hình như trong lúc vô tình thấy đối diện hiện lên một đảo xe ảnh liền suy đoán có thể là cố Diệp Chu đã trở lại. Nhịn không được liền muốn đi tìm hắn, có lẽ là tiểu tình lữ gian ăn ý. tại tại mới vừa chạy ra ra môn, liền thấy cố Diệp Chu dẫn theo một túi đồ vật chuẩn bị đi ném xuống. Thiên nhì đã đen cố Diệp Chu nhất thời không chú ý tới đối diện giấu ở trong bóng tối tại tải. tải. Hắn mới vừa đem đồ vật ném vào bên ngoài thùng rác, sau lưng đột nhiên quát lên một trận kình phong, ngay sau đó một đạo nhỏ xinh mềm ấm thân mình đột nhiên nhảy đát đến hắn bối thượng tới, đôi tay che lại hắn đôi mắt dục sinh xinh nói, đoán xem ta là ai. Kỳ thật không cần đoán, tại tại cũng chưa cố ý biến thanh, vừa nghe thấy thanh âm này Cố Diệp Chu là có thể biết là ai. Chỉ là hắn lại không có trước tiên đáp lại, ngược lại còn hít ngược một hơi khí lạnh, rõ ràng mà kêu lên một tiếng. Đây là cái loại này bị đụng tới miệng vết thương thanh âm tại tải trong lòng dùng mình, vội thứ cố diệp chu trên người nhảy xuống, không màng hắn rất nhỏ trốn tránh, mạnh mẽ đem người bẻ chính đến chính mình trước mặt. Đừng thấy rõ hắn lúc này bộ dáng khi tại tại cơ hồ cũng đi theo hít hà một hơi, tức giận đến cả người phát run, ngươi đây là có chuyện gì? Là ai đánh ngươi? Chỉ thấy cố diệp chu tuấn Mỹ trên mặt lúc này nhiều một đạo ưu thanh, liền bên phải biên gương mặt tiếp cận khóe mắt cái kia vị trí thiếu chút nữa là có thể đụng tới hắn đôi mắt. Vừa mới tại tại chính là không cẩn thận đụng phải nơi này, lúc này mới chọc đến hắn kêu lên đau đớn. Mặc cho ai nhìn thấy nhà mình bạn trai bị người đánh thành như vậy, đều khẳng định sẽ tức giận. Thấy tiểu cô nương tức giận đến không nhẹ, Cố Diệp Chu cũng không rảnh lo đau, vội hống hống nàng nói, không có ai đánh ta, đây là ta chính mình không cẩn thận đâm. Người lừa quỷ đâu, tại tại không tin, còn bởi vì Cố Diệp Chu nói dối mà trở nên càng thêm thức giận. Nàng rũi tay chỉ vào cố Diệp Chu trên mặt vết sẹo gầm nhẹ nói, này rõ ràng chính là nắm tay giấu vết ta lại không hạt ngươi còn tưởng gạt ta, ngươi ngươi thức chết ta ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngược lại đem chính mình cấp khí khóc. Vừa thấy nàng khóc cố Diệp Chu vội chân tay luống cuống mà hống nàng, đối. Không dậy nổi ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lo lắng mà thôi, đừng khóc đừng khóc ngươi mắng ta đi, đánh ta cũng có thể, đừng lại khóc hảo sao. Nói, hắn còn nắm tại tại tay nhỏ đi đấm chính hắn ngực lại bị tại tại dùng sức tránh thoát. Người đều như vậy, ta nơi nào còn bỏ được đánh ngươi. Nàng một bên thút tha thút thít một bên lại nhịn không được đau lòng nói. Mà nghe thấy những lời này cố dịp chu lại ngược lại cười. Kết quả động tác quá lớn, không cẩn thận xả đến trên mặt miệng vết thương, không khỏi nhẹ tê một tiếng, rước lấy tại tại quan tâm liên thanh dò hỏi. Người không sao chứ, nơi nào đau, chạy nhanh làm ta nhìn xem. Nàng nhón chân tiêm, đôi tay nhẹ nhàng phủng trụ cố diệp chu mặt nương đèn đường tối tăm quang mang quan tâm mà nhìn chăm chú trên mặt hắn thương. Cố diệp chu phối hợp mà hơi hơi khom lưng cúi đầu, làm cho bạn gái nhỏ không cần nhón chân tiêm điểm đến như vậy vất vả. Hắn nửa rũ xuống đôi mắt ngóng nhìn nàng kia phó còn hãy còn mang nước mắt tinh xảo khuôn mặt nhỏ tầm mắt không biết khi nào tập trung ở kia trương khẽ nhách hồng nhạt cái miệng nhỏ thược nhìn kỹ tựa hồ còn có thể nhìn thấy bên trong e lệ đầu lưỡi nhỏ. Không nhịn nh Hắn cúi đầu hướng nàng hôn tới, nhưng chỉ là thương tiếc mà nhẹ nhàng một chạm vào, liền phân mở ra, khắc chế chính mình không đi thâm nhập. Không khóc hảo sao, cố diệp chù ôn nhu nói thấy người khóc ta cũng sẽ đau lòng, so trên mặt thương còn đau. Người nói vừa ai khóc ta không khóc, tại tại cảm thấy vừa mới chật vật khóc thú thích chính mình hảo mất mặt biểu môi chết không thừa nhận. Không khỏi cố diệp chù lại tiếp tục dối rắm cái này đề tài, nàng rước khoát sắt hắn bàn tay to, mạnh mẽ đem hắn túm hồi nhà hắn. Người thượng kia ngồi, ta đi cho ngươi tìm dược, rũi tay chỉ vào sofa tại tải thái độ cường ngạnh nói. Yên lặng nuốt xuống câu kia ta đã thượng quá dược cố dịp chung ngoan ngoãn nghe theo bạn gái nói, lấy học sinh tiểu học đi học tiêu chuẩn tư thế, ngồi ở trên sofa chờ đợi nàng đi lấy dược trở về. tại tại biết cố ra hòm thuốc ở nơi nào thực mau liền nhảy ra một bao y dược tăm bông cùng ngoại thương dược lại đây. Không cho phép nhúc nhích ra. Nàng trước cảnh cáo Cố Diệp Chu một câu, sau đó lại dùng tăm bông dính dược một chút tinh tế mà cho hắn thoa rực biên thoa biên nhẹ nhàng mà thổi khí, sợ làm đau hắn. Cảm nhận được nàng ôn nhô cùng quan tâm, Cố Diệp Chu nhịn không được mỉm cười lên, cố ý vui đùa nói kỳ thật ngươi muốn cho ta không đau còn có cái hảo biện pháp. Biện pháp gì, tại tại ngây ngốc mà theo hắn nói hỏi, thân ta, ân, người thân thân ta liền không đau, nguyên lai like này nam nhân là tưởng tiếp cơ tác hôn, chấm. Tại tại càng không đơn giản mà như hắn ý, nàng sụ mặt nói, người vừa mới không phải đã thân qua sao. Bị đánh lén lúc ấy nàng lại không phải không cảm giác. Kia không giống nhau, cố diệp chua chơi xấu, người thân ta cùng ta thân ngươi cảm giác là không giống nhau. Nơi nào không giống nhau, không đều là hai ta chơi thân thân sao. Nói là nói như vậy, tại tại vẫn là cúi đầu, vang dội mà ở cố diệp chu bên kia không bị thương trên mặt sao một ngục. Hảo đi, không tốt. Chỉ thân cái gương mặt nơi nào đủ, cố diệp chu ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy vô lại đâu. Tại tại bị nam nhân nháo đến không có biện pháp vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp mà đi thân hắn miệng. Vốn định học hắn vừa rồi như vậy, nhẹ nhàng chạm vào một chút liền đi ai ngờ này nam nhân có thể là tưởng đem vô lại chơi rốt cuộc cương nhiên đột nhiên rũi tay ôm nàng Elton đem nàng kéo đến ngã ngồi ở trong lòng ngực hắn ra tăng nụ hôn này. Chưa bao giờ bị xâm nhập đến sâu như vậy nông nổi tại tại thiếu chút nữa hít thở không thông còn hào cố diệp chu vẫn luôn thời khắc chú ý nàng động tĩnh thấy nàng hô hấp không thuận vội vàng buông ra nàng bất đắc dĩ mà giúp nàng nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí như thế nào ngu như vậy người mới ngốc đâu tại tại không cao hứng mà chụp hắn một chút kia lực đạo cùng giờ không sai biệt lắm cố diệp chu cũng không thèm để ý chỉ là cười tùy ý nàng đánh chờ nháo đủ rồi tại tại mới cũ lời nói nhắc lại Nói đi, ngươi trên mặt cái này là chuyện như thế nào? Vì cho chính mình gia tăng điểm khí thế, tại tại còn ra vẻ kiều man mà đôi tay chống nạnh, vẻ mặt nhanh lên đúng sự thật đưa tới, đến tột cùng là cái nào hỗn đản dám can đảm động bồn đại vương nam nhân nãi hung bộ dáng. thành công đậu đến cố diệp chua cười cái không ngừng. Hắn đem cái chán trôn ở tiểu cô nương một bên trên vai, đê đê trầm chầm, chầm tiếng cười quanh quần ở nàng bên tay, ngứa đến tại tại nhịn không được rũi tay gãi gãi, ngay sau đó xấu hổ buồn bực nói ai nha ngươi đừng cười, nói đứng đắn, nhanh lên. Lại cười, nàng cũng muốn phá công đi theo cùng nhau cười. Hảo, không cười, cố diệp chu nhịn một chút bình phục hảo tâm tình sau, lại chậm rãi cùng bạn gái giải thích hắn hôm nay xui xẻo tao ngộ. Đơn giản khái quát hắn chính là gặp gỡ y náo loạn. Chỉ là nhân gia nháo người vốn dĩ không phải hắn, mà là một vị khác thượng tuổi lão bác sĩ. Lão bác sĩ là khoa trình hình, tiếp khám một cái cánh tay nửa chật khớp tiểu hài tử. Loại tình huống này được hoàn toàn đem hài tử tay cấp túng chật khớp lại một lần nữa tiếp trở về, so đơn thuần tiếp muốn đau đớn một ít nhưng lại là chuẩn bị đợt trị liệu. Nhưng hài tử ra trường không biết a vừa thấy nhà mình hài tử tay bị Bác sĩ túm được hoàn toàn chật khớp mà hài từ kêu khóc đến tê tâm liệt phế kia bạo tính tình lập tức phía trên đương trường Luân khởi bao cát đại nắm tay liền xông thẳng lão bác sĩ đầu ném tới. Kia hài từ ra trường vóc người cao lớn bởi vì làm quán việc nặng còn có một thân rắn chắc cơ bắp mà lão bác sĩ đều đã là gần đất xa trời tuổi thắc muốn thật bị này một quyền tạp thật chỉ sợ đến ra mạng người. Cũng mất công cố Diệp Chu vừa lúc từ ngoài cửa đi ngang qua. Thấy tình thế không đúng, lập tức xông lên đi ngăn cản kết quả người nọ nắm tay xuống dốc ở lão bác sĩ trên đầu, ngược lại rơi xuống trên mặt hắn. Có thể xem như gặp tai bay vạ gió, nhưng ta không hối hận. Cố Diệp Chua nói, nếu lại đến một lần nói ta còn là sẽ không chút do dự xông lên đi. Hắn đương bác sĩ là vì cứu người. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng là vì cứu người, đây là hắn sở theo đuổi lý tưởng, bất luận dùng biện pháp gì đi thực hiện. Hơn nửa vị kỳ lão bác sĩ tuổi tác cùng hắn ra ra giống nhau đài, suy bụng ta ra bụng người, cố Diệp Chu cũng không đành lòng thấy một vị vô tội lão nhân ra bị người thương tổn Người cùng hắn đánh nhau rồi, tại tại nghe xong sự tình trải qua chú ý trọng điểm lại ở một cái khác điểm thưởng Không, cố Diệp Chu lời nói thật nói, ta mới vừa bị tấu một quyền, còn không có tới kịp đánh trả, hắn đã bị những người khác cấp ngăn lại, hiện tại hẳn là còn ở đồn công an đợi đi. Đáng tiếc. Tại tại thở dài một tiếng, ngay sau đó nắm tiểu nắm tay múa mây hai hạ, hung hăng mà cắn răng nói, ngươi hẳn là nhiều hồi hắn hai quyền tốt nhất đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Ngươi cho chúng ta đây là ơ ẩu đã đâu, cố diệp chu buồn cười mà rũi tay ôm lấy tại tại tiểu nắm tay, hắn tay đại nàng tay tiểu vừa lúc có thể cho nàng toàn bộ bao ở. Ta nếu là thật sự động thủ kia chuyện này tính chất liền không giống nhau. Cho nên hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ phản kích chỉ nghĩ đem người ngăn lại mà thôi. Ta này không phải khí bất quá sao, tại tại đô khởi miệng, không cao hứng mà chôn mặt ở cố diệp chu trong lòng ngực còn cọ cọ, nhỏ giọng di da di dầm mà ta đều luyến tiếc đánh ngươi, dựa vào cái gì để cho người khác đánh đi. Ta đây về sau hảo hảo bảo hộ chính mình, không hề làm người đánh được không? Cố diệp chu những lời này rõ ràng chính là hống tại tại lần sau nếu còn gặp gỡ cùng loại tình huống, hắn nên hướng vẫn là đến hướng. Thực hiểu biết hắn tính cách tại tại cũng biết rõ điểm này nhưng này không ảnh hưởng nàng bị ái nhân hống cao hứng không có lần sau nàng nhà ra nói hào hắn hứa hẹn hai người lại thấu cùng nhau ôn tồn một lát thẳng đến tại tại lại không trở về nhà phải làm người khả nghi lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng cố diệp chu từ biệt chuẩn bị về nhà đi mắt thấy tại tại sắp phải đi cố diệp chu nhịn không được dắt lấy cổ tay của nàng thấp giọng hỏi người tính toán khi nào công khai ta danh phận Hắn đã càng ngày càng không thỏa mãn với loại này yêu cầu trốn trốn tránh tránh tư thái, hai người rõ ràng đều là đứng đắn xử đối tượng căn bản không cần như vậy che che giấu giấu Cái gì công không công khai, ngươi hiện tại còn không phải là ở công khai trạng thái sao? Tại tại khó hiểu, nàng bạn cùng phòng nhóm đều đã biết hắn tồn tại cái này cũng chưa tính công khai a Ta là nói ở người nhà ngươi nhóm trước mặt công khai. Cố Diệp Chu bất đắc dĩ cho nàng giải thích đến càng thêm rõ ràng. Kết quả liền thu hoạch một cái tại tại ngươi không muốn sống nữa ánh mắt ngươi thật muốn như vậy. Không đợi đối phương đáp lại, tại tại lại bổ sung nói chuyện này kỳ thật ta là không sao cặp cùng lắm thì bị mắng một đốn, dù sao bọn họ cũng sẽ không thật sự đánh ta, nhưng ngươi ngươi xác định ngươi thật có thể ai được ca ca ta bọn họ. Cố Diệp Chu, nguyên lai cô gái nhỏ này vẫn luôn là ở vì bảo hộ hắn sinh mệnh an toàn, mới không cùng trong nhà thẳng thắn bọn họ quan hệ. chương 284 Tuy nói cố diệp chua tỏ vẻ hắn vì đi theo ở quang minh chính đại mà ở bên nhau có thể không sợ gì cả nhưng tại tại ngược lại túng. Chờ một chút đi ta hiện tại không dám nói. Tiểu cô nương làm nũng mà chôn mặt ở ái nhân trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ cọ, liền chờ một chút hạ từng cái liền hảo chờ ta làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền mang ngươi về nhà thấy ra trường được chưa. Bầu yếm tiểu cô nương mềm như bông mạo à ở chính mình trong lòng ngực ma người, là cá nhân đều đến mềm lòng đến dối tinh dối mù. Cố Diệp Chu cũng không ngoại lệ, hắn nhẹ nhàng thở dài, không thể nề hà mà nhéo nhéo tại tại tiểu vành tay, nói, bại cho ngươi, bất quá nói tốt ta liền chờ một lát một lát ngươi không thể đem ta tàng lâu lắm. Hác hác đã biết, tải tại nhón chân tiêm, bay nhanh mà ở Cố Diệp Chu trên cầm hôn một cái, sau đó liền cùng một con bị kinh con thỏ tựa mà bay nhanh đào tàu. Làm Cố Diệp Chu muốn bắt đều không kịp, muốn thân cũng không biết tìm đúng điểm vị trí. Hắn sờ sờ chính mình cầm, nhịn không được nhẹ nhàng cười khởi. Kia tươi cười hàm đường độ chút nào không thể so tại tại thấp. Lén lút sờ về nhà, tại tại trước làm bộ làm tịch mà cầm trong hoa viên ấm nước, tuy tiện lộng điểm nước đi vào, làm bộ chính mình trầm mê tưới hoa, quên thời gian. Còn hảo, nàng trở về thật sự kịp thời. Ninh Hiên lúc này vừa vặn cảm thấy muội muội đi ra ngoài đến lâu lắm, ở tìm nàng đâu? Hắn đứng ở lầu hai ban công, thăm dò hướng dưới lầu vừa thấy, nương bụi túi ánh đèn, mơ hồ nhìn thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh còn ở trong hoa viên tưới hoa, không khỏi hướng nàng dương giọng hô còn tưới. Hoa đều phải chết đuối, nơi nào sẽ không phải nhiều rót điểm nước sao, tại tại đang chờ hắn đâu, nghe vậy lập tức dương giọng kêu trở về. Người đó là một chút thủy, đều tưới nửa giờ đều, đừng đùa, chạy nhanh trở về. Ninh Hiên trực tiếp đem muội muội tưới hoa hành vi định tính vì ham chơi. Nga, tại Tại lần này thực ngoan mà không có phản bác nàng Tam Ca nói, còn thực nghe lời mà bỏ qua ấm nước, lon ton mà chạy chậm về nhà. Nương bóng đêm yểm hộ, nàng nhịn không được trộm cười cười. Tam Ca bài công cụ người, dùng quá đều nói tốt. Bọn họ hai anh em ở bên ngoài lẫn nhau kêu thanh âm rất đại, liền phòng trong ninh nãi nãi bọn họ đều nghe thấy. Cho nên nhìn thấy tại Tại đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về. Bọn họ cũng chưa nói cái gì, chỉ cho rằng nàng vẫn luôn ở bên ngoài tùy ý tại tại lòng mang một tí xíu tiểu tâm hư từ bọn họ trước mắt đi ngang qua, lại cục cục cục mà chạy lên lầu. Chấm, thẳng đến vào chính mình phòng, đóng cửa lại tại tại mới vỗ vỗ ngực thở vào nhẹ nhõm. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Nàng cũng không dám tưởng tượng nếu là chính mình vãn đã trở lại một bước sẽ phát sinh chuyện gì, dù sao khẳng định sẽ không rất tốt đẹp là được rồi. Về sau vẫn là đừng như vậy làm đi. Lúc này là may mắn, lần sau liền không nhất định tại tại một chút đều không nghĩ đánh cuộc chính mình vận khí, nàng hạ quyết tâm, về sau vẫn là tận lực chọn tương đối an toàn thời gian đi tìm cố Diệp Chu. Thời gian ở lơ đáng chi gian, trôi đi đến bay nhanh. Ngày đó từ sắp tiến vào tháng 10 thời điểm, Ninh Hàn cùng Bạch Hinh trận này Chu bị mấy cái nguyệt hôn lễ cũng bị đề thượng nhật trình. Bọn họ hôn kỳ bị định ở 10 tháng số 2, cũng chính là quốc khánh sau một ngày. Ngày này là cái không nóng không lạnh nhật tử thả trên cơ bản đại bộ phận người đều có nghỉ, vừa lúc cũng có thể phương tiện lại đây tham gia bọn họ hôn lễ. Kết hôn địa điểm bị định ở thủ đô bên này. Vì phương tiện kết hôn, Bạch Hinh còn chuyên môn ở thủ đô mua một bộ phòng ở coi như là chính mình xuất giá khi địa điểm mà cha mẹ nàng cũng đều trước tiên ở tiến vào. Đến nỗi những cái đó chịu mời tiến đến thân thích các bằng hữu tắc bị Bạch Hinh danh tác mà bao tiếp theo toàn bộ nhà khách bị an bài ở nhà khách. Bất quá bởi vì nàng ngày mai liền phải xuất giá, nhà trai bên kia sẽ ở buổi sáng 6 giờ thời điểm lại đây đón dâu, mà nàng đại khái yêu cầu trước tiên 2 giờ liền bỏ lên giường hóa trang trang điểm gì đó, hơn nữa còn có một ít thượng vàng hạ cám sự tình yêu cầu làm Cho nên đã có bộ phận cùng bạch gia quan hệ cực hào thân thích ăn qua cơm chiều sau, liền trước tiên lại đây hỗ trợ. Lúc này, bọn họ chính tụ tập ở trong phòng khách cùng bạch gia phụ mẫu vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện. Bạch hình tắc một người ngốc tại trong phòng của mình. Nàng vốn dĩ hẳn là yên phận mà nằm ở trên giường ngủ, mặc dù không ngủ, cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, rốt cuộc ngày mai nhưng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhưng cố tình bạch hình lúc này lại khẩn trương lo âu thật sự, vẫn luôn ở trong phòng qua lại đi lại, như thế nào đều sống yên ổn không xuống dưới. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa. Cửa không có khóa, mời vào. Bạch hình dương giọng nói. Ngoài cửa người dừng một chút mới thật cẩn thận mà đẩy ra nhắm chặt cửa phòng, dò vào một cái đầu nhỏ, lộ ra một chương làm bạch hình ngoài ý muốn lại quen thuộc đáng yêu khuôn mặt. Tàu tử, bạch hình sớm tại mấy tháng trước liền cùng nhà mình đại ca lãnh chứng ở trên pháp luật xem như đại ca. Hợp pháp phối ngẫu cho nên tại tại này thanh tàu tử kêu đắc danh chính ngôn thuận. Tại tại sao ngươi lại tới đây? Bạch hình kinh ngạc nói, lúc này tại tại không nên đãi ở trong nhà chuẩn bị ngày mai lại đây hỗ trợ đón dâu sao? Hắc hắc ta này không phải sợ ngươi tịch mịch cho nên riêng chạy tới bồi bồi ngươi sao trong chốc lát ta liền đi rồi. Tải tại cười ngây ngô hai tiếng, sau đó giữ cửa phùng đẩy lớn một chút cả người giống như một con linh hoạt thỏ con giống nhau, bay nhanh mà lué vào cửa. Đường đương đương kinh hỉ, một phùng tươi đẹp đóa hoa bị phùng tới rồi bạch hình trước mặt. Bạch hình sửng sốt ngay sau đó nhìn đến hoa tươi Trung ương cắm một chương tiểu tấm các mặt trên là quen thuộc chữ viết liền đoán được cái này là ai kêu tại tại đưa tới. Trừ bỏ nàng tân hôn trưởng phu còn có ai, nàng rũi tay tiếp nhận hoa cúi đầu hít sâu một ngụm mùi hoa, nhịn không được cười nói, nguyên lai like người tới bồi ta là giả, giúp người đại ca truyền tin là thật. Nào có, nhân ra cũng là suy thiệt tình lại đây hảo sao. tại tại bất mãn mà đô khởi miệng làm nũng, hảo hảo hảo, nhà của chúng ta tại tại nhất có tâm. Bạch hình buồn cười mà nhẹ niết tải tại gương mặt lại ở nàng thúc sục hạ đem tiêu tốn tiểu tấm các bắt lấy tới triển khai đọc. Bên trong chỉ là dùng nghiêm cần tinh tế chữ viết viết một câu. Đừng khẩn trương, chờ ta tới cưới ngươi. Gần này một câu, khiến cho bạch hình cho tới nay lo âu khẩn trương tan cái không, chỉ còn lại có lòng tràn đầy yên ổn. Nàng tùng hạ căng chặt tinh thần, ngược lại đã nhận ra một cổ buồn ngủ, nhịn không được che miệng ngáp một cái. Thấy thế, đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tại tại thức thời mà đưa ra cáo từ. Bạch tỷ tỷ ta phải đi về trước ngươi hào hảo nghỉ ngơi. Nhanh như vậy muốn đi, không nhiều lắm ngốc trong chốc lát sao? Bạch Hinh dùng lòng bàn tay hủy diệt khóe mắt sinh lý tính nước mắt tưởng ở lâu tại tại trong chốc lát. Nhưng tại tại sao có thể tại đây loại thời điểm tiếp tục quấy dày nàng? Cho nên nàng chỉ nói chính mình cũng đến trở về ngủ một giấc rốt cuộc nàng cũng đến dậy sớm lại đây đón dâu đâu. Tại tại đều nói như vậy, Bạch Hinh cũng không hảo không thả người. Bất quả hiện tại đã hơn 9 giờ tối, đơn độc đặt ở ở một nữ hài từ trở về Bạch Hinh cũng không yên tâm, liền nói, bằng không ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Tới thủ đô lúc sau, Ninh Hàn liền đem chính mình ở thủ đô ô tô cấp Bạch Hinh khai, phương tiện nàng ra cửa cho nên nàng là có xe. Không cần không cần, đưa ta lại đây người còn ở ngoài cửa không đi đâu ta ngồi hắn xe trở về liền hảo tàu tử ngươi vẫn là nhanh lên trở về ngủ đi, đừng ngày mai sáng sớm đỉnh hai cái gấu trúc mắt xuất giá. chấm Tại tại liên tục xua tay, mạnh mẽ lại đẩy bạch hình về phòng, hống nàng đi nghỉ ngơi. Bạch hình bất đắc dĩ, chỉ phải thuận tại tại ý. Nhưng nàng vẫn là vẫn luôn ngốc tại bên cửa sổ thẳng đến nhìn thấy tại tại an toàn trên mặt đất một chiếc màu đen ô tô sau, lúc này mới đi vòng vèo trở về, nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Trong tay Phùng Ninh Hàn viết cho nàng tiểu tấm các bạch hình an tâm rất nhiều, buồn ngủ từng luồng dâng lên ý thức dần dần mà liền mơ hồ. Sắp ngủ phía trước, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia đón đưa tải tại lại đây người là ai, kia chiếc ô tô tự hồ thoạt nhìn thực xa lạ, tùy cơ lại nghĩ lại tưởng tưởng có lẽ là ninh ra cái nào người đi, Rốt cuộc bọn họ ninh ra có xe người thật sự không ít mà nàng mới đến không bao lâu cũng không có khả năng đem sở hữu ninh ra người xe bộ ráng đều cấp chặt chẽ nhớ kỹ. Như vậy nghĩ Bạch Hình liền an tâm đi vào giấc ngủ. Nàng lại không dự đoán được kỳ thật kia một chiếc bên trong xe người căn bản không phải bất luận cái gì một cái ninh ra người, mà là nhà nàng cô em chồng bí mật bạn trai cố Diệp Chu. Ta hoàn thành nhiệm vụ, mau đi. tại tại ngồi vào cố Diệp Chu xe cười hì hì hướng hắn tranh công nói. Mau, cố Diệp Chu gật gật đầu cười bỏ chính mình đai an toàn cúi người lại đây. tại tại cho rằng hắn muốn đích thân mình theo bản năng mà nhắm mắt lại còn phối hợp mà hơi hơi ngẩn đầu, kết quả đợi nửa ngày cái gì cũng chưa chờ tới. Nàng không cấm nghi hoặc mà mở mắt ra, lại nghe cùng cục một tiếng, trên người đai an toàn bị khấu khẩn. Nguyên lai like cố diệp chu chỉ là đơn thuần mà tự cấp chính mình hệ đai an toàn. Tự mình đa tình, tải tại khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có điểm xấu hổ. Thiên vào lúc này, trước mắt nam nhân phản phất mới hậu chi hậu giác mà ý thức được nàng vừa mới là đang chờ đợi bị thân thân, nhịn không được đậu nàng nói, ngươi vừa rồi cho rằng ta muốn hôn ngươi. Mới không có, tại tại chết không thừa nhận, thật sự. Cố Diệp Chu nhướng mày, ngay sau đó cố ý sau này lui ta đây không hôn. Không được, tải tải quính lên, vội lôi kéo Cố Diệp Chu vạt áo đem hắn kéo trở về, ngẳng đầu liền đem chính mình phấn dấu môi ở hắn môi mỏng thưởng. Cố Diệp Chu ngay từ đầu vi lăng một chút thực mau liền đảo khách thành chủ cường thế mà nắm giữ quyền chủ động. Hai người gắn bó như môi với răng, dây dưa hồi lâu thẳng đến tại tại lại một lần bắt đầu thiếu oxy tay nhỏ bắt đầu dẫy rụa chống đẩy Cố Diệp Chu, lúc này mới bị buông tha. Cả người vô lực mà tê liệt ngã xuống đang ngồi ghế tại tại lơ đãng mà dương mắt vừa thấy, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn thấy chính mình giờ phút này sóng mắt liễm diễm, đầy mặt ửng hồng bộ dáng đốn giác cảm thấy thẹt. Như thế nào rõ ràng là chính mình dẫn đầu, suất kích kết quả cuối cùng bị làm cho đầy người chật vật chính là nàng. Vấn đề này cố diệp chu nhưng thật ra có thể trả lời, nhưng là tại tại không muốn nghe. Nàng khẽ đẩy cố diệp chua một phên, kiều thanh thúc dục hắn nói, nhanh lên lái xe lạc ta còn muốn về nhà ngủ đâu. Hảo, ngươi nếu là thật sự quá vây nói, có thể trước tiên ở trên xe ngủ một lát. Cố diệp chua sủng nịch mà lấy tay nhẹ xoa tiểu cô nương đầu nhỏ, ở chọc mau nàng phía trước thu hồi tay, khởi động xe, chờ nàng về nhà. Tại tại vốn dĩ, không tưởng ở trên xe ngủ, chỉ là khả năng bên trong xe lung lay hoàn cảnh cùng nôi rất giống, thôi miên đến nàng không một lát liền mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Chờ xe chậm rãi ngừng ở ninh ra trước cửa khi nàng đều còn không có tỉnh Đang lúc cố Diệp Chu do dự mà muốn như thế nào đánh thức nàng khi ngoài cửa sổ xe truyền đến một trận quy luật đánh thanh. Hắn dương mắt vừa thấy, ngày mai tân lang quan đang đứng ở bên ngoài, hai mắt sáng quắc như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ hai cái đâu. Cố Diệp Chu nắm tay lái tay căng thẳng, chính tự hỏi nên nói điểm cái gì, ngoài cửa người liền so cái thủ thế, làm hắn mở cửa xe khóa. Bất đắc dĩ, Cố Diệp Chu chỉ có thể làm theo. Chương 285. Cửa xe khóa cùng cục một tiếng, tự động mở ra. Ngoài cửa Ninh Hàn duỗi tay đem cửa xe kéo ra, cúi đầu đối với trên ghế điều khiển Cố Diệp Chu khách khí mà nói một tiếng, "Cảm ơn người đem ta muội muội đưa về tới." Sau đó liền đem ngủ say tại tại ôm ra cửa xe, trực tiếp cấp mang về trong nhà. Toàn bộ hành trình không có cùng Cố Diệp Chu có dư thừa giao lưu. Bị vừa mới kia vừa ra làm đến mặc danh có điểm lo lắng đề phòng cố Diệp Chu. Liền này, hắn cũng không biết chính mình hiện tại là hẳn là thở vào nhẹ nhõm hay là nên càng thêm lo lắng đề phòng bởi vì vừa mới Ninh Hàn đối thái độ của hắn có điểm làm người cân nhắc không ra. Cố Diệp Chu hoài nghi Ninh Hàn khả năng đoán được điểm cái gì nhưng lại không thể xác định. Nghĩ tới nghĩ lui đều không chiếm được đáp án, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ cười khổ nói êm đẹp nói cái đối tượng làm đến ở yêu đương vụng trộm dường như. Nhưng ai kêu nhà mình tiểu cô nương lá gan tiểu đâu. Cho nên hắn cũng chỉ có thể sủng. Bên kia ninh ra, ninh hàn đem muội muội ôm vào gia môn, vừa vặn gặp gỡ xuống lầu tới uống nước ninh hàng. Hai cái ca cà liếc nhau, lại không tiếng động mà sai khai tầm mắt một cái tiếp tục ôm muội muội chạy lên lầu, một cái khác tắc đứng ở trong phòng khách dơ ly nước chậm gì gì mà uống thủy. Nhưng tầm mắt lại không rời bị đại ca ôm vào trong ngực muội muội. Thẳng đến khi hai anh em thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, Ninh Hàng mới uống xong thủy, nhẹ nhàng gác xuống ly nước thấp niệm một tiếng, không ngoan. Tại tại một giấc ngủ tỉnh ánh mặt trời đã hơi hơi sáng lên. Nhớ tới hôm nay là ngày mấy, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc liền chạy ra khỏi cửa phòng, thẳng đến phòng vệ sinh. Nửa đường gặp được đã trang điểm đến tinh xào khéo léo mụ mụ, nhìn không được oán giận một tiếng. "Mẹ, ngươi như thế nào đều không gọi ta lên, hại ta đều ngủ quên." "Không có việc gì, lúc này mới 4 điểm nhiều mau 5 điểm còn sớm đâu." Đối lập khởi nữ nhi hoàng hoàng loạn loạn, Tô Hân nhiên nhàn nhã thật sự, một chút đều không hiện hoảng loạn. "4 điểm nhiều?" Tải tại bước chân một đốn, thăm dò hướng lầu 2 hành lang đồng hồ thượng nhìn lại. Quả nhiên, hiện tại mới 4 điểm 50 phân, mà bạch ra cách bọn họ ra không xa, bọn họ chỉ cần đuổi ở 5 điểm 45 phía trước ra cửa là được. Cho nên nàng còn có hơn 50 phút có thể rửa mặt trang điểm thêm ăn bữa sáng, thời gian còn tính đầy đủ, căn bản không cần sốt ruột. Thấy thế, tại tại thà lòng mà hoãn lại bước chân, vừa đi tiến phòng vệ sinh dừa mặt đánh răng, một bên kỳ quái hỏi, hôm nay hôm nay Nhi như thế nào lượng đến như vậy? Sớm, làm hại nàng còn tưởng rằng đã 6-7 điểm đâu. Không phải trời đã sáng, mà là trong nhà nở khắp đèn, mới có vẻ sáng sủa người mới vừa tỉnh ngủ, xem mơ hồ đi. Ninh Hiên chen vào phòng vệ sinh, đi theo muội muội cùng nhau song song đánh răng. Hai anh em động tác nhất trí. Tả xoát xoát, hiểu xoát xoát, thượng xoát hạ xoát, liền đầu lưỡi cũng chưa buông tha, sau đó cùng nhau uống một ngụ thủy, hàm ở trong miệng ụ cục thổi phao phao cuối cùng một cúi đầu, đem thủy nhổ ra, ngẳng đầu nhét miệng mỉm cười, lượng ra một ngụ tiểu bạch nha. Được rồi, ngươi dừ cái mặt nhanh lên đi ra ngoài ta muốn thượng WC. Ninh Hiên không lưu tình chút nào mà xua đuổi mũi muội Ai nha ngươi đừng thúc giục ta. Tải tại đêm nàng tam ca đẩy ra chính mình bá chiếm rửa mặt đài tùy tiện hướng trên mặt bát điểm nước, sau đó lấy khăn lông một sát thì tốt rồi. Nàng đuổi thời gian, rửa mặt xong liền chạy chậm về phòng của mình hóa trang thay quần áo. Sớm tại học kỳ một gian, tại tại hóa trang tốc độ đã bị rèn luyện ra tới, trên cơ bản 15 phút nội là có thể thu phục hơn nữa thay quần áo tính toán đâu ra đấy cũng cũng chỉ hoa 20 phút mà thôi. Nàng đại ca cho nàng chuẩn bị một thân hồng nhạt tiểu lễ váy. Nghe nói cái này là nàng tàu từ công ty tân đẩy mới nhất khoản còn không có đưa ra thị trường đâu, liền trước cho nàng mặc ở trên người. Tiểu lễ váy chủ yếu tài chất là sa chất mặc ở trên người thực tiên, nội bộ dùng mềm mại tơ lụa làm nội sấn, ngăn cách xa cùng thân thể trực tiếp tiếp xúc mặc vào tới thực thoải mái, sẽ không ma đến người khó chịu. Nàng chuẩn bị tốt sau, liền vội vội vàng vàng dẫn theo váy xuống lầu ăn cơm sáng. Hôm nay cơm sáng là tô hân nghiên tối hôm qua liền trước làm tốt. Cháo trắng xứng tiểu thái, vô cùng đơn giản, ngon miệng mỹ vị. Lúc này, trừ bỏ ninh hiên còn ở trên lầu trang điểm chính mình, ninh ra những người khác đều tê thụ bàn ăn. Tải tại một bên ăn cơm, một bên nghe nàng mụ mụ cùng ba ba thương lượng hôm nay hành trình. Buổi sáng đón dâu chỉ là hôn lễ trong đó một cái phân đoạn, cái này phân đoạn sẽ vẫn luôn liên tục đến gần giữa trưa, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường tổ chức hôn lễ địa điểm tiến hành chính thức hôn lễ nghi thức thuận tiện mờ tiệc chiêu đãi khách khứa. Bởi vì muốn tận lực ngắn gọn hôn lễ lưu trình, cho nên trên cơ bản giữa chưa hôn lễ kết thúc buổi hôn lễ này cũng liền chính thức kết thúc không tồn tại buổi tối tiết mục. Sau đó buổi chiều Tân Lang cùng Tân Nương liền có thể thu thập hành lý, vội vàng buổi chiều 3 giờ nửa xe, đi ra ngoài nơi nơi du lịch thẳng đến kỳ nghỉ kết thúc. Cái này hành trình nghe tới thực đuổi, nhưng cũng là không thể nề hà. Ai kêu Ninh Hàn cùng Bạch Hinh đều là người bận rộn, hai người tính toán đâu ra đấy có thể bài trừ tới nhàn rỗi thời gian liền nhiều như vậy Thật sự là không có biện pháp lại gia tăng rồi. Cho nên vì có thể nhiều đi ra ngoài chơi trong chốc lát hưởng thụ nhiều một chút hai người thế giới, bọn họ rớt khoát liền quyết định đuổi một chút. Dù sao chờ đi ra ngoài chơi sau, bọn họ tưởng như thế nào nghỉ ngơi liền như thế nào nghỉ ngơi, mệt cũng chính là mệt ngày này chuyện này. nha 5 điểm 40 chúng ta đến nhanh lên. Tổ hân nghiên nhìn thoáng qua thời gian, vội vàng đứng dậy thúc dục những người khác nhanh lên, nàng chính mình tác vội vã đề thượng bao, lôi kéo triệu phu liền đuổi ra môn. tại tại nghe thấy mụ mụ thúc dục trực tiếp một mặt miệng liền theo sát ở nàng đại ca phía sau ra cửa. Ninh gia sở hữu xe lúc này đều bị giả dạng thành hôn xe, trình trình tê tê mà xếp thành một liệt ngừng ở ninh gia trước cửa chuẩn bị xuất phát đi ngay đón tân nương. Ngay đón tân nương đội ngũ không chỉ có chỉ có ninh gia người. Còn có Ninh Hàn một ít hảo huynh đệ, trong đó liền bao gồm quý tử nhiên cùng cố Diệp Chu. Cố Diệp Chu kỳ thật cùng Ninh Hàn giao tình không thâm, hắn là Ninh Hàn cùng Ninh Hiên bạn tốt chỉ là Ninh cố hai nhà là hàng xóm, giao tình thâm, cho nên cũng ở chịu mời hàng ngũ, thả hắn còn có xe, đã bị thuận tiện bắt tráng đinh, hỗ trợ lại đây đón dâu. Tại tại vốn dĩ thường ngồi cố Diệp Chu xe, nhưng còn không có lên xe, đã bị nàng đại ca trước một bước kéo ra cửa xe ý bảo nàng thượng chính mình xe không dám ở đại ca trước mặt lỗ mãng, tại tại chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn Cố Diệp Chu xe liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn thượng đại ca xe. Này một chiếc xe chỉ có bọn họ huynh muội hai cái, không khí mặc xanh có điểm yên lặng. Tại tại có điểm chịu không nổi loại này bầu không khí, bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Đại ca, ngươi khẩn trương sao? Còn hào, đó chính là khẩn trương Tự giác tìm được đại ca trầm mặc nguyên nhân tại tại hơi hơi thả lỏng lại, lưng dựa vào ở chỗ tựa lưng thượng, một bên nhàn nhã mà một tay chống cầm, nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại phong cảnh, một bên lại nhải mà nói, kỳ thật Bạch thì tỷ cũng hảo khẩn trương a, ta tối hôm qua đi nàng chỗ đó, nhìn đến nàng không ngủ, liền ở trong phòng đi tới đi lui, bất quá sau lại nhìn thấy ngươi cho nàng đưa hoa cùng tiểu tấm cắt sau, nàng thì tốt rồi. Nghe thấy muội muội nói lên Bạch huynh, Ninh Hàn hơi hơi sườn nghiêng đầu, bày ra một bộ nghiêm túc lắng nghe tư thái. Nàng sau lại có hay không hào hào nghỉ ngơi, vẫn là không nhịn xuống hỏi, không biết ta không nhìn thấy, hẳn là có đi, có lẽ có ngươi hoa cùng tiểu tấm các làm bạn, bạch tỷ thì, thì còn có thể làm ngọt ngào mộng đẹp đâu. Tại tại nghịch ngợm mà cùng nàng đại ca nói giỡn, nhưng Ninh Hàn cũng không có cười, chỉ là ý vị không rõ mà trở về câu, ngươi tối hôm qua, cũng làm cái mộng đẹp đi, kia thật không có ta tối hôm qua căn bản là không có làm mộng một giấc ngủ đến đại hừng Đông Ngây ngốc tải tại căn bản không nghe ra nàng đại ca đang nội hàm cái gì còn thành thật mà trả lời nói. Xem nàng còn không có ý thức được cái gì, Ninh Hàn cũng liền không hề nói. Hiện tại thời gian thật chặt, không phải cùng muội muội nói chuyện hào thời cơ, hết thảy chờ hắn cùng thê từ hưởng tuần trăng mật sau khi trở về lại nói. Hy vọng đến lúc đó muội muội có thể thành thật một chút. Chút nào không biết chính mình sắp đại họa lâm đầu tại tại còn đang xem phong cảnh chỉ là có như vậy trong nháy mắt cảm nhận được một chút lạnh lẽo. Điểm này lạnh lẽo tới nhanh, đi đến Càng Mau, căn bản chưa cho nàng phản ứng thời gian, cho nên thực mau đã bị tại tại cấp lược qua. Hôn đoàn xe ngũ đến bạch ra thời điểm, vừa lúc 5 điểm 58 kém 2 phút đến 6 giờ. Thân là Tân Lang Quan, hôm nay hai vị vai chính chi nhất Ninh Hàn dẫn đầu xuống xe, lãnh một đại bang tử đón dâu người chuẩn bị đi ngânh thú Tân Nương. Nhưng nhà gái thân Hữu lại sẽ không dễ dàng như vậy làm hắn đi vào. Ai ai ai tân lang quan tưởng vào cửa có phải hay không nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Dẫn đầu một cái xa lạ người trẻ tuổi cười đối ninh hàn trà sát ngón tay kia ý thức thực rõ ràng, cấp bao lì xì. Đón dâu yêu cầu dùng đến bao lì xì Tô Hân Nhiên đã sớm chuẩn bị tốt. Trong đó bộ phận nhét ở tại tại tùy thân túi sách. Vừa nghe thấy đối diện bắt đầu muốn bao lì xì, nàng lập tức thượng chính gốc lấy ra một chồng bao lì xì, bắt đầu một đám mà phái đưa. Biên cấp còn biên nhắc mãi, đại cát đại lợi, dơ cao đánh khẽ, đại cát đại lợi. Những lời này căn bản là không có người giáo tại tại, là nàng chính mình thêm đi vào. Tất cả mọi người bị nàng đậu đến cười vang, trong đó bộ phận cảm thấy chính mình lấy bao lì xì tay đoàn người thật đúng là thối lui tới, không tính toán lại khó xử ninh hàn. Bất quá còn có bộ phận mê chơi người, như cũ đổ ở cửa cấp ninh hàn ra nan đề. Đương nhiên... Bọn họ đã sớm bị dặn dò qua, biết không có thể quá mức hỏa cho nên đều khống chế ở một cái thích hợp độ trên cơ bản chính là làm ninh hàn cách không đối bạch hình kêu điểm lời âu yếm hoặc là làm chút đơn giản trò chơi nhỏ mà thôi. Trò chơi nhỏ rất đơn giản, ninh hàn nhẹ nhàng liền hoàn thành. Mà bị đại gia cho rằng khó nhất nói ra lời âu yếm, người này ngược lại nói được thực trôi chảy. Kết quả cũng chưa tốn bao lâu, bọn họ đoàn người liền thuận lợi mà tiến vào bạch gia, gặp được tân nương tử. Bạch Hinh đã giả dạng hào. Nàng người mặc một thân đỏ thẫm kiểu Trung Quốc áo cưới, đầu đội đẹp đẻ quý giá hồng bảo thạch nạm vàng bào quan, họa tinh xảo tân nương trang, mặt. Nếu đào lý, sắc nếu xuân hoa trực tiếp xem ngây người bị đẩy ở đằng trước ninh hàn. Tân lang tân nương cho nhau đối diện, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn ra đầy ngập tình yêu cùng vui sướng. Bị trưởng phu sáng quắc ánh mắt nhìn thẳng. Bạch hình nhịn không được thẹn thùng mà gục đầu xuống, mà ninh hàn còn lại là có điểm ngốc mà nhét miệng cười, đi nhanh hướng nàng đi đến. Lão bà ta tới đón ngươi. Những lời này hắn hoàn toàn không có khống chế âm lượng, một hô lên khẩu, lập tức nhanh đón mãn đường gieo hò. Wow, đi đi đi, hạt khởi cái gì hống đâu. Quý tử nhiên thân là Hảo huynh đệ, chính là tại đây loại thời điểm phát huy tác dụng. Hắn cất bước đứng ra, giúp đỡ Hảo huynh đệ ổn định toàn trường trật tử. Tân làng quan tìm xem đi, nhìn xem tân nương giày giấu ở nơi nào chỉ có tìm được giày mới có thể mang đi chúng ta Mỹ Mỹ tân nương Nga. Bạch Hinh một vị phù dâu ồn ảo nói, nàng là Bạch Hinh khuê mật cùng nàng quan hệ thực hào cho nên cũng dám tại đây loại thời điểm cùng tân lang gọi nhịp. Bạch Hinh hiện tại là trần trụi hai chân ngồi ở trên giường mà giày cũng nhất định giấu ở một cái không dễ dàng bị tìm được địa phương. Ninh Hàn ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng không có gì bất ngờ xảy ra mà không có ở bên ngoài tìm được cùng loại với giày vật thể. Chương 286. Đại ca giày ở Bạch Tỷ Tỷ váy phía dưới. Tại tại trong mắt kim quang chợt lóe, dựa vào đọc mặt thuật thực mau liền từ vài người trên mặt đọc vào tay mấu chốt tin tức tỏa định bị giấu đi giày phương vị. Nàng âm thầm chọc chọc nàng đại ca phía sau lưng, thỏ lại gần nhỏ giọng đánh báo cáo. Đồng thời dưới đáy lòng ám đạo, Bạch Tỷ Tỷ thực xin lỗi. Hôm nay ta đứng ở đại ca bên này, chỉ có thể đương cái tiểu phản đồ. Còn hảo nàng cái này phản đồ đương đến ẩn nấp, chỉ cần nàng không nói, nàng đại ca không nói, liền sẽ không có người biết. Tại tại thanh âm rất nhỏ, nhưng ninh hàn thính giác càng nhẹ bén. Nghe thấy muội muội nhắc nhở sau, ninh hàn đen nhánh trong mắt xẹt qua một sợi u quang, hắn sấn người chưa chuẩn bị, lập tức áp dụng hành động đột nhiên đem bạch hình từ trên giường ôm lên. Quả nhiên, giày đã bị nàng đè ở váy phía dưới. À, bạch hình đột nhiên không kịp sự phòng dưới bị hoảng sợ, ngay sau đó xấu hổ buồn bực mà nhẹ đấm ninh hàn một chút ngươi cũng không trước cho ta biết một tiếng, làm ta sợ nhảy dựng Trước thông chi ngươi lại đem giày giấu đi làm sao bây giờ? Ninh hàn nói được thực vô tội, lại đem bạch hình dỗi đến một nghẹt. Nàng xấu hổ mà cao cao mặt, không thể không thừa nhận này thật đúng là chính mình sẽ làm ra tới sự. Được rồi, giày tìm được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Bạch Hinh nói những lời này thật là đơn thuần vì nói sang chuyện khác kết quả lại đã quên hiện tại trường hợp. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời toàn trường liền bộc phát ra một trận nhiệt liệt ồn ào thanh còn có người lớn tiếng mà kêu tân nương từ sốt ruột gà chồng Trực tiếp cho nàng náo loạn cái đỏ thẫm mặt, đại gia lại tế ở Bạch Hinh trong phòng náo loạn một hồi, thẳng đến một vị hỗ trợ lo liệu hôn sự trưởng bối mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, lại đây thúc sụp người đuổi tiếp theo cái lưu trình, bọn họ mới đình chỉ làm ẩm ý. Bạch gia trong phòng khách, Bạch Hình cùng Ninh Hàn cùng nhau quỳ gối Bạch gia phụ mẫu trước mặt tay phùng một ly trà cung cung kính kính mà cho bọn hắn kính trà. Đây là sự miệng nghi thức kính xong trà, lấy xong trường bối cấp bao lì xì, Ninh Hàn nên đổi giọng gọi Bạch Hình cha mẹ vì nhạc phụ nhạc mẫu. tại tại tế ở nàng nhị ca tam ca bên người trên mặt mang theo chúc phúc ý cười, nhìn đại ca đang ở trải qua hắn nhân sinh thứ đại hỷ. Nói thật nhìn đến này hạnh phúc một màn, nàng có trăm triệu điểm điểm tiểu hâm mộ nhìn không được rời đi ánh mắt đầu hướng cố diệp chua nơi phương vị. Đáng tiếc còn không có nhìn thấy người, nàng tam ca một cái sai bước cao lớn thân hình liền đem nàng tầm mắt gấp chắn đến kín mít. tại tải, nếu không phải không từ tam ca trên mặt đọc ra cái gì. gì thường tin tức nàng đều phải cho rằng hắn là cố ý đâu. Tính, nàng trong chốc lát đi ngồi cố diệp chu xe cũng đúng. Đại ca xe là muốn tái tân nương tử, hiện tại nhưng tái không được nàng, cho nên trở về trên đường, tại tại thế tất đến đổi một chiếc xe. Tải tại tính toán đến khá tốt, đáng tiếc nàng quên mất một cái chân lý. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đường đón dâu nghi thức kết thúc, đoàn người chuẩn bị lái xe đi ninh ra tiếp tục tiếp theo cái lưu trình khi tại tại vốn dĩ mục tiêu minh xác mà xông thẳng cố dịp chu xe mà đi kết quả lại ở nửa đường bị nàng nhị ca thiệt hồ. Người đi đâu? Quảnh quẽ ba chữ, giống như định thân chú giống nhau, nháy mắt đem tại tại rừng hình ảnh tại chỗ. Nàng cứng đờ mà quay lại đầu cổ như là sinh gì sắt máy móc giống nhau, phát ra ca ca ca thanh âm. Nhị nhị ca, có thật giật mình tại tại liền nói chuyện tiếng nói đều là run dày. Nhận thấy được chính mình biểu hiện đến quá dễ dàng dẫn người hoài nghi, nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, nỗ lực biểu hiện ra một bộ bình thường bộ dáng, cười tiến đến nàng nhị ca bên người, làm bộ bộ dáng nói, nhị ca ta chính tìm người đâu, nguyên lai like người ở chỗ này. Ân, lên xe đi. Ninh Hàng kéo ra cửa xe ý bảo muội muội đi lên. Tải tải, nàng cũng không thường đi lên. Nhưng nàng không dám cự tuyệt, chỉ phải ngầm cổ cổ gương mặt nhận mệnh mà cúi đầu ngồi trên nàng nhị ca xe, lại lần nữa bị bắt từ bỏ đi tìm nhà mình thân thân bạn trai. Ai, nói cái luyến ái hảo khó. Ninh Hàng bên trong xe đã ngồi một người, là Ninh Hiên. Hắn chính cầm cái tiểu sách vở không biết này nhớ chút cái gì, chú ý tới muội muội ngồi vào tới, mông hướng bên cạnh nhường nhường, cũng không ngẩn đầu lên hỏi, ngươi như thế nào lâu như vậy. Nguyên lai like hắn là cam chịu muội muội sẽ đến ngồi bọn họ xe. Tại tại không nghĩ để ý đến hắn từ bao bao nhảy ra một cái tùy thân mang theo tiểu hào ký họa bổn cũng vùi đầu vẽ tranh mượn này tống cổ thời gian. Mới đơn giản phát họa ra vài đạo đơn giản đường cong bên người liền thò qua tới một viên nóng hầm hập đầu to. Tò mò mà hướng trên tay nàng ký họa bổn ngắm đi. Người ở họa cái gì? Không có gì tùy tiện vẽ tranh. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình ở họa gì chính là một bộ tùy ý sáng tác mà thôi. Nhưng cái này đáp án hiển nhiên không thể làm mỗ chỉ tò mò tâm bạo liều đại hình khuyền vừa lòng, hắn như cũ ghé vào muội muội bên người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trên tay nàng họa thề muốn xem ra cái nguyên cơ tới. Bị hắn phiền đến không được tại tại dùng bà vai đem đối phương đầu đỉnh khai, người không phải ở viết đồ vật sao, nhanh lên tiếp tục đi viết lạc đừng tới ta này. Nhĩ quấy dày ta, ta cái này đến chờ đến tiếp theo cái lưu trình mới có thể tiếp tục viết xuống đi, hiện tại viết không được. Ninh Hiên cử cử chính mình tiểu sách vừa nói, người viết cái gì, hắn như vậy vừa nói, tại tại thức khắc cũng bị khiến cho lòng hiếu kỳ. Chính là một ít đại ca hôn lễ lưu trình, khó được có thư chính mắt chứng kiến người khác kết hôn cơ hội ta lấy tới tham khảo tham khảo, có lẽ về sau liền dùng được với đâu. Ninh Hiên những lời này này đây biên kịch kiêm đạo diễn lập trường nói. Chính là dừng ở tại tại trong tay, nàng lại cảm thấy hắn là ở vì chính mình về sau cùng Lan Y kết hôn làm chuẩn bị. Nàng thức khắc một trận bực mình, dựa vào cái gì đại ca tam ca có thể thoải mái hào phóng mà đối với trong nhà công bố tình yêu, nàng liền không thể. Tại tại cũng biết chính mình là để tâm vào chuyện vụn vặt nhưng này cũng không gây trở ngại nàng xem nàng tam ca không vừa mắt. Cho nên nàng nhất thời có điểm ngo ngoe dục dịch tưởng đối nàng tam ca làm điểm trò đùa dai. Nàng tam ca sợ nhất ngứa, đặc biệt là eo cực kỳ mẫn cảm nếu nàng đột nhiên cào hắn, hắc hắc hắc tại tải nheo lại mắt dưới đáy lòng phát ra ác ma mỉm cười. Nàng lặng yên không một tiếng động mà giò ra tay, một chút sở hướng ninh Hiên eo, mắt thấy nàng tam ca mỹ Diệu tiếng thét chói tay sắp vang lên, ở phía trước lái xe ninh hàng đột nhiên ra tiếng tại tại a ngắn ngủi mà hét lên một tiếng, tại tại sợ tới mức lập tức lùi về chuẩn bị làm ác tay, kinh hồn chưa định mà nhìn về phía nàng nhị ca, sao làm sao vậy? Chẳng lẽ nhị ca phát hiện nàng tưởng làm sự tình đài an toàn hệ thưởng. Ninh Hàng lạnh giọng nhắc nhở muội muội nga nga, nguyên lai là nàng quên mất hệ đai an toàn, tải tại vội vàng xà qua đi xe tòa thượng đai an toàn vòng qua trước người khẩn chế trụ, đem chính mình chặt chẽ cố định đang ngồi ghế. Về sau ngồi xe bất luận trước tòa ghế sau, đều phải nhớ rõ hệ đai an toàn, bằng không không an toàn. Đã biết ta về sau chú ý, tải tại theo tiếng, trong lòng lại cảm giác có điểm kỳ quái. Nàng như thế nào cảm thấy nhị ca đây là lời nói có ẩn ý. Đáng tiếc chưa cho nàng miệt mái theo đuổi cơ hội, Ninh Gia liền đến. Ở Ninh Gia liêu trình kỳ thật đi theo bạch gia không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn càng thêm đơn giản hóa một chút. Chính yếu vẫn là tân nhân cấp trưởng bối kính trà, lấy sử miệng bao lì xì. Chờ này đó lưu trình toàn bộ đi xong, toàn bộ khách khứ liên quan hôm nay vai chính nhóm, liền có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường chính thức hôn lễ tổ chức nơi sân. Một nhà từ cố hành danh nghĩa công ty tổ chức đại tiểu lâu. Toàn bộ tiệc cưới sẽ từ từ lầu gánh vác mà các tân khách hiện tại duy nhất yêu cầu làm chính là ngồi vào vị trí liền ngồi chờ đợi hôn lễ chính thức bắt đầu. Thì tốt rồi, mà tân lang tân nương nhóm thắc bị chuyển rời đến một gian bị cửa quay đằng ra tới phòng nghỉ, một lần nữa đổi một bộ kết hôn lễ phục cùng trang dung. Kết cái hôn mệt mỏi quá à, tải tại ngồi ở nàng các ca, ca bên người, nhỏ giọng cảm thán nói. Nhìn lại này một buổi sáng thời gian. Bọn họ không phải ở đi chợ chính là ở đi chợ trên đường, căn bản là không có cho người ta nghỉ một hơi cơ hội, nàng đến bây giờ nhưng liền một mụn thủy cũng chưa có thể uống thượng đâu. tại tại đã không có tâm tư đi tìm cố diệp chu bóng dáng. Quá mệt mỏi, vô tâm tình, người uống trước nước miếng nghỉ một lát, tổ hân nhiên lúc này vừa lúc đi tới, nhìn thấy khuê nữ vẻ mặt héo héo như bộ dáng, không cấm đau lòng mà xoa xoa nàng đầu nhỏ thuận tay cầm một ly đồ uống cho nàng. Cũng không chú ý chính mình lấy chính là cái gì Tô Hân Nhiên Trần An Hảo Nữ Nhi sau, liền vội vã mà chạy đến tiếp đón các tân khách ngồi xuống. Buổi hôn lễ này nói là chỉ đơn giản mà làm một làm. Nhưng thực tế thượng thật sự thao tác lên căn bản là một chút đều không đơn giản, thậm chí còn chỉ cần là trình diện khách khứa nhân số, liền ngồi đầy ước chừng 50 bàn. Liền tính ấn một bàn 10 cái người tính toán, 50 bàn cũng ước chừng có 500 cá nhân. Nhưng đây cũng là không có biện pháp xử. Này đó chịu mời khách khứa trừ bỏ hai nhà thân tích bạn tốt ở ngoài còn có Ninh Hàn cùng Bạch Hinh thương nghiệp đồng bọn càng có Tô Hân Nhiên cùng Ninh viễn hành, bao gồm cố hành thương nghiệp đồng bọn. Bên này một rúm người, bên kia lại một rúm, khắp nơi thấu một thấu, hiện trường khách khứa nhân số nhưng không phải đến thẳng tắp tiêu thăng. Cho nên Tô Hân Nhiên đám người hiện tại cơ hồ là vội thành cầu. Căn bản không nhiều ít tâm lực đi quan tại tại bọn họ tại tài bọn họ huynh mụi mấy cái cũng thông minh, biết chính mình giúp không được gì, liền ngoan ngoãn ngồi ở chính mình vị trí thượng không đi phiền toái các trường bối. Khoảng cách hôn lễ chính thức bắt đầu còn muốn một hồi lâu. Chờ đến nhàm chán, lại cảm giác có điểm khát nước tại tài thuận tay túm lên mụ mụ cho nàng đồ uống uống một ngục. Lạnh lẽo chất lòng vừa vào khẩu, nàng liền mày nhăn lại cảm giác được không đúng. Nhìn không được cúi đầu nhìn nhìn, lại thò qua cái mũi nghe nghe. Phá án này căn bản là không phải đồ uống, là rượu. Hơn nữa hẳn là cái loại này còn hàm lượng rất thấp rượu trái cây uống lên ngọt ngào, mùi rượu kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, xác thật cùng đồ uống cũng không kém bao nhiêu. tại tại không nhịn xuống, lại tiểu nhấp một ngủ, cảm giác cũng không tệ lắm tiếp tục uống. Bất trí bất giác một trình ly rượu trái cây đã bị nàng cấp uống hết, nàng còn ngại không đủ, lại lấy tay trước nay hướng người phục vụ trên tay nhiều cầm một ly. Người ở uống cái gì? Ninh Hiên chú ý tới muội muội lấy rượu động tác không cấm hỏi. Đồ uống a tải tại cũng không sợ sẽ bị phát hiện bừng lên chén rượu cho nàng tam ca nghe còn cho hắn an lợi nói cái này hào ngọt thực hảo uống. Tính ta uống rượu vang đỏ, loại này tiểu hài tử mới uống đồ uống căn bản không phải ta đồ ăn. Ninh Hiên khứu giác không phải thực nhanh nhạy, hắn chỉ ngửi được một cổ mang theo quả hương vị ngọt không nhận thấy được bên trong kia gồ cực kỳ bé nhỏ mùi rượu. chương 287 Hồn lễ thực mau bắt đầu, cùng với kết hôn khúc quân hành, bạch hình ăn mặc một thân trắng tinh váy cưới tay kéo bạch phụ cánh tay, mãn hàm thẹn thùng, đi bước một tư thảm đỏ cuối đi tới. Bốn phía toàn bộ ám xuống dưới, chỉ dư một tia sáng mang đánh vào trên người nàng. Giờ khắc này khởi nàng chính là toàn trường vai chính. Mà một vị khác vai chính đã đổi hảo một thân cắt may vừa người Tây Trăng, dáng người đĩnh bạt mà đứng ở sân khấu phía trên chờ đợi hắn tân nương đã đến. Tất cả mọi người lễ phép mà an tĩnh lại, mắt hàm chứa chúc phúc hoặc là hâm mộ nhìn chăm chú vào này một đôi tân hôn tiểu phu thê kết hôn nghi thức. Chờ lát nữa người thấy ti nghi thủ thế sau, liền đem cái này đưa lên đi, biết không? Tổ Hân nhìn ghé vào nữ nhi bên người, đem một cái màu đỏ vải nhung cái hộp nhỏ dao cho nàng. Bên trong là nàng đại ca đại tẩu nhẫn cưới, tại tại còn cần đàm đương một chút đưa nhẫn cưới nhân vật. Đã biết cách, tại tại ngoan ngoãn đáp lại, chỉ là há mồm còn đánh cái cách. Tô Hân Nhiên ngửi được hương vị không thích hợp, không cấm nhíu mày nói, ngươi có phải hay không uống rượu? Nữ nhi tiểu lượng đã có thể chỉ là một ly đào trình độ, nhưng ngàn vạn đừng uống say, nếu là một không cẩn thận làm tạp nàng đại ca hôn lễ, vậy không xong. Bất quá nàng rượu phẩm thực hào, giống như uống say cũng ngoan ngoãn, trên cơ bản sẽ không làm ẩm ý, nhưng Tô Hân Nhiên vẫn là có điểm lo lắng, nghĩ muốn hay không đổi cá nhân đi đưa nhẫn. Liền một chút tại tài không biết chính mình tiểu nhiệm vụ sắp gặp phải mất đi là nguy hiểm, nàng ngón cái đối ngón trỏ, bày ra cái một chút mà tư thế, ánh mắt trong trèo, sắc mặt hồng nhuận ta không có say. Thật sự, Tô Hân nghiên hồ nghi mà nhìn chăm chú nàng mặt, ân ân ân tại tại liên tục gật đầu, học gấu chúc kêu to. Hành đi, ngươi đừng uống nữa, trước đêm đưa nhẫn nhiệm vụ hoàn thành, sau đó liền xuống dưới ăn một chút gì, không được làm ẩm ý, biết không? Tô Hân Nhiên thấy tại tại sắc thật không thế nào say bộ dáng thoáng buông một chút tâm, nhưng vẫn là cẩn thận dặn dò nàng một phen. Biết rồi, uống xong rượu tại tại quả nhiên thực ngoan. Tiểu hàng, hào hào xem cố một chút ngươi muội muội nàng vừa mới uống lên chút rượu ta sợ nàng có điểm choáng vắng, nếu là thật sự không được một lát liền từ ngươi đi lên cho ngươi đại ca đưa nhẫn. An bài hào nữ Nhi Tô Hân Nhiên lại quay đầu đối với con thứ hai công đạo nói. Nàng còn phải vội vàng trở về chính mình trên chỗ ngồi, trong chốc lát hai bên cha mẹ đều phải lên đài đối tân nhân nói chút chúc phúc ngữ, không thể thiếu nàng, cho nên không có biện pháp thời thời khắc khắc ngốc tại nơi này chiếu. Cố nữ nhi, còn Hảo, nhất đáng tin cậy con thứ hai cũng ở, có hắn coi chừng, Tô Hân Nhiên cũng có thể yên tâm một ít. hào Ninh Hàng theo tiếng, chờ mẫu thân rời đi sau, lập tức lấy đi muội muội trước mặt rượu trái cây, lạnh băng ánh mắt bắn thẳng đến Ninh Hiên. Ngươi cho nàng uống rượu. Ninh Hiền đột nhiên một run run tiểu động vật trực giác đang liều mạng kêu gào nguy hiểm, nhưng vừa mới cũng rót không ít rượu hắn đầu có điểm hỗn độn nhìn không được mê mang hỏi rượu. Cái gì rượu, cái này, Ninh Hàng đem muội muội vừa mới uống rượu trái cây đưa tới đệ đệ trước mặt. Ninh Hiền tiếp nhận trực tiếp liền một mụn buồn, sau đó chép chép miệng, nói ngọt này còn không phải là cái đồ uống sao. Ninh Hàng, tính hôm nay là đại ca đại hỷ nhật từ, không nên giáo huấn đệ đệ chờ ngày mai lại nói. Hắn mắt không thấy tâm không phiền mà chuyển khai tầm mắt một bên yên lặng chú ý muội muội một bên tiếp tục quan khán đại ca hôn lễ. Tải tại cùng hắn xếp hàng ngồi, ngoan ngoãn mà cùng nhau xem. Cái này làm cho Ninh Hàng mặc danh tìm về một chút khi còn nhỏ cùng muội muội cùng nhau dọn đem tiểu băng ghế, ngồi ở TV trước xem TV ảo giác. Hôn lễ tiến hành thật sự thuận lợi thực mau liền tới đến Tân Lang Tân Nương trao đổi nhẫn phân đoạn. Tì nghi vừa nói lời chúc một bên hướng dưới đài điệu bộ tại tải quả nhiên mơ mơ màng màng mà không chú ý tới, vẫn là ninh hàng kịp thời chạm chạm nàng, nhắc nhở một tiếng, nàng mới vội vàng phủng trang nhẫn phải nhung hộp chạy chậm đi trên đài cấp đại ca đại tàu đưa đi. Lúc này tại tại nhưng không rớt dây xích, bởi vì nàng chỉ cần tay phủng nhẫn hộp đứng ở một bên đương cá nhân hình cây cột tùy ý đại ca đại tàu phân biệt từ nàng trong tay hộp lấy đi nhẫn cấp đối phương mang lên liền hào. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng còn được đến ca ca tàu tử đưa tặng hai cái bao lì xì, lập tức vui vẻ đến như là ăn tết thu được bao lì xì tiểu hài tử giống nhau, vui sướng mà bỏ xuống đài, đi khoe ra cho nàng tam ca xem. Có gì đặc biệt hơn người, trong chốc lát ta lên đài biểu diễn tiết mục thời điểm, cũng có thể có bao lì xì lấy. Ninh Hiên tỏ vẻ chính mình đối muội muội bao lì xì khinh thường nhìn lại. Nhưng hắn không ý thức được nói những lời này chính mình, bản thân chính là ở ghen ghét hâm mộ. Tại tại nhưng thật ra đã nhìn ra, bất quá nàng không lo lắng phản bác nàng tam ca. Bởi vì lúc này, nàng toàn bộ tầm mắt đều bị một đạo ly tịch thân ảnh cấp hấp dẫn. Không cần hoài nghi, người nọ chính là Cố Diệp Chu. Hắn tự hồ đang chuẩn bị đi toilet mục tiêu minh xác mà đi ra ngoài tầm mắt liếc cũng chưa hướng tại tại nơi này liếc quá liếc mắt một cái. Mặc danh mà tại tại cảm thấy... Cực đại ủy khuất, nàng hôm nay cả ngày nhưng đều ở tìm hắn, kết quả mỗi khi đều bị người ngăn trở tâm tình chính buồn bực đâu người này khen ngực một chút đều không nhớ nàng, chẳng lẽ phía trước nói những cái đó thích nàng lời nói đều là hống nàng sao? Người hoàn toàn không có lý lấy nháo lên, căn bản là không nói đạo lý. Tại tại cảm giác say phía trên, trực tiếp liền đứng lên đối với dương mắt xem nàng nhị ca nói ta đi hạ toilet. Sau đó liền hùng hổ mà trực tiếp đuổi theo cố diệp chu bóng dáng rời đi. Xem kia bộ dáng không giống như là muốn đi toilet ngược lại như là chuẩn bị đi đánh lộn Ninh hàng nhíu mày trực giác có điểm không thích hợp Nghĩ mụ mụ công đạo hắn xem trọng muội mụi nói rốt cuộc vẫn là đứng lên cũng theo đi lên Ai, các ngươi như thế nào đều đi rồi Bị một mình rơi xuống ninh hiên cảm nhận được cô độc vừa vạn phụ cận quạt thổi tới một trận gió lạnh đông lạnh đến hắn một run run Không được, hắn không thể đương cái không hợp đàn người Đột nhiên nắm chặt quyền, Ninh Hiên cũng theo sát đứng lên, đuổi theo ca ca muội muội nện bước. Trên đài Ninh Hàn chỉ chớp mắt phía dưới đệ đệ muội muội liền toàn không thấy. Hắn đáy lòng cảm thấy nghi hoặc, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. Vừa vặn lúc này nghi thức cơ bản kết thúc chỉ còn lại có cuối cùng kính rượu phân đoàn. Tân nương tử váy cưới thức rườm già, ăn mặc váy cưới kính rượu hiển nhiên thực không có phương tiện, cho nên nàng yêu cầu đi đổi một bộ phương tiện kính rượu lễ phục, Ninh Hàn cũng liền thuận thế đi theo đi. Tải tải, cố Diệp Chu mới từ toilet đi ra, liền thấy một cái tức giận tiểu cô nương đôi tay chống nảnh đứng bên ngoài đầu sắm vai cá nóc đối với chính mình liên tiếp mà khổ mặt. Còn đừng nói, này tiểu bộ ráng còn rất đáng yêu chỉ là nhìn thấy nàng sinh khí cố Diệp Chu vẫn là theo bản năng mà đi hống người. Làm sao vậy, ai chọc ngươi sinh khí? Hừ, tải tải né tránh cố Diệp Chu rũi lại đây tay, ngạo kiều mà vặn khai đầu, hừ nhẹ một tiếng. Cố Diệp Chu đã hiểu. Chọc nàng tức giận người không khéo chính là chính hắn, hắn không cấm có chút buồn cười, lại cảm thấy có điểm oan uổng, nhưng vẫn là đến ôn nhu mà hống nhà mình tiểu cô nương ta như thế nào chọc ngươi sinh khí. Người nói ra, nhìn nhìn lại như thế nào phạt ta được không? Không tốt, tại tại gì già gì dầm nói ta luyến tiếc, nghe thấy những lời này, cố Diệp Chu trong lòng mềm nhũn nhịn không được tiến lên một bước đem kiều mềm ngon miệng tiểu cô nương ôm vào trong ngực tại tài cũng thói quen tính mà dựa sát vào nhau qua đi. Người thương ôm ấp làm nàng cảm thấy an tâm, lại vẫn là... Có chút không thỏa mãn, ngầng đầu, nhón chân tiêm tại tại chủ động đi hôn cố Diệp Chu. Nhưng cố Diệp Chu lại trốn rồi một chút, đừng ở chỗ này, chúng ta trở về lại. Nói còn chưa dứt lời, đã bị tạc mau tiểu cô nương cấp cường thế mà một xà cà vạt ngăn chặn miệng. Ai cũng cực tuyệt không được âu yếm cô nương chủ động thân cận cố Diệp Chu cũng giống nhau. Hắn thực mau liền thuần thục mà khống chế quyền chủ động, ngược lại đem tại tại thân đến chân mềm. Đang lúc hai người chính thân đến khó xá khó phân thời điểm, một đạo thét chói tai như đất bằng sấm sét vang lên. Các người đang làm gì? Hai người bị dọa đến bỗng nhiên tách ra quay đầu vừa thấy. Hảo ra hỏa trừ bỏ tức giận đến hoa dung thất sắc ninh hiên, hắn bên cạnh còn đứng ninh hàng, ninh hàn, liền bạch hình cũng ở. Trước hai người là cố ý cùng lại đây. Sau hai người chỉ do ngoài ý muốn ai kêu bọn họ thay quần áo phòng nghỉ liền ở toilet cách vách kết quả lại ngoài ý muốn gặp được một hồi trò hay. Không, bọn họ cũng là trận này trò hay một viên. Bạch hình thật cẩn thận mà ngầm đầu quả nhiên, nàng trượng phu cả khuôn mặt đều đen. Mặt khác hai cái chú em sắc mặt cũng là một cái so một cái khó coi. Nàng hiện tại có điểm do dự. Là nên nhắc nhở còn không có hoàn hồn bạn tốt chạy nhanh trốn đâu, vẫn là giúp đỡ trưởng phu cùng nhau giáo huấn trộm yêu đương cô em chồng. Tính, nàng vẫn là hai bên đều không dính đi, miễn cho làm cho chính mình trong ngoài không phải người. Ngắn mùn trong nháy mắt bạch hình liền quyết định xong xuôi cái quần chúng, không đi trộn lẫn bọn họ huynh muội chi gian sự tình. Mà một khác đầu, đã bị thức giận đến sọ não đều phải tạc ninh hiên đỏ ngầu hai mắt thô xuyễn khí tả hữu nhìn xem, vừa lúc nhìn đến hành lang biên bãi cái nửa người cao thật lớn bình hoa. Hắn lập tức túm lên bình hoa hoa, hùng hổ mà hướng về phía cố diệp chua ném tới. Lão tử đương ngươi là huynh đệ, ngươi mẹ nó cư nhiên phao ta muội Khi đến mức tận cùng, hắn thậm chí bảo thô khẩu. Ninh hiên, ngươi bình tĩnh một chút. Cố Diệp Chu một bên khuyên bảo bảo nộ trạng thái trung Ninh Hiên, một bên che chờ tại tại tránh né những cái đó hoa chi tập kích. Hắn nhưng thật ra không sợ bị đánh, nhưng là tại tại không nên bị vạ lây cá trong chậu. Cũng may Ninh Hiên sinh khí về sinh khí, còn có một tia lý trí, đánh người biết nhắm ngay Cố Diệp Chu, toàn bộ hành trình tránh đi hắn muội muội. Nhưng tại tại sao có thể mắt thấy nhà mình bạn trai bị đánh? Cho nên nàng vội vàng sông lên đi ngăn trở, Tam ca, đừng lại đánh, dừng tay a ngươi muội mụi vừa lên chàng, sợ nàng bị ngộ thương ninh hàn ninh hàng tự nhiên cũng đến chạy nhanh đi lên hỗ trợ che chở kết quả một hồi hảo đoan. Quả nhiên tiểu tình lữ hẹn hò cuối cùng phát triển trở thành đại loạn đấu. Không phải nói là ninh gia tam huynh đệ đối cố Diệp Chu đơn phương vây ẩu. Bởi vì kia hai cái sau thêm đi vào các ca ca căn bản chính là ở giúp đỡ một bên, bọn họ một bên bảo hộ muội muội không bị ngộ thương, một bên luôn là làm bộ vô tình mà tấu cố Diệp Chu vài cái. Cố Diệp Chu liền tính lại lợi hại, kia cũng là song quyền khó địch bốn tay, bị liên tiếp tấu thật nhiều thứ. Nhưng hắn cũng biết chính mình đuối lý, không dám đánh trả. Các người không cần lại đánh o oh oa oh o oh. o, cuối cùng vẫn là tại tại không thể nhịn được nữa, đột nhiên bạo khóc thành tiếng, lúc này mới kết thúc trận này loạn đấu. Mọi người đều vội vàng quay đầu hống nàng. Phòng nghỉ, Ninh Hiên nhớ mặt để sát vào muội muội tại tại Tại tại xoay qua thân mình không để ý tới hắn, trong tay cầm dược xu cùng tam bông, ngồi xổm cố diệp chu trước mặt cho hắn thượng dược. Hắn bị thương không nặng, ninh ra huynh đệ xuống tay đều có chừng mực nhiều lắm chính là làm hắn đau một chút mà thôi, liền ra cũng chưa phá. Nhưng vẫn là có chút địa phương hơi hơi sưng đỏ lên, chủ yếu là bị ninh hiên lấy hoa chi cấp trừ Tại tại một bên cấp cố diệp chu thượng dược còn một bên đau lòng mà ôn nhu hỏi hắn, đau không? Không đau. Cố Diệp Chu liếc liếc mắt một cái bên cạnh bị phạt chạm huynh đệ ba người tổ, lại xử lại khẩu kỳ thật chỉ là có một chút đau mà thôi, ca ca ngươi nhóm cũng chỉ là quá để ý ngươi, lo lắng ngươi bị người lừa, lúc này mới không cẩn thận đối ta xuống tay trọng điểm, ngươi cũng đừng quá sinh bọn họ khí. Ninh Hiên, Ninh Hàng, Ninh Hàn, bọn họ như thế nào nghe thấy được một cổ trà hương? Ninh Hiên hàng năm ngâm giới giải trí, hiểu nhiều lắm một chút biết cố Diệp Chu là ở giáp mặt cho bọn hắn mách lèo tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa lại tới một lần đại bảo tàu. Cố Diệp Chu ta không nghĩ tới ngươi cưng nhiên là cái dạng này cố Diệp Chu. Đáng tiếc không đợi hắn có điều động tác đã bị trước tiên thấy rõ đến hắn kia viên dục dịch chi tâm muội muội cấp phát hiện. tại tại tàn nhẫn trừng nàng tam ca lướt mắt một cái, Ninh Hiên tức khắc thành thật. Kinh sợ xong không an phận tam ca, Tại Tại lại quay đầu đối với Bạch Hinh ngoan ngoãn nói, "Bạch tỷ tỷ ngươi đổi hảo quần áo liền cùng ta đại ca trước đi ra ngoài kính quán ba, đừng trì hoãn thời gian." Bọn họ sự không nên ảnh hưởng đến đại ca đại tàu hôn lễ bình thường tiến hành. "Hảo, vậy ngươi." Bạch Hinh nhìn Tại Tại còn hồng hồng hốc mắt có điểm muốn nói lại thôi. "Ta không có việc gì, các ngươi mau đi đi." Tại Tại hiểu chuyện mà thúc giục đại ca đại tàu rời đi. Thẳng đến hai người đi rồi, nàng lại không nói một lời mà ngồi xổm cố diệp chu cùng. Trước cho hắn thượng dược hoàn toàn không mang theo phản ứng còn thứ hai cái ca ca. Mà kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bọn họ đánh người chính là không đúng, không hào hào xin lỗi nói, tại tại tuyệt đối không tha thứ bọn họ. Ninh Hàng nhìn ra mụi mụi thái độ cũng không nghĩ ở cùng nàng rằng co đi xuống. Hắn nhẹ nhàng thở dài quay đầu đối cố diệp chú nói, xin lỗi, là ta quá xúc động. Nên làm hào kế hoạch tái hành động hơn nữa cũng không phải thế nào cũng phải dùng động thủ loại này nhất ngu xuân phương thức giáo huấn người. Biết rõ bạn tốt bản tính cố diệp chu, không có việc gì. Hắn như thế nào cảm giác chính mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Nhị ca đều xin lỗi, tại tại nhìn thẳng nàng tam ca. Đối tượng muội muội hồng hồng con thỏ mắt ninh hiên cũng khiêng không được nàng này phó ủy khuất ba ba tiểu biểu tình, chỉ có thể nghẹn khuất mà cố diệp chu xin lỗi, thực xin lỗi. Chuyện này không để yên. Bị hào huynh để cậy góc tường, hắn không hào hào giáo huấn hắn một đốn thật sự khó bình trong lòng chi hận. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 288, đương tải tại bọn họ trở lại tổ chức hôn lễ trong đại sảnh cơ hồ sở hữu thấy bọn họ người đều chú ý tới bọn họ huynh muội gian không khí không thích hợp. Tam huynh muội một cái so một cái trầm mặc toàn bộ hành trình vô giao lưu. Ninh Hàng đào còn hào. Hắn vốn dĩ chính là cái dạng này, thoạt nhìn không có gì biến hóa, chủ yếu là ninh hiên đi theo ở. Hai huynh muội này đi theo phân cao thấp giống nhau. Một cái không ngừng mà cho chính mình rót rượu vang đỏ, một cái không ngừng mà cho chính mình rót rượu trái cây. cố tình ngồi ở bên cạnh ninh hàng cương nhiên không có đi ngăn cản, đây mới là hắn làm người cảm thấy nhất quỷ dị địa phương. tại tại tiều lượng không tốt, chẳng sợ rượu trái cây số độ lại thấp uống đến đệ tam ly thời điểm, nàng cũng đã say dừng lại uống rượu động tác, nàng liền ngơ ngốc mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, cũng không ăn cái gì, cũng không nói lời nào, liền như vậy ngồi phát ngốc. Ninh Hàng vẫn luôn đều quan tâm muội muội động tĩnh, thấy nàng say, duỗi tay muốn đi lấy đi nàng trước mặt chén rượu, lại bị bang mà một chút mở ra. To gan lớn bật đánh nàng nhị ca tiểu cô nương lúc này cuối cùng là có phản ứng. Nàng chậm rãi quay đầu, đối với Ninh Hàng hắc hắc ngây ngô cười, mềm như bông mà kêu người ca ca. Ân, Ninh Hàng theo tiếng Tựa hồ cảm thấy thực hào chơi, tại tại lại kêu một tiếng ca ca. Ân, Ninh Hàng như có kiên nhẫn mà theo tiếng, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ xứng muội muội chơi loại này ấu chỉ trò chơi, nhưng hắn chính là theo bản năng mà dung túng nàng. Ca ca lúc này tại tại không hề chỉ đơn thuần mà gọi người, nàng lầm bẩm nói chuyện bởi vì say rượu, thanh âm có điểm hàm hồ, người có thể ôm đến đụng đến ta sao? Ôm đến đụng Ninh Hàng một quán thanh lãnh tiếng nói nhịn không được phóng nhu, hắn đột nhiên nhớ lại thật lâu thật lâu trước kia chính mình thơ ấu thời kỳ. Khi đó hắn thân thể thực nhược là cả nhà duy nhất một cái ôm bất động muội muội người, so nhỏ hai tuổi đệ đệ còn muốn kém cỏi. Chính là muội muội trước nay đều không chê hắn, còn thực thích dính vào hắn bên người, nãi thanh nãi khí mà làm nũng, năn nỉ nhị ca bồi nàng chơi. Tính, Ninh Hàng dưới đáy lòng đối chính mình nói, xem ở muội muội phần thượng Hắn vẫn là đối cái kia họ cố xuống tay nhẹ một chút đi, miễn cho lại đem muội muội cấp chọc khóc. trở Ninh Hàn cùng Bạch Hình hai vợ chồng kính hai ba luân rượu, trận này tiệc cưới cũng không sai biệt lắm kết thúc. Sở hữu các tân khách đi đi tán tán, chỉ còn lại có Ninh Bạch hai nhà người, hơn nữa một cái cố Diệp Chu. Cố ra ra này, thật cũng có tới, bất quá tham dự đến một nửa đã bị viện nghiên cứu bên kia một chiếc điện thoại cấp kêu đi rồi, cho nên cố ra chỉ còn lại có cố Diệp Chu ở đây. Hắn hiện tại cũng không dám đi, chỉ có thể chầm mặc mà đi theo một bên. Tại tại ở tiệc cưới nửa sau liền chịu không nổi rượu lực ghé vào trên bàn ngủ rồi, lúc này bị nàng nhị ca cấp ôm vào trong ngực. Ninh hiền chính mình cũng say, còn cần cố diệp chua nâng ôm bất động hắn muội muội Chỉ là người này rõ ràng đều lưu lạc tới dựa vào người khác nâng mới có thể đứng vững, lại còn không thành thật liên tiếp mà đẩy ra cố diệp chu, đối với hắn múa may nắm tay, lớn đầu lưỡi uy hiếp nói, người cây bắt cóc ta muội muội hỗn đàn, ta ta nói cho ngươi, ngươi ngươi nếu là dám khi dễ tại tại ta liền đem ngươi cấp tấu nằm sấp xuống. Hồ nháo cái gì? Ninh viễn hành thấy tiểu nhi thử nháo đến không ra gì, trực tiếp lại đây cùng diều hâu quắp lấy gà con giống nhau, tóm được hắn sau cổ áo cho hắn kéo đi toàn bộ hành trình liền cái ánh mắt cũng chưa cấp cố diệp chu Thấy thế cố diệp chua còn có cái gì không rõ đâu. Hắn đây là không chiêu nhạc phụ tương lai đãi thấy. Này một cái hai cái thật là diệp chua, à, xin lỗi, bọn họ hai cái uống rượu nhiều, đầu óc không hào xử, ngươi đừng cùng bọn họ giống nhau so đo. Tô Hân Nhiên chú ý tới Nhi Từ cùng Trượng phu đối nữ Nhi vị này tân cho hấp thụ ánh sáng bạn trai bất mãn, tuy nói nàng cũng có chút cảm thấy nữ Nhi hiện tại tìm đối tượng có điểm quá sớm, nhưng kỳ thật cũng không thế nào phản đối. Hài Từ trưởng thành, có cái người mình thích cũng thực bình thường. Hơn nữa đối phương là Cố Diệp Chu, là bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên Hài tử nhân gia yêu tú cùng nhân phẩm bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Nữ Nhi cùng hắn ở bên nhau, Tô Hân Nhiên cũng rất yên tâm. Cho nên nàng xem như ninh ra người, trừ bỏ tại tại ở ngoài, duy nhất một cái tán thành bọn họ tình yêu người. Này trong đó có lẽ cũng có chút mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng nhân tố ở. Ta không có việc gì cảm ơn tô gì, cố diệp chua cười cười tỏ vẻ chính mình không ngại. Trộm đạo bắt cóc nhân ra muội muội nữ nhi, bị ném sắc mặt cũng là bình thường. Hắn chỉ cần hào sinh chịu chính là... Dù sao chia tay là không có khả năng chia tay, hắn còn nghĩ chung có một ngày muốn đi theo ở bên nhau nắm tay đi vào hôn nhân điện phủ, lại cùng nhau đầu bạc đến lão đâu. Đến nỗi hài tử cái này đến xem duyên phận, phát giác chính mình nghĩ đến có điểm xa cố diệp chu vội vàng phục hồi tinh thần lại. Thấy Ninh Bạch hai nhà sắp rời đi, hắn lập tức thượng chính gốc cùng qua đi tỏ vẻ chính mình không uống rượu có thể hỗ trợ lái xe tặng người. Đối tử Mình tự lượng rất có số cố diệp chu từ lúc bắt đầu liền không dính quá một giọt rượu, hắn nhưng không giống tại tại như vậy có thể không kiêng nề gì mà mặc kệ chính mình say rượu. Nếu không say rượu trạng thái hả hắn, ứng phó khởi cái này trường hợp tới, chỉ sợ sẽ trở nên thực thảm không nỡ nhìn đi. Cố diệp chu vốn định lái xe đón đưa tải tại bọn họ, đáng tiếc ninh hàng cũng không uống rượu cho nên hắn bị tống cổ đi đón đưa sẽ không lái xe bạch ra phụ mẫu. Bạch Hinh buổi chiều phải đi theo Ninh Hàn đánh xe đi hưởng tuần trăng mật Bạch Gia phụ mấu cũng không tính toán tiếp tục ngốc tại thủ đô bên này, rốt cuộc sinh hoạt không thói quen cho nên hôn lễ một kết thúc bọn họ liền chuẩn bị hồi ma đô. Bất quá bọn họ đính phiếu là ngày mai cho nên hôm nay vẫn là về trước Bạch Hinh ở thủ đô mua căn hộ kia. Cố Diệp Chu chỉ cần đưa bọn họ đến Bạch Gia liền hào. Đại ca thiệt cưới kết thúc nhưng đối với tại tại mà nói lại là một khát chàng tân khiêu chiến bắt đầu. Dự tình lúc sau, nàng lại nhớ lại chính mình làm được chuyện ngu xuẩn, hận không thể thời gian chảy ngược trở về đem được việc thì ít hỏng việc thì nhiều chính mình cấp đương trường đánh vững. Hiện tại hảo vững là vững không được, vẫn là dọn dẹp một chút cùng bạn trai chuẩn bị đối mặt trong nhà tam đường hội thẩm đi. Ninh ra, trong phòng khách, trừ bỏ đã đi hưởng tuần trăng mật Ninh Hàn cùng Bạch Hinh, những người khác bao gồm cố hành ở bên trong, tất cả đều tới cái đầy đủ hết. Bọn họ vây quanh sofa liền ngồi, đem trung gian tại tại cùng cố Diệp Chu cấp vây quanh cái hoàn toàn. Trường hợp nhất thời yên tĩnh, nói đi, hai người khi nào tốt hơn? Tô Hân Nhiên xem ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, rớt khoát từ chính mình tới đánh vỡ này phân trầm mặc. Cũng không có gì thời điểm đi tại tại do do dự dự tiểu tiểu thanh mà nói, liền này 1 2 3 tháng. Hoặc là bốn cái, vẫn là 5 cái, liền nàng chính mình đều nói không chừng thời gian. Dù sao hai người tốt hơn rất lâu. Ninh hiên một hơi không xuyễn đi lên, nhìn không được che lại ngực run dày ngón tay cố diệp chu, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi sớm như vậy liền mơ ước thượng ta muội Cầm thú A ngươi, hắn hận đến cơ hồ đấm ngực rừng chân, chỉ hận chính mình dẫn sói vào nhà. Hồi ước vãng tích trước kia đại tại cùng cố diệp chu rất nhiều lần ở chung cơ hội không đều là chính mình cấp chế tạo sao. Hơn nữa có một số việc liền không thể nghĩ lại, một nghĩ lại hắn liền sẽ phát hiện kỳ thật rất nhiều chuyện sớm đã có manh mối, đáng giận chính hắn xuẩn cư nhiên chính là không phát hiện. Như vậy tưởng tượng Ninh Hiên cảm giác càng tâm tắc Người mới cầm thú đâu ý ca lúc trước cũng không gặp so với ta lớn nhiều ít. Như thế nào không thấy người từ bỏ theo đuổi nhân ra. Tại tại không thích nghe thấy ca ca mắng cố diệp chu trực tiếp liền cho hắn rỗi trở về. Này không giống nhau, Ninh Hiên ý đồ vì chính mình biện dài như thế nào liền không giống nhau, đáng tiếc tại tại tổng có thể đem hắn nghẹn lại, phát hiện chính mình nói bất quá muội muội, Ninh Hiên rứt khoát câm miệng, đem lên tiếng quyền nhường cho những người khác. Lúc này nói chuyện chính là Ninh Viễn Hành, hắn ánh mắt như chim ưng giống nhau, uy nghiêm mà sắc bén mà nhìn chăm chú Cố Diệp Chu, trầm giọng nói ta cũng không phải phản đối các ngươi ở bên nhau, chỉ là các ngươi đều còn nhỏ, hẳn là hiểu được cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, có một số việc ở kết hôn trước kiên quyết không chuẩn quá giới, biết không? Ta đã biết ninh thúc, cố diệp chu nên được thực mau, mà ở ở còn ở ngây thơ chung. Quá giới, quá cái gì giới, nàng theo bản năng mà tưởng khai đọc mặt thuật từ những người khác trên mặt đạt được đáp án. Một con khớp xương rõ ràng tay đột nhiên liền cầm một viên cực đại quả cam đưa tới nàng trước mắt chặn nàng tầm mắt. Ăn quà cam, ninh hàng đạm thanh nói. Không truyền loạn xem, nga, tải tại rũ xuống mắt tắt đi đọc mặt thuật. Không cho xem liền không cho xem, nàng cũng không phải lòng hiếu kỳ như vậy chọc người. Hai đứa nhỏ chỉ là sự đối tượng lại không phải muốn lập tức kết hôn. Cho nên ninh ra người đối bọn họ thái độ trên cơ bản chính là yêu đương có thể, nhưng là hôn trước không chuẩn vượt rào, mặt khác bọn họ đều sẽ không nhúng tay nhiều quản. Đương nhiên, bộ phận coi chừng Diệp Chu không vừa mắt người ngầm tưởng đối hắn làm gì, đó là bọn họ ngầm sự tình, bọn họ làm trường bối nếu không biết cũng sẽ không đi nhiều quản. Dù sao bọn họ tin tưởng nhà mình hài tử xuống tay có chừng mực sẽ không nháo đến quá mức hòa. Từ đây, Cố Diệp Chu đi theo ở quan hệ cũng coi như là Quang Minh lộ, hai người rốt cuộc có thể chính Đại Quang Minh mà sự đối tượng. Trong đó vui mừng nhất người không phải tại tại ngược lại là Cố Diệp Chu. Hắn sẽ nói kỳ thật ở tiểu cô nương thân hắn thời điểm, hắn cũng đã phát hiện ninh gia huynh đệ đã đến sao. Chỉ là cố ý làm bộ không nhìn thấy mà thôi. Rốt cuộc thật muốn chờ đến cái này túng hề hề tiểu cô nương chính mình lấy hết can đảm cùng người trong nhà thẳng thắn bọn họ quan hệ cũng không biết đến chờ đến ngày tháng năm nào đi còn không bằng chính mình mượn cơ hội này đem tầng này giấy cửa sổ đâm thùng. Nhưng này hết thầy cũng không phải cố diệt chua cố ý tính kế. Hắn nhiều lắm chỉ có thể xem như thuận thế mà làm. Cho nên liếc mắt một cái nhìn thấu hắn điểm này tiểu dương mưu ninh hàn cùng ninh hàng Hai huynh đệ mới có thể đối hắn không lưu tình chút nào ngầm tay liền tấu. Bởi vì biết chính mình bị lợi dụng, lại lấy hắn không thể nề hà, chỉ có thể theo dẫm tiến cái kia chói lọi hố, giúp đỡ hắn cho hấp thụ ánh sáng hai người quan hệ, làm cho cố diệp chua có thể đi theo ở quang minh chính đại mà ở bên nhau. Ngẫm lại liền rất nghẹn khuất, chuyện này nội tình kỳ thật ninh ra các trường bối cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một chút. Đều là hồ ly ngàn năm thành tinh ai lại không biết ai đâu. Trong đó duy nhất một cái không thấy xuyên cố diệp chua dương mưu, vững chắc mà đương một hồi công cụ người người, cũng cũng chỉ có Ninh Hiên một cái. Quả nhiên, hắn mới là cả nhà chỉ số thông minh bồn địa. Tại tại không tính, nàng kỳ thật vẫn là so nàng tam ca muốn thông minh một tí xíu. Hơn nữa thật muốn truy tra lên, chỉ cần là một cái đọc mặt thuật là có thể làm nàng không cần tốn nhiều sức mà biết rất nhiều tiểu bí mật. Cho nên, làm cả nhà nhất ngốc cái kia, Ninh Hiên đương nhiên mà bị hắn nhị ca quản giáo đi lên. Ở Ninh Hàng xem ra, đệ đệ sở dĩ như vậy Xuân, khẳng định vẫn là thư đọc thiếu nguyên nhân. Một khi đã như vậy, vậy học tập đi. Đọc sách khiến người sáng suốt, nhiều đọc điểm thư tổng có thể biến thông minh một chút. Từ nay về sau, rất dài một đoạn thời gian nội, Ninh Hiên sinh hoạt đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hắn ban ngày buổi tối đều đến đóng phim viết kịch bản, ngẫu nhiên còn phải chính mình tự mình lên sân khấu diễn kịch phàm là có điểm nhàn rỗi thời gian còn đều bị buộc lấy tới học tập. Cuộc sống này quả thực cùng địa ngục không gì khác nhau. Cố tình không ít đoàn phim người nhìn, còn lén cảm thán quả nhiên ninh đại đạo diễn thành công là có nguyên nhân, không thấy nhân ra đều đã trở thành đại tân sinh lợi hại nhất đạo diễn, không gì sánh nổi còn ở siêng năng mà cầu học sao. Cho nên mới nói, xứng đáng hắn có thể thành công. Chịu ninh đạo diễn khích lệ, đoàn phim không ít người đều yên lặng mà nhảy ra sách vừa tới học tập còn có một vị tuổi không lớn tiểu diễn viên, vốn dĩ tưởng từ bỏ việc học chuyên tâm đóng phim kiếm tiền. Kết quả chịu ninh đạo diễn ảnh hưởng, cư nhiên một lần nữa bốc cháy lên đối học tập hứng thú, không chỉ có tiếp tục kiên trì vào đề đóng phim bên cạnh học còn trong tương lai một ngày nào đó thi đầu cùng ninh đạo diễn cùng sở đại học biểu diễn hệ cũng trong tương lai đạt được ảnh đế vinh quang. Khi đó tiếp thu phỏng vấn hắn, còn đầy mặt cảm ơn mà đối với màn ảnh kể ra này đoạn chuyện cũ. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn ngồi ở tivi trước thấy một màn này ninh hiên hoàn toàn vẻ mặt ngốc căn bản không biết chính mình trong lúc vô tình đến tột cùng làm cái gì, thay đổi người khác cả đời sự tình. Chương 289, lại là năm 2 độ cuối kỳ khảo thí chu. Tại tại chịu đựng mùa đông rét lạnh khảo xong cuối cùng chàng thí, dẫn theo túi đựng bút từ trường thi đi ra thời điểm, cả người đều mau lung lay, phó bị hút khô rồi tinh khí bộ dáng. Trương Đào buồn cười mà đỡ lấy nàng, không đến mức đi ngươi. Thi cử liền biến thành này phó đức hạnh. Khảo thí sẽ không làm ta biến thành này phó đức hạnh này không phải tối hôm qua không ngủ đủ sao. tại tại che miệng lại buồn ngủ mà ngắp một cái. Nàng ngày hôm qua nhận được trong nhà điện thoại là nàng mụ mụ đánh lại đây, nói nàng đại tàu mang thai tức khắc mừng rỡ cùng cái gì dường như. Kết quả cảm xúc quá kích động dẫn tới nàng buổi tối lăn qua lộn lại cũng chưa có thể ngủ thế cho nên ngày hôm sau khảo thí toàn bộ hành trình đều ở ngủ gà ngủ gật cũng mất công nàng học tập hào cơ sở vững chắc mới có thể tại đây loại trạng thái hạ còn kiên trì đem bài thi làm xong. Bất quá ra trường thi liền chịu đựng không nổi, nàng hiện tại chỉ nghĩ tùy tiện tìm một chỗ trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Người lại căng hạ chúng ta trở về ký túc xá ngủ tiếp. Trường đào đỡ tải tại hướng ký túc xá phương hướng đi. Không biết nội tình người, chỉ nhìn một cách đơn thuần các nàng này tư thế còn tưởng rằng tại tại làm sao vậy đâu. Này không, nửa đường thượng liền có vị hào tâm nữ đồng học đi lên giò hỏi, xin hỏi vị đồng học này là đau bụng kinh sao. Quá nghiêm trọng nói đến đưa bệnh viện, này không phải có thể đùa dỡn sự. Không đúng, không đúng, nàng chính là tối hôm qua không ngủ đủ, lúc này mệt rã rời đâu. Trường đào xấu hổ mà cùng người giải thích còn thuận tiện nhẹ kháp tại tại tiểu eo nhỏ đêm. Eo chính là tại tại trên người mẫn cảm nhất địa phương, này hạ trực tiếp cho nàng trình tinh thần. Ai nha ngươi làm gì nha? Nàng nháy mắt mờ to hai mắt, đem chụp bay trương đào còn niết ở nàng bên hông ma trào thở phì phì địa đào. Không làm gì chính là nhắc nhở ngươi đánh lên tinh thần tới. Trương đào nói xong, dương mắt xem, vừa mới cái kia nữ đồng học đã xấu hổ mà chạy đi rồi, nàng gãi gãi đầu có điểm ảo não quên cảm ơn nhân gia quan tâm. Cảm tạ cái gì? Tại tại lại lười biếng mà dựa vào ở trương đào trên người cùng trên người không xương cốt giảng. Trương đào đơn giản mà đem vừa mới sự tình nói, tại tại nghe thấy cũng đi theo có điểm ngượng ngùng, nhân ra về sau khả năng đều không nghĩ thấy chúng ta. Này cũng quá xấu hổ, ta cũng như vậy cảm thấy. Trương đào tỏ vẻ nhận đồng, cuối cùng hai người vẫn là không có khởi hồi ký túc xá, không phải bởi vì này. Cái tiểu nhạc đệm mà là các nàng đi đến nửa đường thời điểm, gặp trong đó người người nhà. Ai ai tỉnh tỉnh, nhà ngươi vị kia tới đón ngươi. Trương đào vỗ vỗ mắt buồn ngủ mông lung tại tại ý bảo nàng đi phía trước xem. Tải tại dương mắt quả nhiên, cố diệp chu chính ăn mặc thân màu nâu nhạt áo gió, dáng người đĩnh bạt mà đứng ở cách đó không xa, mặt mày mỉm cười mà nhìn nàng đâu. Đi ngang qua không ít nữ sinh đều liên tiếp đem tầm mắt phóng ra ở trên người hắn. Không có biện pháp ai kêu như vậy lại cao lại xoái, còn khí chất tuyệt hảo tuyệt thế đại xoái ca quá khó gặp đâu có chút lớn mật điểm người, đã ngo ngoe dục dịch mà muốn đi muốn liên hệ phương thức. Đáng tiếc còn không đợi các nàng có điều hành động, liền thấy nói nhỏ xinh thân ảnh như về tổ nhũ yến phi phác vào vị kia đại soái ca trong lòng ngực, mà đại soái ca cũng ôn nhu mà duỗi tay tiếp được nàng, cúi đầu, ánh mắt sủng nịch mà ngóng nhìn nàng. Nguyên lai like đây là cái có chủ, quả nhiên như vậy cực phẩm đại soái ca liền không phải các nàng nên mơ ước. Tan tan, người hôm nay như thế nào có rảnh tới đón ta? Nhìn thấy bạn trai tại tại lập tức hoạt bát mà phi phát tiến trong lòng ngực hắn, ngửa đầu nhạc A nói. Hoàn toàn quên mất trước khắc chính mình còn vây đến hận không thể trực tiếp ngồi xuống đất mà ngủ. Đứng ở phía sau trương đào vô ngữ mà trợn trắng mắt. Quả nhiên tình yêu khiến người tinh thần gấp trăm lần. Người mỗi lần nhìn thấy trình đại giáo thao thời điểm cũng rất tinh thần. Tại tại không khách khí mà đáp lễ bạn cùng phòng. Trình tích bởi vì kia trương mối tình đầu giáo thảo nhan, mà vinh hoạch tại tại các nàng ký túc xá trí tặng cho trình đại giáo thảo danh hiệu. Đương nhiên, những người khác bạn trai cũng khó tránh khỏi nhiều cái cách gọi khác. Ninh Hiên là ninh đại mỹ nhân cùng Lan Y tạo thành song mỹ nhân tổ hợp. Mà cổ Diệp Chu còn lại là cổ đại bác sĩ, hắn này phân bác sĩ thần thánh chức vị, hiển nhiên áp qua hắn nhan giá trị thế cho nên làm hắn không có trở thành đại mỹ nhân số 2. Trường đào vốn đang muốn nói cái gì kết quả ngoài ý muốn nhìn thấy cái hình bóng quen thuộc kia trên mặt biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Từ hâm mộ biến thành khoe khoang. Hắc đừng tưởng rằng chỉ có người có người nhà tới đón tỉ nhóm cũng có. Nàng bước đi đến vừa mới tới rồi trình tích bên người, nhiệt tình mà mở ra hai tay, đưa cho hắn cái ôm một cái, làm đến trình tích mặt thụ sủng nhược kinh. Làm sao vậy tức phụ nhi, ngày hôm nay là gặp được gì chuyện tốt. Không gì chuyện tốt ta liền muốn ôm ôm ngươi, không được à. Trương đào mắt trợn trắng, đối bạn trai không thượng đạo rất bất mãn. Còn Hảo cùng nàng cũng coi như là thanh mai. Trúc mã khởi lớn lên trình tích thực hiểu biết nàng, thấy nàng không cao hứng, lập tức mặt mày hớn hở mà nói mấy cái chê cười còn liền so mang hoa, hoàn toàn không mang hình tượng. Trực tiếp liền cấp trương đào đậu đến cười ha ha, cái gì đua đòi a phiền não a tất cả đều không có. Mỗi lần thấy quả đào cùng nàng đối tượng ở khởi ta đều cảm thấy thật vui vẻ a tại nhỏ giọng mà cùng cố diệp chu kề tay nói nhỏ cố diệp chu nhướngg mày cố ý làm bộ ghen nói chẳng lẽ cùng ta ở khởi ngươi liền không khoái hoạt sao không có không có ta chỉ cần nhìn đến người người này liền toàn thân đều tràn đầy vui sướng tải tại dỗi tay ở chính mình chán thượng Ttà Hữu điểm hai hạ rất giống là phía trên thật sự viết vui sướng hai chữ Cố Diệp Chu không nhịn xuống bị nàng đầu cười, cười không ngừng đến thẳng không dậy nổi eo không thể có không đem cái chán để ở bạn gái nhỏ trên vai, người như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Ta thẳng đều như vậy đáng yêu nha. Tải tại cố ý rỗi tay nắm thành miêu trào trang, bãi ở gương mặt liền bán cái manh, này hả có đem cố Diệp Chu cấp manh tới rồi. Nếu không phải hiện tại là nơi công cộng yêu cầu chú ý ảnh hưởng, hắn thật đúng là tưởng hào hảo thân thân nhà mình tiều khả ái. Tải tại trường học không cho ngoại lai chiếc xe tiến vào cho nên cố dịp chu xe bị ngừng ở ngoài cổng trường. Hai người chỉ có thể đi trước đến bên ngoài mới có thể lên xe. Bất quá tại tại cũng không vội mà đi ra ngoài, nàng còn phải hồi ký túc xá thu thập điểm đồ vật lại đi đâu. Tuy nói còn không đến trường học thông chi chính thức nghỉ thời gian, nhưng kỳ thật ở đại học trên cơ bản khảo hoàn toàn bộ thí là có thể trước tiên ly giáo, không cần ngạnh ở trong trường học đợi cho nghỉ mới có thể đi. Tại tại các nàng hôm nay vừa lúc khảo xong cuối cùng môn khóa, có thể trực tiếp ly giáo. Vốn dĩ nàng quá mệt nhọc còn nghĩ hồi ký thúc xá bộ cái rác lại đi, lúc này nếu cố diệp chua tới đón người kia rớt khoát liền trực tiếp trở về đi, dù sao nàng ở trên xe cũng có thể ngủ. Tại tại yêu cầu thu thập đồ vật không nhiều lắm, chủ yếu là dụng cụ vẽ tranh cùng bộ phận chuyên nghiệp thư quần áo gì đó không cần mang, trong nhà tất cả đều có. Cho nên nàng thực mau liền thu thập hảo toàn bộ hành trình tiêu phí không vượt qua 10 phút. Ta đi rồi quả đào cúi chào. Bye bye. Cùng bạn cùng phòng cáo biệt xong, tại tại cõng bàn vẽ, dẫn theo trầm trọng dụng cụ vẽ tranh dương xuống lầu cố Diệp Chu chính chờ ở dưới lầu. Ký túc xá nữ là không cho nam sinh đi vào cho nên cố Diệp Chu cùng trình tích chỉ có thể đứng ở dưới lầu chờ. Trương đào cũng muốn đi theo trình tích ly giáo, nhưng nàng yêu cầu thu thập đồ vật tương đối nhiều cho nên còn cần chút thời gian. Quả đào còn ở dưới lầu, nàng kêu ta chuyển cáo ngươi. Chờ một chút. Tài tài trước cùng trình tích hỗ trợ truyền cáo bạn cùng phòng thác nàng mang nói, lại đầu trâu đối cố Diệp Chu nói, đi thôi. Hào, cố Diệp Chu rũi tay thực tự nhiên mà tiếp nhận tại tại trên tay dụng cụ vẽ tranh dương cùng bàn vẽ. Tài tại thân thoải mái mà đi theo hắn bên người, thường thường hỏi hai câu, có nặng hay không a Muốn hay không ta hỗ trợ, sau đó được đến đáp án vô ngoại lệ đều là không cần. Hai người đi đến cổng trường, đi vào cố Diệp Chu xe bên. Cố Diệp Chu vội vàng đem tại tại đồ vật bỏ vào cốc xe, mà ở ở tác chán đến chết mà đứng ở bên cạnh chờ. Nàng tầm mắt tùy ý loạn ngắm, trước mắt đột nhiên thoảng qua nói hình bóng quen thuộc, không cấm nhẹ di thanh. Kiều kiều, nguyên lai, like, nàng là nhìn thấy thi xong liền không gặp người tống rào. Hai người cách điều đại đường cái trung gian còn chắn không ít lui tới người xe cho nên tống rào không chú ý tới đối diện tại tại. Nàng trong tay dẫn theo cái bọc nhỏ, chính thần tình e lệ mà hướng chiếc xa hoa xe hơi ngồi, cửa sổ xe thượng dán tầng cho đen sắc màng, tại tại cũng thấy không rõ bên trong người là ai. Nhưng kỳ thật cũng không cần xem, nàng trên cơ bản có thể chính mình đoán được. Lớn nhất khả năng phi mộc đại tổng tài mặc trúc, quả nhiên, mà kệ tống rào cảm thấy bọn họ hai người chi gian có hay không khả năng, ở mộc đại tổng tài trong mắt kia đều là thiết đều có khả năng. Chỉ là hai người thân phận chênh lệch có điểm đại, hy vọng bọn họ ở ở chung chung, kiều kiều sẽ không bị thương đi. tại tại cảm giác chính mình thật là thao nát viên lão mụ tử tâm. Đừng phát ngốc lên xe. Cố Diệp Chu phóng thư tốt liền thấy nhà mình tiểu cô nương đối diện phiến đất chống phát ngốc liền ra tiếng đem nàng hồn cấp kêu trở về. A Nga tới, tại tại bừng tỉnh hoàn hồn, vội kéo ra cửa xe, ngồi trên sau xe tòa. Cố Diệp Chu, người như thế nào ngồi vào phía sau đi? Ta vây, muốn ngủ. Sau xe tòa không gian đại có thể cho nàng cá nhân nằm ngủ. Vừa mới dứt lời tại tại liền nhịn không được che miệng đánh cái đại đại ngáp khóe mắt chảy ra điểm điểm sinh lý tính nước mắt. Thấy thế, biết nàng là thật sự vây cố diệp chu cũng không xảo nàng, chỉ cởi chính mình áo gió đưa qua đi. Trên xe không thảm, người trước lấy cái này cái hạ, đừng cảm lạnh. Không cần, người áo khoác cho ta, một lát lạnh làm sao bây giờ. Tải tại cũng là sẽ đau lòng bạn trai người cũng không thường tiếp hắn áo khoác. Nhưng cố Diệp Chu luôn có biện pháp hống nàng, không có việc gì ta này sẽ. Nhìn nguyên nhân chính là vì đi quá nhiều lộ cảm thấy có điểm nhiệt dù sao đều là muốn thoát, phóng bên cạnh còn không bằng trước cho ngươi cái, một lát ta lạnh lại cùng ngươi lấy. Thấy tại tại còn có điểm do dự, hắn lại thúc sục nàng nói chạy nhanh lấy qua đi, ngươi không phải mệt nhọc sao. Hiện tại nắm chặt thời gian ngủ bù mới là đứng đắn. Nếu là ngày thường, tại tại khẳng định có thể nhạy bén mà bắt lấy cố diệp chu lời này lỗ hồng, nhưng nàng hiện tại vây được đầu đều thành hồ nhão, trên cơ bản đánh mất tự hỏi năng lực. Cho nên cũng không như thế nào dễ dụa, liền ngoan ngoãn tiếp nhận hắn áo khoác cái ở trên người ngủ. Nàng cơ hồ là dây ngủ, này rác liền trực tiếp tới rồi trước ra môn mới tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, nhìn thấy chính mình trên người còn cái cố diệp chu áo khoác tại tại liền biết chính mình bị hắn cấp lừa dối. Nhưng nhân ra cũng là hảo tâm không nghĩ làm nàng chịu đông lạnh, nàng ngượng ngùng cùng hắn sinh khí, chỉ có thể lại nhài mà nói, lần này liền tính, ngươi lần tới cũng không thể còn như vậy, ngươi là bác sĩ, hẳn là biết thân thể khỏe mạnh tầm quan trọng, chỉ có ngươi khỏe mạnh mới có thể trị liệu càng nhiều người bệnh. Ngoài ý muốn với lời này cương nhiên có thể thư tại tại trong miệng nói ra cố diệp chu trong lòng không cấm chạy quá cổ dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng hạ thấp giọng nhận sai, xin lỗi ta lần tới ở trên xe nhiều chuẩn bị điều thảm. Chương 290. Đem xe ngừng ở nhà mình trong viện sau, Cố Diệp Chu thực tự nhiên mà đi theo Tại Tại vào Ninh Gia môn. Chuẩn bị đi Ninh gia ăn cơm. Từ hai người quan hệ ở các gia trưởng bối chỗ đó qua lộ sau, bọn họ ở chung liền càng thêm quang chính đại. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, phàm là gặp gỡ Cố gia gia không trở về nhà, mà ở tại tại thời điểm Cố Diệp Chu trên cơ bản đều sẽ đi Ninh gia đi theo Ninh gia người cùng nhau ăn cơm. Bộ dáng này hắn không cần một người ở nhà khai hỏa càng không cần một người lẻ loi mà ăn cơm, đã phương tiện lại nhiều vài phần sinh hoạt náo nhiệt cảm giác thực hào. Cố Diệp Chu phát hiện chính mình đều sắp yêu loại cảm giác này. Cho nên đi ninh ra có cơm cọ đến càng thêm cần mẫn. Đương nhiên, hắn cũng không phải không hiểu chuyện người ăn nhân ra cơm tự nhiên cũng đến cấp tiền cơm. Chỉ là ninh ra người không chịu thu hắn tiền cho nên cố diệp chu chỉ có thể thường xuyên mang điểm đồ vật tới cửa Ngẫu nhiên ninh ra người có cái đau đầu nhức óc còn có thể tìm hắn hỗ trợ cấp nhìn xem Dù sao lớn như vậy cái bác sĩ xử tại trong nhà, không cần bạch không cần Mới vừa đi tiến ra môn, tại tại liền nhìn thấy trong nhà vô cùng náo nhiệt mà tụ một đám người Mà nàng đại ca đại tàu bị vây quanh ở trung gian, hoàn toàn thành cả nhà tầm mắt tiêu điểm nàng cũng đi theo vọng qua đi ánh mắt rừng ở đại tàu còn bình thản trên bụng nhỏ trên mặt mang theo ngạc nhiên thần sắc tiểu bảo bảo đã ở bên trong sao tải tại rất khó tưởng tượng một cái như vậy đại hài tử, rốt c muốn như thế nào ở mụ mụ trong bụng một chút lớn lên hình thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh lại giáng sinh đến trên thế giới này Đúng vậy người muốn hay không sờ sờ xem bạch hình cười đối tại tại vẫy tay kết quả tại tại liên tục lắc đầu toàn thân trên dưới đều tràn ngập cự thuyền Không không không từ bỏ ta không dám, nếu là cấp sờ hỏng rồi làm sao bây giờ. Ha ha ha, bị nàng phản ứng chọc cho cười, cả nhà đều mừng rỡ không được. Sẽ không hư, năm đó mụ mụ hoài ngươi thời điểm ngươi ba nhưng không thiếu sở cũng không gặp ngươi chỗ nào có vấn đề. Tô hân nhiên cười đến khóe mắt đuôi lông mảy tế văn đều ra tới, đủ có thể thấy tiểu tôn tôn đã đến cho nàng mang đến nhiều ít vui sướng. Ninh nãi nãi càng là ở bên cạnh cười đến không khép miệng được kia trên mặt ý mừng liền không bình ổn quá. Lời tuy như thế tại tại vẫn là thật cẩn thận mà không dám động vào bạch hình bụng ở nàng quan niệm còn không có thành hình tiểu bảo bảo là phi thường yếu ớt, dễ dàng, chạm vào không được. Nàng lôi kéo cố diệp chu chọn cái khá xa vị trí ngồi xuống, hào. Kỳ mà do hỏi, bảo bảo bao lớn rồi. Mười chu, đã hơn hai tháng. Ninh hàn thay thế thế tử đáp. Hoài thai 10 tháng kia bảo bảo còn phải chờ đã lâu mới có thể ra tới. Không biết vì cái gì tại tại cảm giác còn có điểm tiểu thất vọng. Nàng có điểm gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến một cái lớn lên giống đại ca hoặc là đại tàu tiểu oa nhi kiên nhất định thực đáng yêu. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, đến lại kiên nhẫn chờ một chút. Ninh nãi nãi biết tiểu cháu gái vội vàng, vỗ vỗ nàng mờ bàn tay, hống nàng đồng thời cũng là ở hống chính mình. Thì thật nàng lại làm sao không nghĩ sớm một chút nhìn thấy nhà mình tiểu chát trai đâu. Thời buổi này, có thể sống đến bốn thế cùng đường lão nhân chính là cực có phúc khí. Bởi vì Bạch Hinh mang thai tin tức tốt này, Tô Hân Nhiên cố ý tự mình xuống bếp làm một bàn lớn hảo đồ ăn, người một nhà vây ở một chỗ vì tiểu vợ chồng hai người chúc mừng. Ăn cơm thời điểm, tại tại còn tiến đến cỗ Diệp Chu bên tai nhỏ giọng ba bá, bá, người hôm nay có thể đi vận, đi theo cùng nhau cọ đốn tốt. Ta biết này đều ít nhiều nhà của chúng ta tại tại. Nhìn ra tiểu cô nương tưởng cầu khích lệ Cố Diệp Chu thuận thế thỏa mãn nàng tiểu tâm nguyện, quả nhiên đem người hống đến mặt mày hớn hở. Hắc hắc, ngươi hiểu được liền hào. Tại tại một vui vẻ thuận thế cấp Cố Diệp Chu gắp hào chút đồ ăn, còn biết chọn hắn thích chan kịp. Không chỉ có là Cố Diệp Chu hiểu biết tại tại yêu thích, tại tại đồng dạng cũng hiểu biết hắn. Sau khi ăn xong, Cố Diệp Chu còn muốn đi bệnh viện trực ban, chỉ có thể trước cáo từ rời đi, mà ở ở Tắc hoa ở trong nhà, bắt đầu hưởng thụ nàng kỳ nghỉ. "Muội muội, người lúc này nghỉ đông muốn làm gì?" Ninh Hiên không biết khi nào tiến đến hắn muội bên cạnh, vẻ mặt lén lút mà nhỏ giọng hỏi nàng. Tại tại nghiêng đầu, nhướng mày, nói đi tưởng cầu ta làm gì? Hai anh em lẫn nhau hố như vậy nhiều năm, vừa thấy hắn này biểu tình tại tại đều không cần đoán, liền biết hắn khẳng định có sự yêu cầu nàng. Kỳ thật cũng không gì đại sự, nói không có việc gì ninh hiên chân chó mà giúp đỡ muội muội nhiết vai đấm chân. Chính là ta xem ngươi nghỉ đông rất nhàn, muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không cùng ta ra cửa chơi một chút cũng không đi chỗ nào, liền đi phương Nam thành thị bên kia đi một chút nhìn xem gì đó, lãnh hội một chút địa phương phong tình có lẽ còn đối với ngươi vẽ tranh có điều trợ giúp đâu. Tốt như vậy sự ngươi sẽ nghĩ đến ta. Đừng nói tại tại không tin, đổi lại bọn họ cha mẹ, chỉ sợ cũng là không tin Ninh Hiên này phiên nói, từ sau lưng không có gì ẩn tình. Bị nhà mình muội muội lại nhiều lần vạch trần mục đích, Ninh Hiên cũng có chút không nhịn được mặt. Hắn bực, xấu hổ thành giận mà bỏ qua nàng chân, cả giận người liền nói người có đi hay không đi. Đi, như thế nào không đi? người là muốn đi ỉ ca ra tìm nàng đi ta cũng phải đi. Kỳ thật liền tính nàng Tam ca hôm nay không tới tìm nàng, tại tại cũng là muốn đi tìm hắn. Gần nhất ý ca trạng thái không quá thích hợp, chuyện này không chỉ có ninh hiên vị này chính quy bạn trai có điều phát hiện tại tại các nàng này đó cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau thiên tịch ở chung người càng là cảm thụ khắc sâu. Nàng thậm chí còn vắng họp hôm nay này cuối cùng một hồi khảo thí. Tình nguyện học kỳ sau thì lại cũng muốn xin nghỉ chạy về ra. Vấn lan ỷ dĩ vãng đối học tập để ý này căn bản chính là không có khả năng phát sinh chuyện này. Cũng bởi vậy tại tại suy đoán trong nhà nàng có phải hay không ra cái gì đại sự thế cho nên làm nàng liền việc học đều không thể chú ý thượng phải vội vàng chạy về trong nhà đi. Cho nên nàng thực lo lắng, nghĩ kéo lên tam ca tìm đi lan ỉ trong nhà nhìn xem nàng. Nếu không có gì đại sự kia tự nhiên khiến cho người yên tâm, bọn họ hai anh em liền thuần đương đi tìm lan ỉ chơi, mà nếu thật sự có chuyện gì, bọn họ cũng có thể qua đi giúp một chút gì đó. Hai anh em ăn nhịp với nhau. Dứt khoát trực tiếp liền cùng ra trường báo bị một tiếng, sau đó Ninh Hiên đi gọi điện thoại gọi người hỗ trợ đính phiếu tại tại tắc đi thu thập hành lý chuẩn bị nhi sáng sớm liền xuất phát. Bọn họ hành động nhanh chóng, không qua hai ngày, cũng đã bước lên lan ỉ nơi thành thị. Bị gọi mưa bụi chi hương Tô Thành, không biết có phải hay không ông trời vì hợp với tình hình, hai anh em đến Tô Thành thời điểm phía chân trời vừa lúc hạ mau mau mưa phùn, vì thành phố này bịt kín một tầng mông lung khăn che mặt. Đáng tiếc hai người ai cũng chưa tâm tình đi cảm thụ này cổ ý cảnh. Bởi vì, bọn họ không mang dù. Làm sao a tải tại vẫn duy trì nhìn lên không chung tư thế, mị mà yêu thương mà nhìn chăm chú vào này một mảnh màn mưa. Nói thật một tháng vũ, mặc dù là hạ ở tương đối ấm áp phương Nam cũng thật sự hảo lãnh. Lại ướt lại lãnh, làm người cả người đều dính nhớp mà không thoải mái. Không biết, Ninh Hiên cùng hắn muội giống nhau sầu. Nếu không chúng ta gọi điện thoại kêu ý ca tới đón chúng ta đi, ta biết nhà nàng số điện thoại, ngươi cũng nên có mang ngươi đại ca đại đi. Trước kia tải, tại còn phun tào quá ca ca mua cái gạch di động, lúc này liền biết có cái di động di động hào. Đáng tiếc, ta đại ca đại nó không tín hiệu a Ninh hiền lấy ra chính mình đại ca đại cấp muội muội xem, phía trên xác thật biểu hiện tìm tòi không đến tín hiệu. tại tải, muốn ngươi gì dùng, nàng vẻ mặt ghét bỏ. Ninh Hiên ngựa ngùng mà đem đại ca đại thu hồi tới tiếp tục cùng nàng bài bài đứng chung một chỗ, ngửa đầu nhìn chằm chằm không chung màn mưa phát sầu. Ai hai anh em cùng phát ra trầm trọng thở dài. Bọn họ sao liền như vậy xui xẻo đâu. Đang lúc hai anh em bó tay không biện pháp hết sức một chiếc mang liều đỉnh nhân lực xe ba bánh chậm gì gì mà xử lại đây. Lái xe chính là một vị cụ ông, hắn thao một ngụm địa phương khẩu âm dày đặc tiếng phổ thông, đối với Ninh Gia Huynh muội hô oa Hoa Nhi, lên xe không lạc. Đại gia, ngày này một chuyến đi bao nhiêu tiền? tại tại báo ra Lan ỷ ra địa chỉ. Xe ba bánh đại gia mang lên mũ rơm, đối bọn họ vươn năm căn ngón tay. Năm khối, Ninh Hiên suy đoán nói. Hắn nghĩ thầm, cái này tuy rằng giá cả lực quý điểm, nhưng cũng còn hảo, hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước tìm được Lan ỷ có tiền hay không chính là một chuyện khác. Hà quyết tâm, Ninh Hiên đang muốn kéo muội muội lên xe, đã bị đại gia cấp sống lên trở về, năm mau. Cái gì năm khối, chỗ nào có như vậy quý, hoa hoa nhóm Nhi cho rằng ta ở khai hắc xe A. Ta đây là đứng đắn xe ba bánh, nhìn thấy không có, nơi này còn có chứng đâu. Đại gia vỗ vỗ xe ba bánh sườn biên liều, hai anh em tập trung nhìn vào quả nhiên, phía trên dán một chương viết cái gì xe ba bánh hoạt động cho phép chứng linh tinh đồ vật có phải hay không thật sự bọn họ không biết nhưng này một chiếc xe bọn họ khẳng định vẫn là được với. Bằng không cũng không biết nên như thế nào đi lan ỉ ra. Hành đi đại gia, năm mau liền năm mau, ngài định đoạt thỉnh ngài nhanh lên cho chúng ta kéo qua đi, chúng ta nơi này đuổi thời gian đâu. Ninh Hiền cũng không cùng đại gia nhiều rối rắm cái gì, trực tiếp dẫn theo hai anh em dương hành lý liền trước phóng lên xe tử, sau đó lại nửa đỡ nửa ôm muội muội lên xe cuối cùng chính mình chân dài một mại trực tiếp xài bước lên xe. Này xe ba bánh có điểm cao, người bình thường rất khó chính mình bỏ lên tới, đại gia vốn đang tưởng phóng cái ghế nhỏ cho bọn hắn dẫm, kết quả thấy bọn họ đều lanh lẹ mà lên xe cũng không vô nghĩa trực tiếp UA một tiếng, cả người dẫm lên chân bàn đạp đứng lên, dùng sức đặng khởi xe, lôi kéo bọn họ đi trước mục đích địa. Còn đừng nói, kỳ thật bọn họ khoảng cách lan ỷ ra rất xa. Đại gia vẫn luôn lôi kéo bọn họ đặng hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới cuối cùng ngừng lại, đến lạc các ngươi muốn tìm chỗ ngồi liền ở nơi đó mặt hơi chút đi một đoạn đường liền thành ta này xe vào không được chỉ có thể ở chỗ này tha các ngươi xuống xe. Tốt cảm ơn ngài A Đại gia, đây là cho ngài tiền xe. Hai huynh muội mang, hành lý lục tục xuống xe tại tại chờ ở một bên, nhìn ca ca cấp xe ba bánh đại gia trả tiền. Sắp xong tiền, xe ba bánh đại ra lái xe xe rời đi, mà bọn họ tắc kéo dương hành lý, dẫm lên ướt dầm dê san nhà, sờ tiến hẻm nhỏ. Còn Hảo lúc này đã qua cơn mưa trời lại sáng, bằng không bọn họ con đường này sẽ càng thêm khó đi. Lan ỷ ra ở ngõ nhỏ tận cùng bên trong kia một cái phương nam tiểu viện nội cửa màu nâu bằng hiệu thượng còn rồng bay phượng múa mà viết Lan phủ hai cái chữ to, phi thường Hảo nhận. Hai anh em liếc nhau, nhiều năm ăn ý làm tại tại lĩnh ngộ đến ca ca ý đồ, nàng cũng không thoái thác trực tiếp liền đi lên cầm lấy cửa đồng hoàn bạch bạch bạch gõ cửa. Biên gõ biên kêu, có người ở sao? Có hay không người ở nhà? Lan ỉ, ỉ ca ta là tại tại A có hay không người? Gõ hơn nửa ngày, bên trong cánh cửa cũng chưa động tĩnh, ngược lại đem cách vách ra hàng xóm cấp xảo ra tới. Nữ hoa Nhi A, đừng gõ, khỉ khỉ lúc này không ở ra tới chính là một vị nhìn thực quen thuộc đại nương thật vất vả bắt được đến một cái khả năng biết lan ỷ hành tung người tại tại tự nhiên không có khả năng buông tha nàng vội vàng lễ phép hỏi, ngài hảo, xin hỏi ngài có biết hay không lan ỷ đi đâu nhi chương 291, vị kia bác gái nhìn tại tại diện mạo ngoan ngoãn thoạt nhìn không giống như là cái người xấu đáy lòng cảnh giác tan chút hỏi, ngươi là khỉ khỉ người nào tới tìm nàng làm gì liệt Ta là Lan ỷ đại học bạn cùng phòng, lúc này là cùng Kakata tới bên này du lịch, liền nghĩ thuận tiện tới tìm Lan ỷ chơi. Tại Tại nhìn ra bác gái đối bọn họ thân phận còn nghi vấn, thông minh mà tuyển nhất có thể thủ tín đối phương nói. Không khỏi đối phương không tin, nàng còn nhiều bổ sung một câu. Ta mang theo học sinh chứng, ngài nếu là không tin nói, ta có thể lấy ra tới cho ngài xem. Nói, Tại Tại liền tưởng đào giấy chứng nhận, lại bị bác gái cấp ngăn trở. Tính, nữ hoa nhi ta tin ngươi, chỉ là A-Z báo cho ngươi một câu, Lan ra gần nhất thị phi nhiều, ngươi vẫn là cùng ngươi ca rời đi đi, đừng đi hạt trộn lẫn. Thị phi, A-Z, xin hỏi Lan ỷ ra làm sao vậy? Ngài có thể cùng chúng ta nói một câu sao? tại tại trong mắt xẹt qua kim mang, gắt gao mà nhìn thẳng hàng xóm bác gái mặt. Xin lỗi A-Nữ hoa nhi, loại sự tình này chúng ta không tốt lắm nói. Hàng xóm bác gái cũng không tính toán dễ dàng báo cho tại tại bọn họ sự tình chân tướng, lại không dự đoán được trên mặt nàng tâm tư sớm bị tại tại cấp nhìn cái thấu. Ai còn có thể là chuyện gì nhi đâu? Có như vậy một cái thân cha, còn không bằng không có, khỉ khỉ cũng là mệnh khổ, duy nhất có thể che chờ nàng ra ra té ngã vào bệnh viện, lúc này còn sinh tử không biết nàng cha phong lưu thành tánh, lỗ tai lại mềm, tùy tùy tiện tiện bị bên ngoài hồ ly tinh thổi hai câu gối đầu phong, liền tưởng đem nàng kéo đi gà chồng, nói là gà, nhưng nghe nói kia nam nhân là cái ngốc, chỉ là nhà hắn có tiền, ra lễ hỏi nhiều, này căn bản chính là ở bán nữ nhi A Hiện tại kia hồ ly tinh cùng khỉ khỉ nàng cha đã mang theo một đoàn người người đi bệnh viện bắt người, này hai cái hoa hoa tới cũng không gì dùng, ta còn là không cần lắm miệng, làm hại bọn họ cũng chọc phải một thân thanh đi. Bác gái không chịu nói cho tại tại bọn họ chân tướng, kỳ thật cũng là xuất phát từ hào tâm, nhưng nhìn đến này đó tại tại lại chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, càng có một cổ lửa giận sông thẳng trong lòng. Không chút suy nghĩ, nàng trực tiếp nhắc tới hành lý kéo nàng tam ca liền ra bên ngoài chạy như điên. Ninh Hiên bị động đi theo muội muội chạy, hắn không biết muội muội làm sao vậy, nhưng hai anh em nhiều năm qua ăn ý làm hắn lĩnh ngộ đến, Lan ỉ lúc này khẳng định là ra chuyện gì, nếu không tại tại sẽ không lộ ra dáng vẻ này. Loại này tràn ngập lửa giận cùng khủng bố uy áp bộ dáng. Tại tại nhìn không tới chính mình bộ dáng, nhưng Ninh Hiên lại là xem tới được. Lúc này nàng, thậm chí so phụ thân phát hỏa thời điểm còn muốn làm người cảm thấy đáng sợ. Nhưng nguyên nhân chính là này, cũng làm Ninh Hiên ý thức được Lan ỷ tình cảnh chỉ sợ sẽ không quá hào. Hắn lập tức cũng nghiêm túc biểu tình, đi nhanh đuổi kịp muội muội, cánh tay dài duỗi ra, đoạt lấy trên tay nàng dương hành lý, khó được lộ ra lãnh túc biểu tình, trầm giọng nói: "Ta tới bắt ngươi ở phía trước dẫn đường." Ninh Hiên chút nào không sợ muội muội không biết đường đi, rốt cuộc hai người đều dài quá há mồm, không biết đường đi liền dứt khoát hỏi, tổng có thể tìm được mục đích địa. Cũng may, trời cao vẫn là chiếu cố bọn họ. Chạy ra ngõ nhỏ sau, bọn họ phát hiện nguyên lai like vừa mới lôi kéo bọn họ lại đây xe ba bánh đại gia còn chưa đi xa. Hai anh em vội vàng chạy đi lên, không cho đại gia phản ứng cơ hội dẫn theo hành lý liền hướng trên xe phóng. Ai ai ai, các ngươi đây là làm gì đâu. Đại gia bị hoảng sợ Đại gia chúng ta đi access bệnh viện, ngài biết đường không. tại tại báo ra bản thân dùng đọc mặt thuật từ hàng xóm bác gái trên mặt đọc ra, lan ỉ ra ra nằm viện kia ra bệnh viện địa chỉ. Cũng may cái này địa phương xe ba bánh đại gia thật đúng là biết. Nhận được ly nơi này không xa các ngươi muốn đi nói ta mau tiền ta kéo các ngươi qua đi. Không cần đại gia, Ninh Hiên một tay đem xe ba bánh đại gia rơ lên, bỏ vào xe liều, lại thuận tay tắc hắn một chương một khối tiền tiền giấy. Ngữ tốc bay nhanh mà công đạo nói, này ngài cầm, lại phiền toái ngài ở phía sau cho chúng ta chỉ cái lộ xe ta tới kỳ Nói, hắn chân dài một mải, đặng khởi xe ba bánh, hùng hổ mà ở xe ba bánh đại gia chỉ huy hạ thẳng đến bệnh viện mà đi. Đáy lòng vội vàng, khiến cho ninh hiên đặng khởi tam luôn tới phá lệ hăng say nhi. Êm đẹp một chiếc xe, bị hắn kỵ đến độ mau bay lên tới. Cùng xe ba bánh đại gia cùng nhau ngồi ở phía sau tại tại một tay ổn định hai người hành lý, một tay nắm chặt bên trong xe một cây mộc điều, gắt gao nhấp môi cố nén dạ dày sông cuộn biển gầm. Nàng không dám biểu hiện ra một chút ít không thoải mái, sợ ca ca phát hiện sau lại quan tâm chính mình, ngược lại trì hoãn thời gian. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi cứu Lan ỉ. Mắng, cùng với một đạo chói tai tiếng thắng xe, sở hữu người đi đường đồng loạt quay đầu, liền thấy một chiếc xe ba bánh đột nhiên ngừng ở bệnh viện cửa. Xe vừa mới định ổn, bên trong xe liền liên tiếp chạy xuống tới một nam một nữ hai người trẻ tuổi, mặc dù thân ảnh ấy chỉ là chợt lué mà qua không ít người đều bị bọn họ bộ dạng cấp kinh diễm. Một phen, này cũng quá đẹp đi, có người kinh ngạc cảm thán nói, nhưng này đó kinh ngạc cảm thán thanh thực mau bị một đạo giả nua giống to cấp đánh gãy oa nhi các ngươi hành lý không lấy. Làm ơn ngài cấp hỗ trợ xem trong chốc lát, đã chạy xa hai người chỉ đưa qua một câu, liền biến mất ở bệnh viện bên trong. Này hai oa nhi, đều ở gấp cái gì đâu, ta nơi này còn phải đi ra ngoài kéo sống, chỗ nào như vậy có dành cho bọn hắn xem đồ vật. Đại gia oán giận về oán giận, nhưng vẫn là canh giữ ở xe bên cạnh, không có đi. Hắn còn cho chính mình tìm cái lý do, tam mau tiền tiền xe, đến cho người ta tìm Linh Bảy Mau ta là chính quy tam Luân không thể tham người tiền. Lúc này, bệnh viện nội, ở phía trước đài cố vấn chỗ hỏi rõ ràng Lan ỷ ra ra nơi phòng bệnh sau, tại tại cùng Ninh Hiên một đường chạy như điên, chạy nhanh đổi chẩm, cuối cùng là chạy tới mục đích địa. Hai người mệt đến thở hồng hộc, nhưng Ninh Hiên vẫn là vén tay áo, bày ra một bộ chuẩn bị đánh lộn thư thái, tại tại càng là toàn bộ hành trình mở ra đọc mặt thuật tính toán vừa thấy thời cơ không đúng, liền lập tức đem đám kia người xấu đều cấp tạm thời biến thành ngu ngốc. Kết quả, phòng bệnh bên ngoài một mảnh an tĩnh, mở ra phòng bệnh môn, bên trong càng là một mảnh thường hòa. Kim sắc ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xả tận lực, đem toàn bộ phòng bệnh đều chiếu dọi đến sáng trưng mà ở giữa cửa sổ vị trí thượng, tắc bãi một đài giường bệnh, một vị đầy đầu tóc bạc, sắc mặt tái nhợt lại như cũ nhìn ra vài phần tuổi trẻ khi tuấn mỹ bộ dáng xoá̃o lão nhân đang ngồi ở trên giường bệnh, hơi hơi dương miệng, hưởng thụ cháu gái uy lại đây cháo trắng. Nghe thấy phòng bệnh môn bị người dồn dập đẩy ra động tĩnh. Chính đưa lưng về phía phòng bệnh môn lan ỉ mặt mày lạnh lùng, cho rằng đám kia người còn không có bị nàng chiều đủ, cư nhiên đánh bạo lại tới nữa, lập tức gác xuống cháo chén, phấn mặt hàm sát mà xoay người sang chỗ khác. Sắp buộc miệng thốt ra tức giận mắng đang xem thanh người tới khuôn mặt sau, biến thành kinh ngạc nghi vấn, Ninh Hiên tại tại các ngươi như thế nào tới. Tức phụ nhi, người không sao chứ. Vừa nhìn thấy Lan ỷ Ninh Hiên lập tức liền banh không được hắn nước mắt lưng chồng mà chạy chậm tiến lên, lập tức hùng nhào vào Lan ỷ trong lòng ngực. Còn làm nũng mà cỏ cỏ. Đã thói quen hắn dáng vẻ này Lan ỉ theo bản năng mà liền mở ra hai tay tiếp được hắn còn giúp thuận thuận kia đầu bị chạy trốn lung tung rối loạn mau ôn nhu an ủi nói, ngoan ngoãn ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ngươi có biết hay không ta vừa mới nhưng sợ hãi. Ninh hiền ủy khuất ba ba mà bắt lấy Lan ỉ tiêm bạch bàn tay trắng ấn ở chính mình cứng rắn ngực thượng một bên làm nàng trấn an tự. Mình bị kinh hách tiểu tâm can, một bên kể ra bọn họ hai anh em một đường đi tìm tới gian khổ. Lan ỉ một bên nghe tự nhiên đến một bên đau lòng mà hống hắn Kết quả hai người nói nói, không biết như thế nào không khí liền trở nên nùng tình mật ý lên Lan ra ra, tại tải, hai cái hôm nay lần đầu tiên gặp mặt ra tôn hai lít nhau Đều từ đối phương trên mặt thấy được cùng chính mình giống nhau như đúc mặt vô biểu tình Lại ý tưởng giống nhau mà đạt thành chung nhận thức Bọn họ không nên ở chỗ này mà hẳn là ở giường bệnh hạ phòng bệnh ngoài Thật sự là nhìn không được tại tại một tay nắm tay, để ở cầm chỗ, đang muốn làm bộ ho khan hai tiếng, nhắc nhờ kia hai chỉ cuồng giải cầu lương ra hòa nơi này còn có người khác ở, một khác nói càng vì già nua chút ho khan thanh liền vang lên. Khủ khủ, vừa nghe thấy thanh âm này, Lan ỷ lúc này mới ý thức được nơi này còn có nhà mình ra ra cùng bạn tốt ở, vội vàng ngượng ngùng mà đẩy ra ninh hiên. Khỉ khỉ, ngươi không giới thiệu một chút sao? Làn ra ra ánh mắt tuy rằng là quét về phía ninh ra hai anh em, nhưng chính yếu vẫn là đặt ở ninh hiên trên người. Hắn tuy đã già nua, nhưng hai mắt như cũ trong trèo sắc bén, thẳng tắp mà phóng ra ở ninh hiên trên người, mang theo nồng đậm đánh giá cùng xem kỹ. Chính là cái này lớn lên so cô nương còn xinh đẹp tiểu tử thúi, bắt góc nhà hắn bảo bối cháu gái. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy mạo cùng nhà hắn cháu gái xác thật còn rất xứng. Bản thân là cái nhan khống lan ra ra suy nghĩ trôi đi một cái chớp mắt lại bị chính hắn vội vàng cấp kéo lại. Không được hắn đến kiên định lập trường, chỗ nào có thể xem nhân da lớn lên đẹp đã bị dễ dàng thua mua. Cháu gái tìm đối tượng quan trọng nhất vẫn là đến hảo hảo khảo sát đối phương nhân phẩm. Nhà mình ra ra là cái cái gì tính tình lan ý có thể không biết. Mặt ngoài nhìn nghiêm túc thôi, kỳ thật chính là cái hổ giấy, hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn nhìn chăm chú ninh hiên gương mặt kia khi kia hơi hơi tỏa sáng hai mắt, liền biết hắn ít nhất đối nhà mình đối tượng bộ dạng là vừa lòng. Chỉ cần diện mạo lọt qua cửa trên cơ bản hai người bọn họ quan hệ nàng ra ra liền trước đồng ý một nửa. Cho nên Lan ỷ hoàn toàn không có che lấp ý thứ trực tiếp thoải mái hào phóng mà cấp hai bên làm giới thiệu. Đầu tiên là Lan ra ra. Đây là ta tổ phụ các ngươi đi theo ta cùng nhau kêu ra ra liền hào. Lại là tại tại, ra ra, đây là ta đại học bạn cùng phòng, cũng là ta hào bằng hữu kêu ninh tại tại. Ra ra hào, tại tại lễ phép ngoan ngoãn mà cùng Lan ra ra chào hỏi. Nàng bất luận là diện mạo vẫn là tính cách ở trưởng bối trước mặt đều là thuộc về kia. Loại thực thảo hỉ, Lan ra ra cũng không thể tránh né mà thích cái này nhìn thực đáng yêu nữ hoa hoa cho nên hoàn toàn đối nàng nghiêm túc không nổi. Lập tức liền hỏa ái mà cười đáp lại nói, hào hảo tiểu đồng học thực sự có lễ phép. Cuối cùng là Ninh Hiên. Đến phiên Ninh Hiên thời điểm, Lan ỉ giới thiệu đến tương đối kỹ càng tỉ mỉ, ra ra, hắn kêu Ninh Hiên, là tại tại ca ca qua năm liền 24, hiện tại ở đương đạo diễn chính là làm đóng phim điện ảnh những cái đó sống, là ta đối tượng. Cuối cùng kia bốn chữ nói được nói năng có khí phách liền tính là Lan ra ra tưởng làm bộ nghe không thấy cũng chưa biện pháp. Đối với Ninh Hiên, chẳng sợ nhân ra dài quá một gương mặt đẹp, Lan Gia Gia cũng thích không nổi, hắn chỉ là không nóng không lạnh mạc nga. Một tiếng, liền không bên dưới, trái lại Ninh Hiên, biết lúc này đúng là chính mình biểu hiện thời điểm. Hắn ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng mà cùng Lan Gia Gia chào hỏi, toàn bộ hành trình đều bày Gia Gia thành thục nam nhân trầm ổn đáng tin cậy, phẳng phất vừa mới cách kia ôm bạn gái làm nũng cầu an ủi ấu chỉ quỷ không phải hắn giống nhau. Này biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm tại tại đều không thể không cảm thán một tiếng, nàng tam ca không hổ là lại đương đạo diễn lại làm diễn viên người. Này kỹ thuật diễn tuyệt, đáng tiếc trải qua vừa rồi khi một chuyến, hắn ở Lan Gia Gia trước mặt hình tượng đã sớm không có cho nên nhân gia đã nhìn thấu hắn bản chất căn bản không ăn hắn này một bộ. Nói đi, ngươi là lại đây đang làm gì? chương 292, mắt thấy không khí lâm vào xấu hổ trầm mặt. Tại tại đang nghĩ ngợi tôi muốn hay không nói điểm cái gì, hòa hoãn một chút không khí, liền thấy nàng tam ca đột nhiên đối với Lan Gia Gia trịnh trọng nói ta là tới thỉnh cầu ngài đồng ý đem Lan ỷ gà cho ta. Bị cái này kinh thiên đại tin tức đầu đầu nện ở trên mặt bất luận là tại tại vẫn là Lan Gia Gia, bao gồm thân là đương sự Lan ỷ đều ngốc. Này như thế nào lại đột nhiên cầu thượng hôn đâu, có chuyện khẩn trương đến quá nhanh tại tại tỏ vẻ chính mình xem không hiểu. Nhưng không quan hệ, Ninh Hiên cũng không trông cậy vào muội muội có thể hiểu hắn, hắn như cũ trịnh trọng chuyện lạ mà đối diện Lan Gia Gia hứa hẹn nói, Lan ỉ gả cho ta ta sẽ cả đời đều đối nàng hào, nỗ lực bảo hộ nàng, yêu quý nàng, kiên quyết không làm làm nàng thương tâm sự tình cho nên, hy vọng ngài có thể đồng ý chúng ta hôn sự. Nói xong câu đó, Ninh Hiên liền cúi đầu chờ đợi Lan Gia Gia đáp lại. Lan Gia Gia nhất thời không mở miệng nói chuyện, yên tĩnh, lại một lần Lan tràn toàn trường Qua một hồi lâu, mới từ cái này lệnh người khiếp sợ tin tức phục hồi tinh thần lại Lan ra ra, đem ánh mắt chuyển hướng cháu gái. Đây là người cùng hắn thương lượng tốt. Không có, Lan ỉ theo bản năng đáp kết quả vừa nhấc mắt, liền đối thượng bạn trai u án đôi mắt nhỏ, người nọ một đôi vũ mị mắt phượng hơi nước mênh mông, phẳng phất ngay sau đó liền phải khóc ra tới giống nhau. Do dự một chút Lan ỉ rốt cuộc vẫn là sửa lại khẩu ân, là chúng ta thương lượng tốt. Tính nhà mình bạn trai trừ bỏ sủng còn có thể làm sao bây giờ. Các ngươi đây là khi ta ngốc đâu. Lan ra ra trực tiếp bị cháu gái này phiên lật lỏng bộ dáng cấp khí cười. Nhưng đồng thời hắn đáy lòng cũng minh bạch cháu gái lúc này. Chỉ sợ là thật sự tài. Hai người trẻ tuổi rõ ràng cho nhau thích. Hắn cũng không nghĩ đương cái loại này nửa đánh viên ương ác nhân. Chỉ có thể sụ mặt nói các ngươi cùng ta cẩn thận nói nói các ngươi là khi nào ở bên nhau. Lẫn nhau là như thế nào nhận thức. Lan ra ra liên tiếp mà tung ra không ít vấn đề. Mấy vấn đề này dừng ở tại tại trong tai tổng làm nàng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cẩn thận hồi thưởng, này còn không phải là chính mình cùng cố diệp chua tình yêu cho hấp thụ ánh sáng sau, bị cả nhà thẩm vấn thời điểm bị buộc hỏi những cái đó vấn đề sao. Liền đề làm đều giống nhau giống nhau, cho nên nói, tại tại ánh mắt quỷ dị mà nhìn về phía nàng tam ca, mặc danh mà muốn cười. Này xem như một loại phong thủy thay phiên truyền sao. Kỳ thật Ninh Hiên cũng có một loại cùng muội muội không sai biệt lắm cảm giác nhưng thân là bị trưởng bối ép hỏi chủ yếu đối tượng, hắn không dám. Phân tâm suy nghĩ những cái đó có không, toàn bộ hành trình đều thành thành thật thật mà tận lực trả lời lão nhân ra vấn đề. Kết quả đáp đáp, đề tài không biết như thế nào mà liền quái đi kỳ kỳ quái quái phương hướng, liền hắn có phải hay không chỗ loại này vấn đề, đều bị hỏi cái đế hướng lên trời. Kỳ thật cũng không trách lan ra ra như thế làm. Hắn cũng coi như là bị chính mình cái kia phong lưu thành tánh như tư cấp làm sợ, sợ cháu gái dẫm cùng con dâu giống nhau hố. Là hắn không quản giáo tốt chính mình như tử, hại con dâu cả đời, nhưng hắn kiên quyết không thể làm cháu gái cũng đi theo nàng mẫu thân giống nhau, dẫm lên vết xe đổ. Cho nên đối với nàng sở tìm đối tượng, khó tránh khỏi càng nhiều vài phần tính cảnh giác. Bất quá xuất phát từ đối cháu gái ánh mắt tín nhiệm hơn nữa hôm nay cùng Ninh Hiên ngắn nguồn tiếp xúc điểm này thời gian cảm quan kỳ thật lan ra ra đối Ninh Hiên ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Nhưng xa xa không đến có thể làm hắn nhà ra đáp ứng đem cháu gái gà cho hắn nông nổi. Cho nên hắn cuối cùng chỉ cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được thái độ. Vừa không phản đối cũng không tán thành. Nhưng này đối với Ninh Hiên mà nói đã xem như lớn nhất kinh hỉ Kỳ thật vừa mới hắn nhìn như nhất thời xúc động trên thực tế đã sớm nhớ thương chuyện này thật lâu. Nếu không có hôm nay chuyện này kích thích có lẽ hắn sẽ nghĩ muốn từ từ tới trước chờ Lan ỉ tốt nghiệp sau lại kế hoạch cầu hôn. Mà khi hắn ở xe ba bánh thượng từ muội muội trong miệng được Lan ỷ phải bị nàng thân cha bán cho một cái ngốc từ đương tức phụ sau tức giận phía trên hắn căn bản không muốn lại kéo dài nhất thời nửa khắc chỉ nghĩ lập tức lôi kéo Lan ỉ mang lên sổ hộ khẩu thẳng đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Chỉ cần Lan ỉ thành hắn danh chính ngôn thuận tức phụ nhi, xem ai còn dám khi dễ nàng. Liền tính là hắn nhạc phụ, Ninh Hiên đều dám thả cho cắn người. Hắn hung tợn mà nghĩ. Bất quá hắn cũng biết chính mình cầu hôn cầu được có điểm sốt ruột căn bản không có khả năng bị một lần đáp ứng. Nhưng hắn cũng không có bị cực tuyệt điểm này, lại cho Ninh Hiên một chút ngoài ý muốn chi hỉ Hắn nhịn không được nghĩ đến có lẽ chính mình lúc này đây thật có thể được như ước nguyện đâu. Nhìn không được dương mắt đi nhìn lén Lan ỉ, Ninh Hiên vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy nhà mình thân thân bạn gái thẹn thùng đáng yêu một mặt, lại không nghĩ rằng nàng như cũ là trước đây kia phó bình tĩnh thành thục bộ dáng tức khắc liền bất mãn. Cõng Lan ra ra tầm mắt, lặng lẽ kéo kéo nàng tay áo. Thu hoạch một cái nghi hoặc ánh mắt, Ninh Hiền giận dỗi mà đô miệng ta đều ở ngươi ra ra trước mặt lấy hết can đảm hướng ngươi cầu hôn, ngươi như thế nào cũng chưa điểm phản ứng. Lan ỉ có điểm ngốc ta phải có cái gì phản ứng. Ninh Hiên, kinh hỉ đâu, vui sướng đâu, hẹn thùng đâu, dù sao cũng phải có một cái đi. Làn ỉ bình tĩnh đáp lại, Nga ta thật cao hứng. Ninh Hiên tức giận đến bỏ qua một bên đầu, ngươi ở có lệ ta. Ta sinh khí, không để ý tới ngươi. Hừ, toàn bộ hành trình thấy trận này không tiếng động giao lưu tại tải. Hai người có phải hay không lấy sai kịch bản gãi gái đầu tại tại vẫn là sáng suốt mà lựa chọn không trộn lẫn tiến bọn họ lẫn nhau cảm tình gian, chỉ quay đầu đi quan tâm Lan Gia Gia. Lan Gia Gia, ngài thân thể còn hảo đi. Bác sĩ có nói ngài là làm sao vậy? Hảo đâu chính là trước đó vài ngày thiên nhi quá hắc lại hạ vũ, mặt đất ướt hoạt ta đi đường thời điểm không chú ý té ngã một cái chân cốt có điểm cái khe mà thôi. Lúc này đã trị liệu qua, bác sĩ nói tốt hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian là được. Lan Gia Gia đối mặt tại Tại khi thái độ nhưng cùng Ninh Hiên hoàn toàn bất đồng. Nhiễm nhiên chính là một cái hỏa ái dễ gần lão Gia Gia. Một già một trẻ hàn huyên một hồi lâu tại Tại cũng đại khái biết được sự tình trải qua. Đơn giản mà nói, chính là Lan Gia Gia ở phía trước đoạn thời gian không cẩn thận té ngã, bị thương chân, bị khẩn cấp đưa trị liệu liệu. Sau đó tin tức này cũng không biết như thế nào mà chuyển tới hắn cái kia thường xuyên bên ngoài không về nhà nhi từ trong tay, hơn nữa còn bị hắn trong đó một cái tình nhân đã biết. Hai người cho rằng lão gia tử mau không được, hắn tình nhân liền xúi dục hắn, làm hắn đến đề phòng lão gia tử trước khi chết đem toàn bộ tài sản đều để lại cho thương yêu nhất cháu gái, làm hắn một phân tiền đều không chiếm được. Còn cho hắn bầy mưu tính kế, nói biện pháp tốt nhất chính là dành trước một bước đem người cấp gà đi ra ngoài. Chỉ cần gà cho người, nàng chính là người ngoài, không thể phân lão ra từ di sản, hơn nữa hắn nữ nhi lớn lên như vậy Mỹ, có rất nhiều người nguyện ý hoa thuyệt bút lễ hỏi cưới về nhà, còn có thể mượn này nhiều kiếm một bút. Cũng không biết Lan ỉ thân cha là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn cuối cùng bị thành công cổ động, cương nhiên đồng ý loại này lại xuẩn lại độc kế hoạch còn xuống tay thực thi. Bước đầu tiên, bọn họ muốn trước thả ra lão ra từ mau không được tin tức đem Lan ỉ lừa về nhà. Này một bước bọn họ thành công. Bước thứ hai chính là cho nàng tìm nhà chồng, mạnh mẽ đem người trói lại gà qua đi. Này một bước bọn họ nhà chồng là cho tìm hảo, đáng tiếc thua ở trói người thưởng. Lan ỉ thân cha tình nhân, còn có hai người gọi tới hỗ trợ hai cái tráng hán, bốn người thêm lên, cư nhiên tất cả đều đánh không lại Lan ỉ một cái. Đương nhiên mà, bọn họ bị Lan ỉ đánh tơi bời một đốn lúc sau đuổi ra bệnh viện Đại Môn, liền Lan ra ra phòng bệnh cũng chưa dựa gần một chút biên. Lan ra. Ra thậm chí toàn bộ hành trình cũng không biết có chuyện này. Bằng không hắn hiện tại tâm tình chỉ sợ không như vậy hào. Này phần sau bộ phận sự tình là Lan ỷ đi theo ở bọn họ nói, lúc này, bọn họ chính ngốc tại bệnh viện Thang Lầu Gian, trầm mặc mà nghe Lan ỉ vân đạm phong khinh mà nhắc tới cái này làm nhân khí đến ngứa răng sự. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Ninh hiền gắt gao mà nắm Lan ỉ tay, ánh mắt áy náy trung hàm chứ kiên quyết bất quá ngươi đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý. Hắn mềm mại một mặt nhưng chỉ cấp ái nhân cùng người nhà, đến nỗi mặt khác ý đồ thương tổn hắn ái nhân người. Còn không có dưới đáy lòng phóng song tàn nhẫn lời nói, Ninh Hiên gương mặt đã bị Lan ỉ nhẹ nhàng nhéo một chút còn kéo kéo. Không cần bày ra như vậy đáng sợ bộ dáng không thích hợp ngươi. Lan ỉ cười khẽ lên, mang theo vài phần trêu đùa ý vị mà nói. ỉ ca, nhìn ra nàng muốn làm gì tại tại muốn nói lại thôi. Nhưng lại bị Lan ỉ ngăn cản, đây là nhà của ta sự các ngươi tin tưởng ta ta chính mình có thể xử lý tốt. Nàng không phải cảm thấy làm bạn trai hỗ trợ xử lý chính mình ra sự, liền sẽ bị thương tự tôn, mà là tự tin chính mình có thể xử lý tốt chuyện này cho nên cũng không muốn cho nhà mình bạn trai bị những cái đó cực phẩm cấp ghê tờm đến mà thôi. Ở nàng xem ra, nhà nàng xinh xinh đẹp đẹp bạn trai chỉ cần tiếp tục đương hắn tiểu công chúa thì tốt rồi, dư lại sở hữu sự, nàng đều sẽ giải quyết. Chính là ta tưởng cho ngươi hỗ trợ, Ninh Hiên lầm bẩm nói, hắn nhìn ra Lan ỉ thái độ kiên quyết cũng không dám thật sự ngạnh muốn hỗ trợ chỉ có thể dùng loại này biện pháp cầu nàng làm chính mình tham dự tiến vào. Thấy hắn thật sự thực vì chính mình mà lo lắng, Lan ỉ nghĩ nghĩ, nhà ra nói kỳ thật ta thật là có một cái vội phi làm ngươi giúp không thể. Gấp cái gì, ta nhất định giúp, Ninh Hiên hai mắt sáng ngời, hai cái giờ sau cục dân chính. Ninh Hiên tay cầm nhà mình sổ hộ khẩu cùng một cái đỏ rực tiểu vở ánh mắt dại ra. "Uy uy, choáng váng sao?" Tải tại duỗi tay ở nàng Tam Ca trước mắt lắc lắc. Ninh Hiên ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía muội muội, ngây ngốc hỏi, "Ngươi vì cái gì sẽ mang theo trong nhà sổ hộ khẩu?" "Mụ mụ làm ta mang, nói là ra cửa bên ngoài khả năng sẽ yêu cầu dùng đến." Tại tại trả lời đến đương nhiên, "Kia cũng không đến mức cả nhà sổ hộ khẩu đều mang lên đi." Này đều ở một cái vở thượng lại không có khả năng đơn độc xé xuống một tờ tới Muốn mang khẳng định chỉ có thể toàn bộ mang lên A Tại tại vẻ mặt ngươi có phải hay không ngốc biểu tình nhìn nàng ca Như thế nào không thích cái này tân tới tay tiểu sách vở Chấm hỏi kia đơn giản A cách vách chính là ly hôn địa phương Người có thể trực tiếp đi vào đổi một quyển ra tới đều không cần ra cái này môn Tại tại cố ý trêu chọc nàng ca nói nàng còn làm thế dỗi tay đi đoạt lấy ninh Hiên trên tay giấy hôn thú sợ tới mức Ninh Hiên vội vàng dùng ra miêu miêu quyền một đốn bạch bạch bạch mà đem hắn muội muội móng vuốt cấp chụp bay lại thật cẩn thận mà đem mới mẻ ra lò giấy hôn thú xủy ở chính mình trong lòng ngực cùng tàng cái gì đại bảo bối dường như không cho người chạm vào chương 293 không cho chạm vào liền không cho chạm vào ngươi như vậy táo bạo làm gì tại tại tre lại bị đánh đau tay tức giận mà hướng nàng tam ca mắt chợn trắng Người không đoạt ta giấy hôn thú ta có thể đánh ngươi sao? Ninh hiên nhưng một chút áy náy cảm đều không có còn hết sức đúng lý hợp tình mà dỗi hắn muội muội Hai anh em trầm mặc mà lướt nhau, ngay sau đó động tác nhất trí về phía hai bên bỏ qua một bên đầu, hừ. Giống hai cái ấu chỉ tiểu thí hai, bên cạnh thấy một màn này lan ỉ, nàng như thế nào cảm giác chính mình không phải tới cục dân chính kết hôn, mà là giống mụ mụ mang theo hai cái cáo kinh tiểu bằng hữu Tính, suy nghĩ nhiều tâm mệt. Đi thôi ta mang các ngươi đi ăn cơm, Lan ỉ nói, bọn họ hai cái một thân mệt nhọc mà bôn ba lại đây, lại bị chính mình cấp lôi kéo tới cục dân chính hao phí lâu như vậy, khẳng định đã rất đói bụng, về tình về lý, Lan ỉ đều nên mang theo bọn họ đi hào hào ăn một bữa cơm quyền đương làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Không biết Lan ỷ chỉ là đơn thuần mà tưởng chiêu đãi khách nhân Ninh Hiên vừa nghe nàng nói muốn đi ăn cơm, hai mắt lập tức sáng ngời, nhận đồng gật gật đầu nói, xác thật hôm nay chính là chúng ta kết hôn ngày đầu tiên đâu, đến hảo hảo ăn đốn bữa tiệc lớn, chúc mừng chúc mừng. Tuy rằng vừa mới lãnh chứng, nhưng còn không có điểm chính mình đã kết hôn tự giác tính Lan ỷ Nàng dám nói chính mình hoàn toàn không nghĩ tới muốn chúc mừng này một vụ sao. Không dám. Nếu không nào đó siêu cấp thích lộng chút kỳ kỳ quái quái nghi thức cảm tiểu công chúa muốn náo loạn, đến lúc đó hống đều không hào hống, cho nên Lan ỉ sáng suốt mà lựa chọn trầm mặc. trầm mặc chính là cam chịu, không tật xấu. Chỉ là nàng lặng lẽ đem nguyên bản tính toán dẫn bọn hắn đi tiệm cơm nhỏ, đổi thành càng tốt một chút địa phương. Làn ỉ mang theo tại tại bọn họ đi địa phương là một nhà già cổ khách điếm hình thức tiểu lâu nhỏ, nơi này đồ ăn phẩm đều là chính tông hoài dương đồ ăn, thái sắc phong phú, khẩu vị địa đạo chính là giá cả có điểm tiểu quý. Ta nãi nãi cùng mụ mụ trước kia đều thực thích tới này một nhà ăn cơm ta cũng bị thường xuyên mang theo lại đây, nhà hắn hương vị đều khá tốt nhưng cũng không biết các ngươi có thể ăn được hay không đến quán. Làn ỷ biên lãnh tại tại bọn họ vào cửa biên giới thiệu nói. Có chút địa phương đồ ăn không phải nó không thể ăn, mà là các nơi khu người khẩu vị không giống nhau cho nên có chút người thói quen chính mình quê nhà đồ ăn ăn không quen cái khác địa phương thái sắc mà thôi. Tại tại bọn họ tuy nói không phải thổ sinh, thổ lớn lên thủ đô người, nhưng bọn hắn ở thủ đô sinh hoạt lâu như vậy, khẩu vị đã sớm bị đồng hóa, Lan ỷ thật đúng là không xác định bọn họ có thể hay không tiếp thu quê hương nàng bên này khẩu vị. Cửa hàng này lão bản cùng lão bản nương còn nhận được Lan ỷ Vừa thấy nàng lãnh hai cái tuổi trẻ người xa lạ tiến vào, lập tức liền nhiệt tình mà cười rộ lên, dùng phương ngôn hô, "Khỉ khỉ a, đã lâu không có tới, hai vị này là ngươi đồng học đi." Đều lớn lên hảo tuấn thiếu lý, Vương Túc, Vương Thẩm, làn ỉ cũng lộ ra cái mỉm cười, thoải mái hào phóng mà đối bọn họ giới thiệu nói, "Cái này cô nương là ta đồng học, cái này là nàng ca ca cũng là ta trượng phu." "Nga, là ngươi trượng phu a?" Vương Thẩm ngây người một chút mới phản ứng lại đây, tức khắc kinh hách được mất thanh nói, "Trượng phu?" Ân, Lan ỉ gật đầu còn cố ý bổ sung nói, chúng ta đã lãnh chứng chính là còn không có bãi rượu mà thôi. Này như vậy a vương thuốc cũng đi theo phản ứng lại đây, ánh mắt nhịn không được ở ninh hiên trên người cẩn thận đánh giá một phen. Phàm là mờ tựu lầu người, cái gì tam giáo cửu lưu nhân vật chưa thấy qua. Vương thuốc càng là dài quá một đôi lợi mắt, hắn nhìn kỹ là có thể nhìn ra Lan ỉ tìm vị này đối tượng ra cảnh thực hào, bản thân hẳn là cũng là cái rất yếu tú nhân vật. Quan trọng nhất chính là hắn từ vào cửa đến bây giờ, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ trang Lan ỉ một cái, đáy mắt nhu tình mật ý cơ hồ đều phải tràn đầy ra tới, thuyết minh người này là thật sự ái nàng ái đến tận xương tủy Cũng là, nếu không phải như thế, nơi nào lại có thể dễ dàng đả động được Lan ỉ đâu. Thậm chí còn làm nàng nguyện ý cùng người kết hôn, vương thúc vương thẩm đều là nhìn Lan ỉ lớn lên người, thà cùng nàng đã qua đời nãi nãi cùng rời đi quê nhà nhiều năm mẫu thân giao tình không tồi, đều biết nhà nàng tình huống. Cho nên lúc này nhìn nàng có thể tìm được một cái phu quân, vương thúc vương thẩm đều cảm giác rất vui mừng. tiểu lầu lầu 2 có ghế lô, nghĩ ninh hiên tốt xấu cũng coi như là cái công chúng nhân vật thà còn dài quá một chương công nhận độ rất cao yêu nghiệt mặt. Vì tránh dẫn đến cái gì phiền toái, Lan ỷ vẫn là mang theo bọn họ hai anh em muốn một cái ghế lô thuận tiện điểm vài đạo nàng cảm thấy cũng không tệ lắm đồ ăn. Kết quả chờ thượng đồ ăn thời điểm, trên bàn cơm lại nhiều lưỡng đạo không điểm quá đồ ăn. Đối thượng Lan ỷ nghi hoặc tầm mắt tự mình tới thượng đồ ăn lão bản nương vương thầm cười nói, phía trước cũng không biết ngươi kết hôn, chưa cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật này lưỡng đạo đưa đồ ăn coi như làm là ta cùng ngươi vương thúc cho ngươi tân hôn hạ lễ. Đi, không biết chính mình kỳ thật đưa đến thời gian chính vừa lúc vương thầm còn có điểm tiếc nuối cảm thấy chính mình cùng trượng phu này phân chúc phúc tới có điểm vãn. Nhưng Lan ỉ bọn họ lại là biết chính mình hôm nay lãnh chứng kết hôn cho nên Vương Thẩm phần lễ vật này đối bọn họ tới nói đưa thật sự kịp thời. Cảm ơn Vương Thẩm, ngài người thật tốt quá. Ninh Hiên cảm động mà đứng lên, đối với Vương Thẩm chân thành mà cảm tạ nói. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ các người hào hào ăn nó chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Vương Thẩm cười xua xua tay, cũng không nhiều lắm quấy dày bọn họ thưởng xong đồ ăn liền đi rồi. Tiến đi Vương Thẩm, ba người cùng nhau ăn cơm. Ăn đến một nửa thời điểm, Ninh Hiên đột nhiên nói: "Ta đi cái phòng vệ sinh." Sau đó liền từ trên bàn cơm rời đi, vẫn luôn đi ra ngoài thật lâu. Tại Tại thấy nàng Tam Ca lâu như vậy cũng chưa trở về, nhịn không được nói: "Ta ca sẽ không rớt hố đi." Như thế nào đi lâu như vậy? Vừa dứt lời, một đạo tức giận thanh âm liền vang lên, người mới rớt hố đâu, liền không thể nói ta một chút hào. "Nga, người đã trở lại a." Nói người nói bậy bị trảo bao, Tại Tại lại biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh. Ninh Hiên trắng muội muội liếc mắt một cái âm dương quái khí nói còn hảo ta trở về đến kịp thời, bằng không cũng không biết đến bị bố trí thành cái dạng gì. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm, làn ị kẹp lên một khối hấp thịt cá đặt ở Ninh Hiên trong chén, ý đồ dùng ăn lấp kín hắn miệng. Chiều này còn rất dùng được, ngọt ngào tiếp thua thức phụ nhi đầu uy Ninh Hiên lập tức không cùng hắn muội giống nhau so đo. Ba người cơm nước xong, đang định rời đi khách sạn, trở về bệnh viện nhìn xem Lan ra ra thời điểm, Ninh Hiên đột nhiên ngượng ngùng xoắn xít mà gọi lại Lan ỷ Tức Phụ Nhi, từ lãnh chứng lúc sau, hắn liền đặc biệt thích như vậy xưng hô Lan ỉ. Trước kia như vậy kêu là giữa tình lữ tiểu ái xưng, hiện tại là danh chính ngôn thuận xưng hô, hắn tự nhiên càng thêm thích người sau, thậm chí còn hận không thể lập tức chiêu cáo thiên hạ. Hảo kêu những cái đó Lan ỉ những người ái mội nhìn xem, rốt cuộc ai mới là chính cung chi trù. Làm sao vậy, không biết Ninh Hiên trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ như vậy nhiều có không, Lan ỉ nghe thấy hắn ở kêu chính mình, theo bản năng mà dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại. Mới vừa xoay người, nàng liền thấy Ninh Hiên quỳ một gối ở chính mình trước mặt trong tay phùng một bó nho nhỏ hoa, còn có một cái trang một lớn một nhỏ hai quả nhẫn vàng trang sức hộp chính thâm tình chân thành mà nhìn nàng. Chúng ta kết hôn kết đến vội vàng, chính là ta còn là... Tưởng đem nên có đồ vật đều cho ngươi bổ thượng cái này nhẫn cùng hoa là ta vừa mới mới mua thời gian có điểm đuổi cũng không có thể mua được thật tốt nhẫn chỉ có thể trước dùng cái này thấu cái số chờ trở về thủ đô bên kia ta lại một lần nữa cho ngươi mua cái xinh đẹp đại nhẫn kim cương lại cho ngươi bổ làm một cái long trọng hôn lễ hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Sao có thể sẽ ghét bỏ? Làn ỉ chớp chớp mắt đem phím đến hốc mắt ướt át cấp bước trở về, rỗi tay đem ninh hiên từ trên mặt đất nâng dậy tới chớp khởi kia cái khá lớn nhẫn vàng cấp ninh hiên mang lên, lại vươn chính mình tay tùy ý hắn cho chính mình tròng lên nhẫn. Này hai quả nhẫn kiểu dáng thực ngắn gọn, mặt trên thậm chí liền một chút hoa văn cũng chưa qua chính là hai cái bóng loáng kim quyền quyền. Nhưng Lan ỉ lại cảm thấy, chỉ này hai quả nhẫn, liền so ninh hiên vừa mới hứa hẹn quá đại nhẫn kim cương còn muốn xinh đẹp đến nhiều. Bạch bạch bạch, Tài Tài đứng ở bên cạnh chứng kiến trận này ngắn gọn mà nhanh chóng nhẫn trao đổi nghi thức còn phi thường cổ động mà vỗ tay cho bọn hắn đảm đương duy nhất chứng kiến giả cùng không khí tổ. Trao đổi nhẫn lúc sau có thể là ngón tay thượng xúc cảm tương đối rõ ràng, thời khắc nhắc nhở chủ nhân nó tồn tại, làm lan ý rốt cuộc hậu chi hậu giác mà có một loại chính mình kết hôn cảm giác. Xuất phát từ đã kết hôn nhân sĩ tự giác. Ở đi ra từ lầu lúc sau, Lan ỉ yên lặng vươn cánh tay, ngay sau đó, một đôi tinh xảo xinh đẹp đến giống như tác phẩm nghệ thuật tay lập tức vãn đi lên thân mật mà cùng nàng dựa vào ở bên nhau. tại tải, nàng chỉ là tưởng êm đẹp mà đi cái lộ vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Cổ cổ gương mặt tại tại đột nhiên hết sức hoài niệm nổi lên xa ở thủ đô Cố Diệp Chu, nếu có hắn ở nói chính mình cũng sẽ không cảm giác như vậy cô đơn. Rõ ràng là ba cái lộ trình lại làm nàng đi ra một người tịch mịch. Tại tại bọn họ cùng nhau lại đi bệnh viện vấn an một chút Lan Gia Gia. thuận tiện nói cho hắn Lan ỷ đã cùng Ninh Hiên lãnh chứng chuyện này. Ra ngoài dự kiến, Lan Gia Gia nếu không có vì thế mà nổi trận lôi đình cảm thấy cháu gái là ở qua loa hành động, còn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nhận chuẩn hắn sao? Lan ỉ cũng nghiêm túc trả lời, nhận chuẩn. Nhận thấy được bên cạnh người người khẩn trương, nàng lặng lẽ rỗi tay nắm lấy hắn bàn tay to cho hắn một cổ an tâm ổn định lực lượng. Được ái nhân chấn an, Ninh Hiên khẩn trương cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Hai người cũng chưa như thế nào che giấu chính mình động tác nhỏ, tự nhiên là bị Lan ra ra cấp nhìn cái thanh, nhưng... Hắn không có đối này tỏ vẻ cái gì, chỉ là tiếp tục hỏi, không hối hận. Lan ỉ, không hối hận. Vậy ấn ngươi thường đi làm đi. Làn ra ra tùng hạ căng chặt ra mặt trước đối với cháu gái cười cười, quay đầu đối thượng ninh hiên thời điểm, nháy mắt lại trở nên hung ba ba tiêu tử, ngươi về sau nếu là dám khi dễ ta cháu gái, làm ta đã biết lão nhân liền tính là đô thượng một cái mạng già cũng nhất định sẽ đi tìm ngươi tính sổ, đã biết sao. Đã biết ra ra ngài cứ việc giám sát ta, ta nơi đó làm được không tốt cũng thỉnh ngài cứ việc phê bình giáo dục. Ninh Hiên hiện tại ở vào có thức phụ vạn sự đủ trạng thái, đừng nói là thức phụ tổ phụ một đạo không lớn không nhỏ uy hiếp mặc dù là lại nhiều tới vài lần, hắn đều như cũ là cái kia hào hào hào, ngài nói được đều đối thái độ. chương 294, Lan ra ra chính mình thỉnh hộ công buổi tối cũng không cần cháu gái bồi hộ. Cho nên vừa thấy thời gian đã có điểm chậm, hắn liền vội vàng vội vàng ba cái người trẻ tuổi trở về nghỉ ngơi. Chúng ta đây đi trước ra ra ngày nếu là có chuyện gì, liền thỉnh hộ sĩ gọi điện thoại về nhà cho ta biết, đã biết sao. Lan ỉ trước khi đi đối với Gia Gia công đạo nói. Đã biết đã biết nhanh lên đi thôi. Lan Gia Gia vẻ mặt không kiên nhẫn mà đuổi người. Thấy thế, Lan ỉ cũng không hề ở lâu trực tiếp lãnh tại tại bọn họ về nhà đi. Ở đi ra bệnh viện đại môn thời điểm, tại tại cúi đầu nhìn hai tay trống trơn chính mình cùng nàng tam ca đồng dạng trống rỗng đôi tay tổng cảm thấy chính mình quên đi cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, nàng đột nhiên tay trái nắm tay đánh bên phải trên tay, bừng tỉnh đại ngộ nói a Chúng ta dương hành lý không lấy. Dương hành lý, cái gì dương hành lý? Ninh hiền nghe thấy muội muội thanh âm, đầu tiên là ngốc lăng một lát ngay sau đó hai mắt hoảng sợ mà trợn to thất thanh cả kinh kêu lên, đối nga. Chúng ta dương hành lý đi đâu vậy? Hình như là bị dừng ở xe ba bánh đại ra nơi đó. Tại tại nói, trường hợp thức khắc yên tĩnh vài giây. Hai anh em liếc nhau, đột nhiên đồng thời quay đầu, song song hướng về phía bệnh viện cổng lớn chạy như điên mà đi. Đại gia ngài còn ở sao? Sự thật chứng minh, đáng yêu xe ba bánh đại gia còn ở. Chỉ là hai huynh muội bởi vì quên đi dương hành lý, dẫn tới xe ba bánh đại gia bạch bạch đợi bọn họ ban ngày, trì hoãn một ngày việc bị hung hăng mà thoá mạ một đốn. Bọn họ cũng không dám phản bác ngoan ngoãn buông xuống đầu cùng phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau thành thật ai huấn. Thật vất vả, chờ đại gia rốt cuộc huấn xong, dừng lại nghỉ khẩu khí thời điểm, Ninh Hiên mới thật cẩn thận mà mở miệng nói chuyện cái kia đại gia thật sự là thực xin lỗi à, ngài xem xem, chúng ta này chỉ hoãn ngài một ngày công yêu cầu bồi thường ngài bao nhiêu tiền. Bồi cái gì bồi, bồi cái rắm, táo bạo đại gia hướng bọn họ mắt trợn trắng, rũi tay hướng trong túi sờ mó, nhảy ra bầy mau tiền tới, trực tiếp nện ở Ninh Hiên trên tay. Nhã Cầm, đây là cho các ngươi tìm linh tiền, các ngươi này đó người trẻ tuổi, có tiền cũng không biết tình điểm, bảy mau tiền đâu, nói không cần liền không cần, này tiền cầm đi mua mặt đều có thể mua hai chén đâu. Hùng hùng hổ hổ mà lại huấn bọn họ một đốn, gác xuống tiền cùng hành lý, đại gia đặng thượng xe ba bánh, về nhà đi. Độc Lưu hai huynh muội ở trong gió yên lặng nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng. Ninh Hiên, muội muội chúng ta vẫn là gặp gỡ người tốt a. Tại Tại Ân Hai người từng người dẫn theo hành lý đi trở về đi tìm Lan ỉ, Lan ỉ ở một khác sơn cửa chờ bọn họ. Nhà này bệnh viện không ngừng có một cái xuất khẩu, bọn họ vừa mới theo Lan ỉ ra vào là đi rồi bên kia xuất khẩu cho nên mới không cùng xe ba bánh đại gia gặp gỡ, bằng không sớm là có thể lấy về dương hành lý cũng sẽ không trì hoãn nhân ra như vậy nhiều thời gian. Lại nói tiếp bọn họ còn rất áy náy. Đại gia bị bọn họ làm hại thiếu kiếm lời ban ngày tiền, kết quả là cũng không lấy bọn họ cấp bồi thường, liền như vậy đi rồi, nghĩ như thế nào như thế nào đều cảm thấy đại gia hào mệt. Nhưng về sau cũng không biết còn có thể hay không gặp gỡ vị này đại gia cho nên lại nhiều áy náy bọn họ cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Lan ỉ mang theo tại tại bọn họ trở về chính mình ra. Lại phi đi đến tại tại bọn họ phía trước đi tìm đi hẻm nhỏ kia ra, mà là ở một khác điều khoảng cách bệnh viện càng gần trên đường một toa tiểu viện nổi. Đối thượng hai anh em nghi hoặc đôi mắt nhỏ, nàng giải thích nói, bên kia là ông nội của ta ra, nơi này là ta mẫu thân để lại cho ta phòng ở bởi vì không nghĩ ứng phó ta phụ thân cho nên ta dọn lại đây bên này ở. trụ ra ra ra, nàng không có biện pháp ngăn cản người kia trở về. Rốt cuộc hắn lại như thế nào cha cũng đều là nàng tổ phụ thân nhi từ. Nhưng nơi này là nàng mẫu thân để lại cho nàng. Độc thuộc về nàng một người phòng ở, người nọ nếu là dám lên môn, nàng liền dám gọi điện thoại báo nguy chào hắn, cao hắn một cái thực thiện xông vào dân Trạch lượng người nọ lại như thế nào lớn mật cũng không dám lại đây quấy dày nàng. Nghe ra lan ý ý ngoài lời tại tại cùng Ninh Hiên đều có điểm trầm mặc Ninh Hiên tiến lên một bước, không tiếng động mà dắt lấy nhà mình tức phụ như tay. Bị trờ tay nắm chặt còn bị thân nhéo một chút ta không có việc gì. Lan ỉ đối với Ninh Hiên cười cười, sau đó móc ra chìa khóa mở cửa, mời tại tại bọn họ vào ở chính mình ra. Này bộ sân là cái loại này điển hình giang nam tiểu viện cổ kính tinh xảo điển nhã, trong hoa viên còn có núi giả nước chảy, phi thường có ý nhị Đi vào trong lúc tuy nói đại bộ phận gia cụ đều là kiểu Trung Quốc thiên cổ, nhưng cũng có không ít hiện đại phương tiện tỉ như tivi đèn điện quạt thư tư. Nơi này tuy nói chỉ có Lan ỉ một người cư trú, nhưng cũng bị bố trí thật sự thoải mái, rất có ra cảm giác tại nhìn thấy tivi thượng còn cái một tầng màu trắng đường viền hoa chống bụi bố có chút tò mò hỏi cái này là ở nơi nào mua thật xinh đẹp a Cái kia là ta mụ mụ đi phía trước bệnh chấm, Lan ỉ nói nàng vẫn chưa giấu giếm quá chính mình sự tình trong nhà” Sớm tại rất nhiều năm trước Lan ỷ mụ mụ liền bởi vì chịu không nổi phong lưu thành tánh Lan Ba Ba, dứt khoát cùng hắn ly hôn, cũng ở đêm này căn hộ cùng bộ phận tiền tài để lại cho nữ nhi lúc sau, lựa chọn một mình đi xa, không bao giờ cùng bên này người liên hệ. Cho đến ngày nay, Lan ỷ đã hào chút năm không thu đến nàng mụ mụ tin tức nàng cũng không biết nàng đi nơi nào. Nhưng nàng lại chưa từng trách cứ quá nàng, ngược lại tại nội tâm yên lặng chúc phúc. Bất luận nàng mụ mụ rời khỏi sau, là lựa chọn một mình một người sinh hoạt, vẫn là cùng người khác một lần nữa tổ gia đình, có hai từ khác lan ý đều sẽ toàn tâm toàn ý mà tôn trọng cùng duy trì nàng quyết định. Bởi vì nàng biết nàng mụ mụ kỳ thật là thực cái nàng. Bằng không cũng sẽ không kiên trì đến lâu như vậy, thẳng đến hoàn toàn chịu không nổi, tinh thần kề bên hỏng mất nông nỗi, mới bất đắc dĩ lựa chọn bỏ xuống hết thầy rời đi. Nàng cũng thừa nhận rồi rất nhiều thương tồn. Cho nên Lan ỉ cho rằng chính mình trừ bỏ cảm ơn ở ngoài, không có tư cách đi khiển trách mẫu thân. Chỉ là ngẫu nhiên đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng cũng sẽ có điểm thường mụ mụ thậm chí động qua đi tìm nàng ý niệm nhưng loại này ý thưởng thực mau liền sẽ bị lý trí áp xuống. Bởi vì nàng không nghĩ đi quấy giày nàng khả năng thật vất vả mới bình tĩnh trở lại sinh hoạt. Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm nhưng hiện thực cũng mới đi qua ngắn mùn trong nháy mắt mà thôi. Lan ý phục hồi tinh thần lại, lãnh tại tại bọn họ đi quần chúng phòng. Nhà ta có 4 gian phòng ngủ, trừ bỏ bên trái này gian là ta ở trụ ở ngoài, mặt khác cũng chưa người, dường gì đó ra cụ đều là đầy đủ hết, chăn cũng có tân tẩy tốt có thể trực tiếp dùng, các ngươi nhìn xem thích nào một gian liền trụ nào một gian. Ta muốn trụ ý ca cách vách này gian. Tại tại thực mau tuyển định chính mình thường trụ địa phương, Ninh Hiên lại chậm chạp không tuyển, ngược lại lắp bắp mà để sát vào Lan ỷ ngượng ngùng lại thẹn thùng mà đỏ mặt nói tức phụ nhi, hôm nay chính là chúng ta đêm tân hôn, chúng ta chúng ta chẳng lẽ không nên ở cùng một chỗ sao? Lan ỷ vấn đề này nàng còn không có suy xét quá, nhưng nghĩ nghĩ, hai người chứng đều lãnh trụ cùng nhau cũng là theo lý thường hẳn là chính mình giống như không có lý do cự tuyệt. Cho nên chỉ có thể nói, nếu ngươi muốn nói, có thể ở ta phòng. Lan ý biểu hiện thật sự bình tĩnh, phẳng phất quyết định làm hai người ở cùng một chỗ là một kiện thực bình thường sự tình giống nhau, nhưng Ninh Hiên đã có thể không như vậy bình tĩnh. Hắn toàn bộ từ đầu đến chân đều sôi trào lên, đỉnh đầu thậm chí mơ hồ toát ra một cổ nhiệt khí trên mặt biểu tình thực phức tạp. Mừng như điên, thẹn thùng, chờ mong. Thác loạn đến tại tại khai đọc mặt thuật cũng chưa có thể thấy rõ ràng. Đựa hồ chú ý tới muộiội tầm mắt Ninh hiên đột nhiên xoay đầu tới âm trầm trầmão uy hiếp nàng nói người tiền kia một gian phòng không chuẩn trụ chúng ta cách vách hắn ngón tay phương hướng là khoảng cách lan ỉ phòng xa nhất một gian nhà ở dựa vào cái gì a tại tại Tạc Mau hai anh em lại là một đốn nháo cuối cùng kết quả lấy tại tại tức giận bất bình mà kéo chính mình dương hành lý đi vào Tam ca chỉ định phòng mà hạ màn Rốt cuộc là ca ca, Ninh Hiên thật muốn cường ngạnh lên, vẫn là có thể trấn áp một lần muội muội. Phi, tài tại trong tay nhéo một chồng tiền, Di Gia Di dầm mà nói, nếu không phải xem ngươi cấp đến hối lộ nhiều, ta mới không đáp ứng đổi phòng. Hảo đi, nguyên lai like vẫn là năng lực của đồng tiền tác dụng quá cường đài. Gửi Hảo tự mình hành lý, Tài Tại liền đi ra ngoài cùng Lan Ỉ nói một tiếng, sau đó mượn trong nhà nàng điện thoại đánh về nhà đi theo các gia trường công đạo một tiếng, thuận tiện báo bình an. Đồ đồ Huy, ngài hào, điện thoại mới vang lên hai hạ, đã bị thực mau tiếp khởi. Đối diện truyền đến một đảo thanh lãnh tuổi trẻ tiếng nói, vừa nghe này thanh nhi tại tại lập tức biết được đối diện người là nàng nhị ca. Nàng kinh hỉ hỏi, nhị ca, người hôm nay không vội. Phải biết rằng, gọi điện thoại về nhà có thể bị nàng hàng ngày bận rộn đến thần long thấy đầu không thấy đuôi nhị ca nhận được thật sự không phải một việc dễ dàng. Ân, vừa lúc nghỉ. Ninh Hàng theo tiếng, lại nói, ngươi cùng tiểu hiên đã đến Tô Thành, đến địa phương giàn xếp xuống dưới không có. dàn xếp được rồi, chúng ta hiện tại ở tại ta tam tầu trong nhà. Tại tại lý trí mà đem đối lan ỷ xưng hô thay đổi một chút. Đối diện Ninh Hàng không có khả năng nghe không hiểu, hắn thanh âm dừng một chút tam tầu. Không đợi hắn cẩn thận hỏi một câu, trong tay điện thoại đột nhiên bị thò qua tới nãi nãi cướp đi. Ninh nãi nãi cơ hồ là gấp không chờ nổi hỏi, nhãi con nha, người tam ca cùng khỉ khỉ lãnh xong chứng không có. Lãnh nha, tại tại trả lời, cũng không ngoài ý muốn với người trong nhà sẽ biết chuyện này. Kỳ thật nàng tam ca cùng Lan ỉ hôm nay trận này lé hôn tuy rằng tới nhanh chóng, nhưng đều là trải qua hai bên gia trưởng đồng ý. Ở lãnh chứng phía trước Ninh Hiên còn có cố ý tiếp điện thoại đánh về nhà cùng cha mẹ báo bị quá cho nên trong nhà các trưởng bối biết chuyện này hoàn toàn là lý. Sở hẳn là, mà Ninh Hàng không biết đó là bởi vì hắn vừa mới mới về nhà, còn không có tới kịp nghe nói chuyện này. Điện thoại đối diện Ninh nãi nãy nghe thấy tam tôn từ cùng nàng tam nhi thức thuận lợi lãnh song chứng tức khắc buông hơn phân nửa tâm, nhịn không được cười ha hà nói, hảo hảo hảo, lãnh liền hảo, người kêu người tam ca trước lưu tại bên kia hảo hảo giúp đỡ nhân ra chiếu cố nàng ra ra chờ lão nhân ra thân thiệt tốt một chút lại cùng nhau lại đây thủ đô, hoặc là chúng ta qua đi cũng thành. Chứng xả này hôn lễ cũng nên thương lượng xử lý lên, cũng không thể ủy khuất người cô nương. Biết rồi nãy nãy, tại tại ngoan ngoãn theo tiếng, Tổ Tôn Hai lại hàn huyên một hồi lâu, ước chừng nửa giờ qua đi, mới cho nhau lưu luyến không rời mà gác xuống điện thoại. Tại tại bên này buông điện thoại liền về phòng đi lấy quần áo tắm rửa chuẩn bị ngủ. Bốn ba một ngày nàng cũng rất mệt mỏi, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Mà ninh ra bên kia ở ninh nãi nãi gác xuống điện thoại sau, không biết khi nào làm thành một vòng tô hân nhiên đám người vội vàng đặt câu hỏi. Thế nào thế nào, chứng thuận lợi lãnh sao? Người cô nương còn hảo đi, không cảm giác chịu ủy khuất đi. Nghe nói con dâu của ta ra ra bị thương, còn ở bệnh viện ở cũng không biết lão nhân ra thân thể thế nào. Bọn họ có nói muốn cái gì thời điểm làm hôn lễ sao? Chúng ta có phải hay không nên bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị? Cấp tiểu hiên làm cái gà phi. Lễ hỏi gì đó, các ngươi lần này từ hỏi như vậy nhiều vấn đề ta trả lời trước cái nào hào. Ninh nãi nãy bị này nhóm người hỏi đến đầu ong ong. Không có việc gì không có việc gì, mẹ ngài từng bước từng bước chậm rãi nói, chúng ta không nóng này. Ta xem các ngươi rất cấp bách, phun tào về phun tàu, ninh nãi nãy vẫn là một đám cẩn thận mà đem nàng vừa mới từ nhỏ cháu gái chỗ đó hiểu biết đến tình huống nói cho lòng tràn đầy vội vàng người trong nhà nhóm nghe, nghe nghe cũng không biết là ai, đột nhiên nhảy ra một câu. Chúng ta có phải hay không đến dặn dò Tiểu Hiên kiềm chế điểm khi khi còn ở đi học đâu, lúc này nhưng không thích hợp mang thai sinh hài tử, nói như thế nào đều đến đám người tốt nghiệp về sau đi. Bằng không này không phải chỉ hoãn nhân ra việc học sao? Đối nga, những người khác bị một ngự đánh thức vội vàng một lần nữa gọi điện thoại qua đi. Còn hảo, lần này đối diện tiếp điện thoại người vừa lúc là Ninh Hiên, bọn họ trực tiếp dặn dò hắn liền thành, còn tỉnh làm điện thoại lại truyền một đạo tay. Chương 295 Có thể là ngày hôm qua thật sự mệt tới rồi, tại tại một giấc này ngủ thật lâu. Mãi cho đến mặt trời lên cao, nàng mới mơ mơ màng màng mà bỏ lên thân, tới lui thân hình, du hồn tựa mà thổi đi phòng vệ sinh rửa mặt. Kết quả mới vừa đi không hai bước, liền một chán đánh vào trên cột giường, ai ra, này cái gì nha? Che lại đau đớn không thôi chán, tại tại tập trung nhìn vào, nguyên lai like trước mắt là một cái giường trụ, nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt đều là chút xa lạ cảnh sắc. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác mà hồi tưởng lên, chính mình hôm qua giống như cùng nàng tam ca cùng nhau trụ vào lan ỷ ra, mà lan ỷ ra giường đều là loại này thời cổ dùng bốn trụ khắc hoa đại giường gỗ, cho nên sẽ có giường trụ loại đồ vật này. Xoa xoa đầu tại tại chạy tới phòng vệ sinh vừa thấy. Có thể, đã đỏ quá một lát chỉ sợ sẽ sưng lên. Chào trào bị ngủ đến lộn xộn đầu tóc, tại tại cũng lười đến quan điểm này, tiểu Thương trực tiếp cúi đầu rửa mặt đánh răng, trang điểm hào tự mình trước. Rửa mặt xong, nàng từ trong phòng vệ sinh đi ra, liền thấy Lan ỉ đôi tay sách theo tràn đầy bữa sáng đi vào tới. Mấy thứ này còn ở mạo nhiệt khí, là nàng vừa mới đi ra ngoài mua. Sớm à ị ca, tại tại dơ lên một móng vuốt đối với Lan ỉ vẫy vẫy. Sớm, Lan ỉ tinh thần no đủ mà đối với tại tại chào hỏi, đi đường mang phong, lại đầy ăn cơm đi ta mua không ít sớm một chút. Hào! tại tải trên người còn ăn mặc một kiện mau nhung áo ngủ, nhưng nàng không hề có muốn đi thay quần áo tâm tư. Nhà mình phòng ngủ tìm muội lẫn nhau gian cái gì xấu dạng đều kiến thức qua, không cần thiết để ý hình tượng vấn đề. Nàng tự giác ở bàn ăn trước tìm vị trí ngồi xuống, thuận miệng hỏi ta ca đâu. Còn ở ngủ, người ăn trước ta đi kêu hắn. Làn ỉ buông bữa sáng, quay đầu về phòng đem còn ở ngủ nướng người nào đó cấp đào lên. Tại Tại mới vừa hút lưu một ngụm sữa đậu nành, cắn một ngụm bánh quẩy, liền thấy nàng Tam Ca đỉnh hai viên cực đại quầng thâm mắt, sắc mặt tiều tụy, bước chân phù phiếm mà lắc lư ra tới. Bộ dáng này, rất giống là bị yêu tinh cấp hút đi tinh khí, hô Tại Tại nhảy rừng. Người tối hôm qua làm tạc đi, vẫn là thấy việc nghĩa hăng hái làm đi giúp cảnh sát thuốc thuốc bắt ăn trộm. Đều không phải, Ninh Hiên che miệng lại, đánh cái đại đại ngáp thuận tay hủy diệt khóe mắt sinh lý tính nước mắt ta chính là ngủ đến tương đối trễ mà thôi. Đừng hiểu lầm, hắn tối hôm qua không đối lan ỷ làm gì. Hai người chính là thuần đắp chăn bông ngủ ngon, chỉ là hắn tân hôn ngày đầu tiên sao, lại là lần đầu tiên cùng lão bà nằm ở. Trên một cái giường, khó tránh khỏi có điểm kích động quá mức cho nên đương nhiên mà mất miên. Vẫn luôn lăn lộn đến thiên tờ mờ sáng mới ngủ, kết quả hiện tại 8 giờ nhiều còn không có 9 giờ đã bị kêu đi lên, này có thể không tiêu tụy sao. Kỳ thật đến cũng không phải nói Ninh Hiên không nghĩ phát sinh điểm cái gì, này không phải hôm qua cái mới vừa bị người trong nhà cấp thay phiên dặn dò, không chuẩn hắn ở Lan ỉ tốt nghiệp trước làm ra cái hoa nhi tới sao. Cho nên ở phát hiện không có tránh thai công cụ lại luyến tiếc làm Lan ỉ uống thuốc tiền đề hạ, hắn cũng chỉ có thể trước chính mình chịu đựng. Ninh Hiên vẻ mặt buồn bực mà gặm đậu tán nguyễn bao, ai oán đôi mắt nhỏ thường thường mà ngắm hướng nhà mình thân thân lão bà. Kết quả đương nhiên mà bị làm lơ cái hoàn toàn. Này không khỏi làm hắn càng thêm buồn bực nhịn không được mất mát mà cúi đầu, giống như một con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu cầu. Không thể gặp hắn này phó đáng thương hề hề bộ dáng, lan ỉ ho nhẹ một tiếng, khô cần mà an ủi nói, không quan hệ, lần này không được, về sau còn có cơ hội. Cơ hội, cái gì cơ hội, tại tại từ sữa đậu nành toát ra đầu, dây tiếp theo lại bị nàng tam ca cấp đè xuống, ăn ngươi đi tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi cũng không so với ta lớn nhiều ít hảo không? Tài tài không phục mà lầm bẩm ta đây cũng là so người đại, người cả đời đều phải gọi ca ca ta. Ninh hiên cao cao ngẩng lên đầu, đắc ý mà liếc hướng hắn muội Tài tại dứt khoát không để ý tới hắn, làm hắn một người xấu hổ đi. Lan ra ra chân thương cũng không tính nghiêm trọng, đại khái ở nửa tháng viện, hắn đã bị cho phép xuất viện về nhà an dưỡng. Này nửa tháng, ninh ra huynh muội vẫn luôn đều lưu tại lan ra. Không chỉ có giúp đỡ Lan ỉ chiếu cố Lan ra ra, bồi lão nhân ra giải buồn còn nhân tiện giúp Lan ra bắt đầu làm việc nhà, làm Lan ỷ rất lớn tỉnh không ít chuyện. Làm cho nàng có rảnh đằng ra tay tới, đi cho chính mình phụ thân cùng cái kia làm sự tình tiểu tình nhân một cái giáo huấn Cũng không biết Lan ỷ là như thế nào thao tác, dù sao không bao lâu tại tại liền nghe nói, Lan ỷ phụ thân cùng cái kia tiều tình nhân bị ngốc từ một nhà cấp tố cáo nhân ra cáo bọn họ lừa dối giá trên trời lễ hỏi. Nói là Lan ỷ phụ thân nguyên bản đáp ứng đem nữ nhi đính hôn cho bọn hắn ngốc tử nhi tử điều kiện là làm nhân gia cấp một vạn khối đương lễ hỏi. Một vạn khối A đều đủ ở thành phố mua hai căn hộ. Kết quả nhân gia cho tiền kết quả là lại phát hiện Lan ỷ đã gả cho người căn bản không có khả năng tái giá cho bọn hắn nhi tử tức khắc liền nổi giận trực tiếp đi báo nguy bắt người. Chuyện này cuối cùng như thế nào bè xà còn không có cái định luận nhưng đã bị nháo lớn cuối cùng liền Lan ra ra cũng có điều nghe thấy. Nhưng lão nhân ra ở nghe được tin tức này sau, lại chỉ là sửng sốt một chút ngay sau đó cười lạnh nói, nên, nên làm hắn hảo hảo ăn một hồi giáo huấn tốt nhất có thể chảo đi vào đóng lại mấy năm, bằng không này sốt ruột ngoạn ý nhi vĩnh viễn đều sẽ không học ngoan. Nhưng tại tại lại chú ý tới, hắn hốc mắt lặng lẽ đỏ. Sau lại, nàng còn có một lần ngoài ý muốn gặp được Lan Gia Gia bắt lấy Lan ỉ tay tiếng nói khàn khàn mà đối nàng xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không có quản giáo tốt như tử thế cho nên liên lụy ngươi còn hại mẹ ngươi. Loại này nhà của người khác vụ sự tại tại không dễ nghe. Cho nên nàng chỉ là vội vàng nhìn lứt qua liền chạy nhanh tránh đi, lúc sau Lan Gia Gia lại cùng Lan ỷ nói gì đó tại tại cũng không biết. Nàng chỉ ngoài ý muốn từ nàng tam ca trong miệng nghe được một câu tựa hồ Lan Gia Gia đem hắn danh nghĩa đại bộ phận tài sản đều chuyển rời đến Lan ỷ danh nghĩa, lại là trực tiếp lứt qua con của hắn, đem đồ vật đều để lại cho cháu gái. Tin tức này kỳ thật cũng không làm tại tại ngoài ý muốn. Bởi vì nàng đã sớm thấy, Lan Gia Gia tại rất sớm phía trước liền động qua cái này ý niệm. Ở Lan Gia Gia xuất viện sau không lâu tại tại liền một mình khởi hành về nhà. Liêu tại Lan Gia Gia lâu như vậy. Tại Tại cũng là có điểm nhớ nhà, đồng thời còn tưởng niệm Cố Diệp Chu, nhà người khác cầu lương nàng đã ăn đủ rồi, chỉ nghĩ trở về tìm nhà mình nam nhân chế tạo cầu lương. Ninh Hiên không cùng nàng cùng nhau trở về, rốt cuộc Lan ra còn có một sạp sự, làm Lan ỷ Trượng Phu, hắn có nghĩa vụ cùng trách nhiệm lưu lại hỗ trợ. Bất quá Tại Tại cũng không phải một người về nhà. Tống giảo nói nàng chuẩn bị trước tiên hồi giáo cho nên sẽ ở nửa đường thượng đi theo ở hội hợp các nàng hai cái ước định mua cùng ban xe lửa bất đồng chạm điểm vé xe, như vậy liền có thể ở trên xe tương ngộ. Xe thờ hồn hền thờ hồn hền mà chậm rãi ngừng ở trước nhà ga, tại tại dẫn theo dương hành lý, trước mặt tới đưa nàng tam ca cùng Lan ỉ phất tay từ biệt sau đó bước lên thùng xe. Còn không có tìm được chính mình chỗ ngồi, nàng liền trước hết nghe tới rồi tống giảo hưng phấn tiếng la. tại tại tại tại ta ở chỗ này tại tải nghe tiếng quay đầu, liền thấy tống rào đối diện chính mình điên cuồng vẫy tay. Nàng vội vàng đi qua đi tống rào cũng chạy chậm chạy tới, hai cái tiểu cô nương hoàn thành một hồi song hướng lao tới kích động mà ôm ở bên nhau. Kiều kiều, tại tại khuê nữ có thể trước làm ta qua đi không? Một vị bác gái khách khí mà đối hai cái kích động tiểu cô nương nói. À, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phát hiện chính mình chắn nhân ra nói, tại tại cùng tống rào vội vàng. Cùng nhau tránh ở một cái xe tòa tạp vị thượng đem thùng xe thông đạo nhường ra tới. Chờ bác gái đi qua đi sau, Tống Giảo mới lôi kéo Tại Tại đi chính mình vị trí ngồi hạ Nhưng Tại Tại không chịu ngồi, ta vị trí không ở nơi này, vẫn là không cần tùy tiện loạn ngồi nhân ra vị trí đi. Tách ra mục phiếu chính là điểm này phiền toái, không có biện pháp lựa chọn hai cái liền nhau chỗ ngồi. Tống Giảo cũng biết như vậy không tốt lắm. Nàng nhíu mày tự hỏi một trận, đề nghị nói kia nếu không chúng ta tìm tiếp viên hàng không hỏi một chút xem có thể hay không thêm cái tiền thăng một chút chỗ ngồi, như vậy có lẽ hai ta là có thể ở sát bên nhau. Các nàng mua được phiếu đều là ghế ngồi cứng, liền giường cứng đều không có kỳ thật ngồi lâu rồi cũng rất vất vả, nếu có thể thăng cấp chỗ ngồi cũng có thể càng thêm thoải mái một ít. Dù sao hai người đều không kém tiền, cũng không sợ nhiều hơn điểm này chênh lệch giá. Hiện tại liền sợ không có biện pháp thêm. Hành! Tại tại gật đầu đáp ứng, hai người ăn nhịp với nhau kiên nhẫn chờ trên xe người đều ngồi xuống đến không sai biệt lắm sau, mới đi tìm đã nhàn rỗi xuống dưới tiếp viên hàng không. Vận khí khá tốt ở xe lừa thượng thật đúng là có thể thăng chỗ ngồi thả vừa lúc có cái giường mềm thùng xe là không tiếp viên hàng không nói các nàng bổ thượng chênh lệch giá lúc sau liền có thể trực tiếp dọn đi vào. Hai cái tiểu cô nương kích động mà một kích trưởng vội vàng bỏ tiền xử lý thăng chỗ ngồi thủ tục sợ chậm loại này rất tốt sự liền không có. Thẳng đến ngồi ở giường mềm thùng xe giường đệm thưởng, tại tại cùng tống rào mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, hai người bắt đầu trò chuyện lên. Kiều kiều, người như thế nào lại đột nhiên muốn trước tiên về thủ đô đâu? Lúc này còn không có ăn tết đâu, trường học cũng còn không có mở cửa, người đi thủ đô trụ chỗ nào. Tuy nói thật cao hứng tống rào có thể bồi chính mình về thủ đô, nhưng là tại tại vẫn là thực không thể lý giải nàng này cử dụng ý. Ai nhắc tới khởi chuyện này, tống rào liền tưởng thở dài. Còn không phải bởi vì ta mẹ." Nàng oán giận nói, nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào tưởng cùng ta ba đi bổ cái tuần trăng mật, sau đó cũng không trước cùng ta nói một tiếng, trực tiếp thu thập đồ vật liền chạy, dẫn tới ta bị phóng sinh, trong nhà không ai nấu cơm, ta chính mình là cái phòng bếp sát thủ, không khỏi ta ba mẹ trở về phát hiện trong nhà phòng bếp bị ta thiêu, hoặc là ta bị đói chết, chỉ có thể đi thủ đô đến cậy nhờ ta tiểu thúc. Tống Giảo hợp lực hoài nghi nàng cha mẹ chính là sợ bị nàng cuốn lên, không có biện pháp quá hai người thế giới. Lúc này mới liền tiếp đón đều không đánh một tiếng mà liền ném rớt nàng Tuy rằng biết bạn tốt tao ngồ có trăm triệu điểm điểm thảm Nhưng là tại tại vẫn là rất thường cười Nàng cố nén ý cười, hỏi, vậy ngươi ca đâu? Hắn cũng không ở nhà sao? Tống rào không phải con một nàng thưởng Đều còn có cái đại nàng 5 tuổi ca ca Nàng ca tốt nghiệp sau thi đậu nhân viên công vụ Nghe nói hiện tại đã thăng chức thành một chỗ tiểu quan Miễn bàn hắn, hắn nấu cơm càng khó ăn Tống rảo nấu cơm là sẽ thiêu phòng bếp, nàng ca nấu cơm là sẽ muốn mạng người. Êm đẹp xào cái trứng gà đều có thể biến thành than đen, loại này ngoạn ý nhi ai dám ăn a Tống ra hai anh em đều di truyền mụ mụ thanh một thủy không hề trù nghệ thiên phú, không, bọn họ trù nghệ thiên phú là có thể nói là giá trị âm. Cả nhà nấu cơm tốt nhất ăn, thậm chí có thể so với năm sao cấp đầu bếp chỉ có tống ba ba một cái. Tống ba ba thậm chí còn dựa vào cửa này tay nghề từ nhỏ quán cơm chạy đến xích đại tiểu lâu, làm Tống ra từ bình thường gia đình thành công tấn chức vì tiểu phú nhà. Nhưng cũng thay đổi không được Tống ra huynh muội học không được nấu cơm sự thật. Cho nên, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ Tống già quyết đoán vứt bỏ nàng ca tình nguyện ngàn dặm xa xôi mà chạy tới thủ đô đến cậy nhờ nàng đồng dạng cũng ở khai quán ăn tiểu thúc cũng không vui lưu tại trong nhà cùng nàng ca cùng nhau chịu đói. Đáng thương tống ca ca, bởi vì công tác nguyên nhân, muốn chạy đều chạy không được chỉ có thể dựa vào mỗi ngày đi tiệm ăn duy trì sinh mệnh bộ dáng này. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc chương 296. Có người làm bạn Lữ Trình, xa so đơn độc một người tới muốn vui sướng rất nhiều, vui sướng đến làm người đều cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn không ít. Tại tại đều còn không có phản ứng lại đây đâu, xe lửa cũng đã đến thủ đô chạm. Hai cái tiểu cô nương mang hành lý đều không nhiều lắm, một người một cái tiểu dương hành lý thêm cái tiểu ba lô liền đủ rồi. Các nàng từng người dẫn theo chính mình hành lý, từ chen chúc trong đám người dễ dụa ra tới, song song đỉnh một đầu hơi hỗn độn đầu tóc đại đại nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cho nhau lếp nhau cười. tế xe lửa cũng thật gian nan, thượng cũng khó, hạ cũng khó. Tải tại rũi tay lột bái chính mình đầu tóc cảm thán nói. Tống rảo nghe vậy cười nàng, người gác nơi này nói tướng thanh đâu, đi nhanh đi, hiện tại đã 5 điểm nhiều, lại không chạy nhanh một chút chờ trở về trời đã tối rồi. Không vội ta đại ca sẽ đến tiếp ta. Vì nhiều làm bạn mang thai tàu tử, Ninh Hàn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều lưu tại thủ đô bên này, rất ít lại đi đi công tác cho nên một nhận được muội muội phải về nhà điện thoại, hắn lập tức liền tỏ vẻ chính mình có thời gian có thể lại đây tiếp người. Cho nên có người tiếp tại tại không sợ gì cả. Nàng thuận tiện mời tống rào, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau về nhà đi, ngươi không phải nói ngươi tiểu thúc ra Liga ga tàu hỏa rất xa sao. Lúc này chạy tới nơi thật sự lâu đi, không bằng đi trước nhà ta nghỉ một đêm, ngày khác lại đi bái. Tại tại nói được có lý tống rào tự hỏi một lát gật đầu. Cũng đúng ta đây liền không cùng ngươi khách khí. hại hai ta ai cùng ai à, khách khí cái cái gì? Thấy tống rào đáp ứng tại tại mừng rỡ một phen ôm nàng bả vai, vui vẻ đến cùng chính mình muốn đi nhà nàng chơi giống nhau. Hai cái tiểu cô nương cùng nhau từ ga tàu hòa cổng lớn đi ra, đuổi tới tại tại cùng nàng đại ca ước định tốt địa phương. Quả nhiên ở kia nhìn thấy một chiếc quen thuộc màu đen xe hơi. Ninh Hàn bóp điểm tới đón muội muội lúc này trước tiên một chút tới trước. Gặp người tới, hắn tự rắc xuống xe, giúp đỡ muội muội cùng nàng đồng học cùng nhau đem dương hành lý nâng thượng cốp xe, mà ở ở đã lôi kéo tống rào ngồi trên xe. Tải tại trước ngồi vào đi tống rào theo sát sau đó. Nhưng nàng vừa mới thăm tiến cửa xe nửa cái thân mình, một con bàn tay to đột nhiên đánh úp lại, gắt gao mà chế trụ nàng mảnh khảnh thủ đoạn dọa tống rào nhảy dựng. a nàng ngắn ngồi mà hét lên một tiếng, thân mình kéo đầu theo bản năng mà hướng lên trên nhảy một chút. Vốn tưởng rằng sẽ hung hăng mà khái ở trên nóc xe kết quả lại đâm vào một mảnh ấm áp mềm mại. Trong lòng bàn tay, có người kịp thời thò tay cánh tay ngăn ở nàng trên đỉnh đầu. Cái này biến cô phát sinh thật sự mau toàn bộ hành trình không vượt qua một giây. Chờ ờ ờ phản ứng lại đây tống rào đã bị người kéo đi ra ngoài. Nàng theo bản năng mà đuổi theo bò ra ngoài xe, liền thấy tống rào ửng đỏ mặt có điểm hỏa đại địa đá không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này mộc Châu một chân. Người làm gì nha? Thành âm này nghe nũng miệu, nói là ở sinh khí còn không bằng nói là làm nũng càng vì thỏa đáng. Thực xin lỗi, ta chỉ là thấy ngươi quá kích độc, làm sợ ngươi đi. Thật sự xin lỗi, Mộc Châu xin lỗi thật sự thành khẩn nho nhã lễ độ tư thái làm người liền cảm thấy cùng hắn sinh khí tự hồ đều là một loại không lễ phép hành vi. Nhưng tại tại khai đọc mặt thuật, đem tâm tư của hắn xem đến rõ ràng. Này nam nhân thuần túy chính là vừa mới thấy tống rào thượng nam nhân khác xe, nhất thời hiểu lầm, ăn bậy phi giấm, cho nên mới sẽ như vậy xúc động hành xử. Kết quả chờ hắn chạy tới đem người từ trong xe lôi ra tới, liền nhìn thấy bên trong còn có một cái tại tại tức khác biết chính mình hiểu lầm. Này không, vì che giấu chân tướng, thêm duy trì chính mình ở người trong lòng trước mặt hình tượng, hắn bắt đầu diễn kịch. Tải tại nội tâm tiểu ác ma thoát ra tới một hồi một lát, đã bị tiểu thiên sứ cấp chụp đi xuống. Tính tính, vẫn là đừng đi bóc nhân ra đế. Rốt cuộc ai có thể nói được chuẩn kỳ thật tống rảo liền ăn này một bộ đâu. Quấy giày nhân ra yêu đương là sẽ tao xét đánh. Cho nên tại tại sáng suốt mà lựa chọn ra tiếng cùng Mộc Châu chào hỏi trầm mặc là không có khả năng trầm mặc. Rốt cuộc nàng lớn như vậy cái người sống xử tại nơi này, nhân ra cũng không có khả năng coi như nhìn không thấy. Dưới loại tình huống này không chào hỏi cũng quá không lễ phép. Mộc Tổng Hào, Mộc Châu. Ở phía sau giúp đỡ muội muội cùng nàng đồng học phóng xong hành lý Ninh Hàn cũng nhìn thấy không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này Mộc Châu. Đương nhiên, hắn càng là chú ý tới Mộc Châu còn khẩn khấu ở tống rào trên cổ tay bàn tay to tức khắc nhìn hắn ánh mắt liền nhiễm vài phần hiểu rõ ý cười. Đỉnh bạn tốt kiêm thương nghiệp đồng bọn trêu chọc ánh mắt Mộc Châu mặt không đổi sắc mà bình tĩnh nói, Ninh Hàn, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Phản phất hắn là thật không biết Ninh Hàn sẽ đến ga tàu hóa nguyên nhân dường như... Ninh Hàn cũng không vạch trần hắn, chỉ nói ta muội muội mới ra đi du lịch trở về ta lại đây tiếp nàng, thuận tiện cũng tiếp nàng đồng học đi trong nhà làm khách. Nga, Mộc Châu theo tiếng, lại nói, ngươi có để ý không trong nhà thêm một cái khách nhân. Đây là cũng muốn đi theo đi ý tứ. Tống rào cảm thấy có điểm xấu hổ, mày đẹp hơi trao, đang muốn há mồm nói cái gì đó, bên cạnh Ninh Hàn liền trước đã mở miệng không ngại. Đến, nhân gia chủ nhân đều lên tiếng, nàng tự nhiên ngượng ngùng nói cái gì nữa chỉ có thể yên lặng nhắm lại miệng. Hai người trước lên xe, Ninh Hàn đối muội muội các nàng nói. Nga, tải tại kéo tống rào hướng trên xe ngồi, hai người cùng ngồi ở sau xe tòa thưởng. Tiếp theo, một chuỗi chìa khóa xẹt qua một cái duyên dáng đường Parabon trực tiếp dừng ở Mộc Châu trong tay. Mộc Châu Đối tốt nhất hiểu nghi hoặc ánh mắt Ninh Hàn không chút khách khí nói là ngươi muốn truy người còn muốn kêu ta cho ngươi đương tài xế. Tưởng bờ, Mộc Châu trầm mặc mà vòng đến ghế điều khiển bên kia tự giác đương khởi tài xế. Mà Ninh Hàn tác thoải mái dễ chịu mà ngồi trên ghế điều khiển phụ còn có tâm tư quay đầu cùng hắn muội muội nhàn thoại việc nhà. Tại tại, đại tàu thai tương ổn định không có. Ninh Hàn ổn định, gần nhất một lần sàn kiềm thời điểm bác sĩ nói thai nhi phát sục thực khỏe mạnh. Tại tại vậy là tốt rồi. Ta có điểm đói không biết trong nhà làm cái gì ăn. Ninh hàn ta ra cửa trước giống như thấy mẹ ở hầm ngươi ai uống sương sườn củ sen canh. Tại tại hắc hắc ta đây liền chờ về nhà ăn một bữa no nê. Hai anh em không coi ai ra gì mà nói chuyện phiếm trái lại lái xe Mộc Châu cùng ngồi ở tại tại bên người tống rào lại an tĩnh đến phẳng phất trên xe không có hai người kia giống nhau. Nhưng tại tại chú ý tới. Thường thường mà hai người liền sẽ thông qua kính chiếu hậu liếc nhau. Mộc Châu trong mắt hàm chứa sung sướng ý cười, mà tống rào tắc mang theo e lệ trốn tránh. Cuối cùng trong lúc vô tình thoáng nhìn bên cạnh tại tại mãn mang ý cười mà đang nhìn nàng, nàng vội vàng gục đầu xuống, không nhìn. Mộc Châu tuy cùng Ninh Hàn giao tình không tồi, nhưng chưa bao giờ đi qua Ninh Gia, tự nhiên cũng là không quen biết đi Ninh Gia lộ cho nên yêu cầu Ninh Hàn chỉ điểm lộ tuyến mới có thể thuận lợi đến mục đích địa. Nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, biết là tại tại bọn họ đã trở lại. Ninh nãi nãi vội vàng từ phòng trong đi ra nganh đón, lại thấy bên trong xe bước xuống bốn người, trừ bỏ nhà nàng đại tôn từ cùng tiểu cháu gái ở ngoài còn nhiều một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Trong đó nữ nàng nhận thức biết là tiểu cháu gái đại học bạn cùng phòng. Một cái khác nhìn khí chất phong độ đều không tầm thường nam nhân nàng liền. Không biết là cái gì thân phận nhịn không được đào mắt nhìn về phía đại tôn từ chờ hắn tới giới thiệu. Kết quả không đợi đến đại tôn tử mờ miệng, ninh nãi nãi trước ngay đón đến tiểu cháu gái nhiệt tình ôm ấp. Nãi nãi, người có nghĩ ta nha, tại tại vui vui vẻ vẻ mà ôm lấy nàng nãi nãi làm nũng nói. Tưởng, nãi nãi có thể tưởng tượng nhà của chúng ta nhãi con. Ninh nãi nãi vui tươi hớn hở mà hồi ôm tiểu cháu gái, hống nàng nói. Hắc hắc hắc ta liền biết nãi nãi tưởng ta, này không, mau ăn Tết ta liền một phút cũng không dám trì hoãn, vội vàng gấp trở về bồi ngài. Không thể không nói, tại tại có thể thảo trưởng bối niềm vui không phải không có nguyên nhân. Liền hướng này một chương tiểu ngọt miệng, đừng nói vốn là yêu thương nàng trưởng bối, liền tính là gặp gỡ một cái người xa lạ kia cũng nhịn không được đối nàng dâng lên hào cảm Đương nhiên tiền đề là đến nàng vui thảo ngươi niềm vui. Bốn người cùng nhau đi theo ninh nãi nãi vào nhà, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện chỉ có bạch hình ở nhà. Cuối năm, lại đến cả nhà trừ bỏ tại tại cùng ninh nãi nãi bên ngoài, bận rộn nhất thời điểm. Cái này điểm nhi căn bản không có khả năng nhìn thấy những người khác mà Ninh Hàn cùng Bạch Hinh có thể đãi ở trong nhà, vẫn là ít nhiều Bạch Hinh trong bụng còn không có sinh ra tiểu bảo bảo. Bởi vì Bạch Hinh mang thai lúc đầu thai tương không xong, hơn nữa nàng không nghĩ vì công tác quá mệt nhọc để tránh thương đến thân thể của mình tiến tới ảnh hưởng hài tử cho nên sớm liền đem công ty sự tình an bài hảo trước tiên phóng nổi lên nghỉ đông. Ninh Hàn nhưng thật ra còn không có bắt đầu cho chính mình phóng nghỉ đông. Nhưng hắn vì chiếu cố thê tử, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đi làm tan tầm, một ít không cần thiết công tác cùng xã giao đều là có thể đẩy liền đẩy tận lực đăng ra thời gian tới làm bạn gia đình. Đại tàu ta đã về rồi. Tải tại vừa vào cửa liền đem mục tiêu nhắm chuẩn bạch hênh bụng, cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi lâu sau, nhịn không được lo lắng sốt ruột nói, như thế nào vẫn là như vậy bình. Tiểu bảo bảo đều không lớn lên sao. Chỗ nào có nhanh như vậy, ta hiện tại cũng cũng chỉ đầy 3 tháng mà thôi, phải chờ tới 4 tháng mới bắt đầu một chút hiện hoài. Bạch Hinh sờ sờ chính mình bụng nhỏ ôn nhu mà cười nói. Từ mang thai lúc sau trên người nàng càng thêm có loại mẫu tính quang huy, liên quan cả người cho người ta cảm giác đều nhu hòa rất nhiều, khí sắc càng là hồng nhuận có ánh sáng. Đủ có thể thấy này một thai không chỉ có không có lăn lộn Bạch Hinh, ngược lại còn làm nàng tẩm bồ thật sự không thôi tại tài cũng không hiểu đến mang thai tri thức nghe đại thầu nói như vậy sau cũng không hề dối dám chuyện này nhi ngược lại cùng nàng giới thiệu mới tới hai vị khách nhân. Vị này, kêu Tống Giảo, là ta đại học bạn cùng phòng, vị này chính là Mộc Châu, đại ca bằng hiểu. Bạch hình khách khí mà cùng Tống Giảo cùng Mộc Châu chào hỏi. Kỳ thật nàng là gặp qua Mộc Châu, rốt cuộc bọn họ này đó thương nhân vòng liền lớn như vậy, tổng có thể ở nào đó xã giao trường hợp thượng cho nhau gặp phải. Hơn nữa Mộc Châu vẫn là ninh hàn bằng hiểu, có chịu mời tham gia quá ninh hàn tiệc cưới, Bạch Hình còn theo trưởng phu cùng nhau cho người ta kính quá rượu. Chỉ là không biết hắn hôm nay cố ý tới ninh ra làm gì. Vì cùng trưởng phu nói chuyện gì quan trọng sinh ý. Cái này phòng đoán còn không có hình thành, liền tại hạ một khắc bị đánh nát. Xuất phát từ nữ nhân trực giác Bạch Hình nhạy bén mà chú ý tới, Mộc Châu đối nhà nàng cô em chồng bạn cùng phòng có một loại không giống bình thường cảm tình. Hắn mới đến ninh ra 10 phút trong đó liền có 9 phần nửa trung lực chú ý là đặt ở cái kia diện mạo mảnh mai khả nhân tiểu cô nương trên người tức khắc còn có cái gì không hiểu. Nguyên lai like là chuy người đuổi tới nhà bọn họ tới. Đáy mắt xẹt qua một tia xem kịch vui quang, bạch hình dùng khuyều tay nhẹ dỗi trưởng phụ ý bảo hắn cùng nhau xem diễn. Loại này trò hay hiếm có, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Thù được thê tử nhắc nhở, Ninh Hàn buồn cười mà chờ tay nắm lấy nàng tay nhỏ, cũng không ngăn chờ nàng xem diễn hứng thú thật đúng là bồi cùng nhau xem bạn tốt truy thê tuồng. Đôi vợ chồng này vô lương hành động không người phát hiện. Tại tại hiện tại chỉnh trái tim đều bị phòng bếp bay ra sương sườn củ sen canh mùi hương cấp câu đi rồi, mà Mộc Châu toàn bộ tâm thần đều ở tống rào trên người tống rào tác chỉ lo thẹn thùng đi. Ninh nãi nãi không ở trong phòng khách nàng đi phòng bếp xem bảo mẫu làm tốt cơm không, kém không được nên chuẩn bị ăn cơm, đừng bị đói nhà nàng tiểu cháu gái. chương 297. Tại tại bọn họ trở về thời điểm vừa vặn chính là cơm điểm cho nên đi theo cùng nhau tới Mộc Châu theo lý thường hẳn là mà bị Ninh nãi nãi mời lưu lại ăn cơm. Ăn cơm trước đến trước rửa tay. Thừa dịp đi rửa tay khoảng không, trốn tránh đám người, tống rào nhỏ giọng chất vấn Mộc Châu, người như thế nào biết ta hôm nay sẽ qua tới. Đừng nói cái gì này đó đều là trùng hợp linh tinh nói, Tống Giảo lại không ngu, biết trên thế giới này không như vậy nhiều trùng hợp có bất quá là nhân vi trăm phương ngàn kế thôi. Mộc Châu cũng không có dấu diêm ý tứ, nói thẳng nói ta hôm trước cho ngươi ra đánh qua điện thoại, nghe ngươi ca ca nói ngươi trước tiên ngồi xe lửa tới thủ đô. Cho nên hắn tính ra thời gian, đoán được Tống Giảo đại khái sẽ ở hôm nay đến thủ đô cố ý lái xe tới chờ người. Vậy ngươi xe đâu? Nghe hắn nói như vậy, Tống Giảo chú ý điểm không thể tránh né mà oai một chút. Người này là mở ra tải tại đại ca xe tới, nói cách khác chính hắn khai đi nhà ga xe bị dừng ở bên kia, không có khai trở về, bộ dáng này sẽ không ném đi. Tự hồ có thể thấy rõ Tống Giảo nội tâm giống nhau, Mộc Châu nói ta tới phía trước đã thông chi trợ lý đi đem xe khai trở về. Yên tâm, ném không được. Nga, Tống Giảo lên tiếng, liền cúi đầu chuyên tâm rửa tay, không lời gì để nói. Đợi một lát thấy nàng không nói lời nào, Mộc Châu rớt khoát chính mình mở miệng ta phía trước cùng ngươi đã nói sự tình, ngươi suy xét đến thế nào. Chuyện gì, Tống Giảo không phải ở giả ngu, mà là thật sự nhất thời không có thể nhớ tới. Cũng may Mộc Châu sớm có đoán trước trực tiếp nhắc nhở nói, ngươi có nguyện ý hay không khi ta gà cho ta. Khụ khụ khụ, bị bất thình linh một đạo sấm xét nện trúng đầu Tống Giảo sợ tới mức bị nước miếng sặc nhịn không được kịch liệt mà ho khan lên. Thấy thế, Mộc Châu vội vàng rũi tay cho nàng nhẹ nhàng chụp bối tuận khí, ngữ hàm bất đắc dĩ, như thế nào như vậy không trải qua dọa. Dứt lời, hắn phải đến tống rào một cái oán trách đôi mắt nhỏ. Đến tột cùng là ai dọa người đại ca ngài đáy lòng không điểm số sao? Mộc Châu tỏ vẻ hắn xem không hiểu cái này ánh mắt hàm nghĩa trực tiếp làm lơ rớt như cũ chấp nhất mà muốn cây đáp án, người lần trước nói phải về nhà suy xét rõ ràng sau lại trở về hồi đáp ta, hiện tại có đáp án sao? Không tống rảo nhược thanh nhược khí mà tìm lấy cơ cự tuyệt ta cảm thấy như vậy quá nhanh. Kỳ thật nàng vẫn luôn cố ý làng tránh vấn đề này, căn bản là không đi cẩn thận tự hỏi quá tự nhiên cũng cấp không ra đối phương một đáp án. Nếu ngươi cảm thấy hiện tại liền kết hôn quá nhanh chúng ta đây có thể hoãn một chút. Mộc Châu cực có thân sĩ phong độ mà nói chúng ta có thể trước từ bình thường nam nữ bằng hữu bắt đầu kết giao. Này cũng... Tống giảo còn muốn nói cái gì, lại bị Mộc Châu đánh gãy ta thích ngươi từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu. Hắn trịnh trọng thông báo. Bùm, trái tim lậu nhảy một phách đồng tử hơi hơi trợn to. Người người nói cái gì? Tống giảo run rời hỏi cảm giác chính mình trái tim bang bang nhảy đến độ mau từ ít hầu gian nhảy ra tới. Ta nói ta đối với ngươi nhất khiến trung tình. Nếu Tống giảo nguyện ý nghe, Mộc Châu không ngại lần lượt mà thông báo. Hắn là cái mục đích tính rất mạnh người, một khi xác định chính mình nghĩ muốn cái gì, liền sẽ trực tiếp dùng hành động đi tranh thủ cũng không ướt át bẩn thỉu thà cũng không keo kiệt với hướng tâm nghi người lòa lô chính mình nội tâm cảm tình Loại này hành sự tác phong làm hắn ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi, thường xuyên có thể tinh chuẩn mà bắt lấy các loại hào thời cơ ở cảm tình thượng càng có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết hiểu lầm. Tỉ như hiện tại, Mộc Châu chút nào không cho Tống Giảo lưu có bất luận cái gì một phân hoài nghi đường sống, trực tiếp hướng nàng biểu lộ chính mình tâm ý. Thấy Tống Giảo cả người đều bị khiếp sợ đến ngây dài, hắn săn sóc mà giúp nàng tắt đi còn ở nước chảy vòi nước lại chiều tờ giấy khăn từng cây tinh tế mà giúp nàng đem trên tay lây dính bọt nước trà lau sạch sẽ. Ta có cảm giác người cũng là thích ta, đúng không? Nam nhân tiếng nói chầm thấp thanh duyệt giống như duyên dáng đàn viêu lông thanh giống nhau, quanh quần ở tống rảo bên tay, làm nàng như là bị khổ hoặc giống nhau, nhịn không được bụt miệng thốt ra đáy lòng đáp án. Đúng vậy, lời nói mới ra khẩu, nàng ngay cả vội che lại miệng mình. Trong lòng ảo não, như thế nào liền không cẩn thận đem trong lòng nói xuất khẩu đâu. Được đến chính mình muốn đáp án, Mộc Châu Tuấn Mỹ trên mặt không cấm triển lộ một mặt sung sướng ý cười, hắn nhẹ nhàng cười khởi dẫn tới lồng ngực chấn động, làm cách hắn cực gần tống rảo đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hai người khoảng cách có điểm quá gần, nhịn không được tưởng lui về phía sau một chút, nhưng phía sau chính là vách tường, căn bản không chỗ thối lui. Nàng ngược lại tưởng từ sườn biên tránh đi, nhưng Mộc Châu đột nhiên đường ngang một cánh tay, trực tiếp ngăn cản nàng lộ. Bị buộc nóng nảy, tuy là lại dịu ngoan con thỏ cũng muốn cắn người. Tống rào chừng mắt cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Nàng tức giận đến đều phải rậm chân, cố tình trước người nam nhân còn lão thần tại tại biểu tình bình tĩnh mà nói ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vấn đề? Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, vậy ngươi vì cái gì không chịu đáp ứng cùng ta ở bên nhau? Này thật là Mộc Châu đáy lòng thật sâu cảm thấy nghi hoặc một chút. Hắn tự cho là hai người tâm ý tương thông, kết quả mỗi lần đều bị huyền truyền cự tuyệt số lần nhiều tuy là đối chính mình tự tin như hắn cũng là sẽ cảm thấy thất bại. Tống rảo mí môi, bồn không nghĩ nói, có thể thấy được chính mình không nói, Mộc Châu liền không tính toán phóng chính mình đi thư thế, vẫn là bất đắc dĩ mà mở miệng nói ta hai chúng ta chi gian chênh lệch quá lớn, không thích hợp. Nơi đó không thích hợp. Mộc Châu giữa mày một ninh, vừa định liền vấn đề này cùng trước mắt tiểu cô nương hào hào thảo luận thảo luận đã bị phía sau vang lên một đạo thanh âm đánh gãy. Cái kia các ngươi tẩy hào thủ không có, tẩy hào liền tới đây ăn cơm, là tại tại nhận được nãi nãy nhiệm vụ, lại đây gọi người. Nàng lay ở phòng vệ sinh ngoài cửa tham đầu tham não mà trộm ngắm bên trong tình cảnh, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đáy mắt lộ ra điểm hưng phấn tiểu cảm xúc hiển nhiên xem diễn xem đến thực sung sướng. Nhưng làm bị xem diễn vai chính chi nhất tống giảo lại không như vậy cảm thấy. Nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tu quẩn, mặt đều hồng đến cầu căn, vội vàng dùng sức đầy ra mọc trâu chạy chậm đi vào tại tại bên người, đem nàng kéo đi. Ai nha, ngươi chạy chậm một chút, tải tại thất tha thất thểu đi theo tống rào phía sau, thiếu chút nữa không té ngã. Ý thức được chính mình qua kích động tống giảo vội vàng dừng lại bước chân, áy náy mà đi theo ở xin lỗi, thực xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì, người tính chúng ta vẫn là nhanh lên đi ăn cơm đi, bằng không đồ ăn liền phải lạnh. Tại tại vốn định nói điểm cái gì, nhưng nghĩ lại nghĩ đến mặc dù là quan hệ bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa kỳ thật cũng không hảo đi nhúng tay đối phương cầm, liền thay đổi khẩu phong, chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Trên bàn cơm không khí xa so tại tại tưởng tượng đến muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nam vị người trẻ tuổi bồi ninh nãi nãi cùng nhau ăn cơm, toàn bộ hành trình đều chỉ cùng lão nhân ra lưu chút trong nhà dài ngắn, một bữa cơm cũng coi như là ăn đến khách và chủ tẫn hoan. Sau khi ăn xong, Mộc Châu không lý do lại lưu lại, chỉ có thể cáo từ rời đi. Trước khi đi hắn thật sâu mà nhìn tống rào liếc mắt một cái, bên trong ẩn chứa cảm xúc thực phức tạp. Mặc dù tại tại không khai đọc mặt thuật cũng có thể đại khái nhìn ra một ít. Người này căn bản là chưa từng có một chút ít muốn từ bỏ ý niệm hôm nay không chiếm được muốn đáp án, vậy lần tới lại tiếp tục. Tống rào tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt. Nàng rụt rụt cổ cúi đầu sai khai tầm mắt làm bộ không nhìn thấy. Đám người đi rồi, tại tại trước tiên kéo lấy tống rào thủ đoạn lôi kéo nàng cục, cục cục chạy lên lầu trốn vào chính mình trong phòng, đem người ấn ở chính mình trên giường, nghiêm túc mà thẩm vẫn nói. Nói, người đến tột cùng ở nháo cái gì biệt nữu. Cùng nhau ở lâu như vậy, tại tại chỗ nào còn có thể không hiểu biết đống rào tính cách. Nàng tuy rằng mềm mại đến cùng một con cừu con dường như, khá vậy có chính mình chủ kiến, thật sự thích cái gì cũng sẽ lấy hết can đảm chủ động đi tranh thủ, mà phi giống như bây giờ, rõ ràng thích một người, đối phương cũng thích nàng, nàng nhưng vẫn giống một con rùa đen rút đầu tựa mà xúc đầu chết sống không chịu cho ra đáp lại. Đừng nói cái gì hai người ra thế chênh lệch quá lớn, làm nàng nổi lên lùi bước tâm tư. Yêu đường lại không phải kết hôn, chỉ cần hai người cho nhau thích liền hảo, căn bản không cần nhìn cái gì ra thế. Hơn nữa tống rào ra thế lại không kém, bản nhân cũng thực yêu tú, như thế nào liền không xứng với Mộc Châu. Vốn dĩ tại tại là không nghĩ nhúng tay tống rào cảm nhưng nàng bộ dáng này cũng quá khác thường, không thể không làm nàng nghĩ nhiều. Nàng có nguyên vẹn lý do hoài nghi tống rào có phải hay không ở nàng không biết địa phương nào, bị người cấp khi dễ. Ta ta. Tống rào bị tại Tại đột nhiên cường thế thái độ ép hỏi đến không biết làm sao. Nàng vốn dĩ cũng không am hiểu ứng phó loại tình huống này, lúc này lại bị người một bức rốt cuộc không nhịn xuống, nước mắt lạch cạch lạch cạch liền rơi xuống. Ai, ngươi đừng khóc a thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không ép hỏi ngươi, đừng khóc được không. tại Tại bị Tống rào nước mắt sợ tới mức móng vuốt đều đã tê dần. Nàng một bên dưới đáy lòng bạch bạch cho chính mình hai cái tát một bên luống cuống tay chân mà hống người, gấp đến độ chính mình đều muốn khóc. Nhưng tống rào cảm xúc đã bị nàng mở ra một lỗ hồng, căn bản là rừng không được tới, nàng nhịn không được một bên khóc một bên đem đáy lòng vẫn luôn đọng lại ủy khuất cùng bạn tốt kể ra. Ta ta cũng không nghĩ như vậy, thật là khó chịu. Rốt cuộc làm sao vậy? Ai làm ngươi bị ủy khuất ngươi cùng ta nói nói, ta giúp ngươi giáo huấn hắn tại tài cố ý khoa trương mà nắm tay, làm bộ chính mình siêu hung. Nhưng đáp thượng nàng kia trương tinh xảo đáng yêu hoa hoa mặt, lại chỉ làm người cảm giác được nãy hung, căn bản một chút uy hiếp lực đều không có. Phụt, tống rào nhịn không được bị bạn tốt chơi bảo hành vi đầu cười. Này một gián đoạn cũng làm nàng cảm xúc hào rất nhiều, nàng bắt đầu chậm rãi cùng nàng thuyết minh ngọn nguồn. Lần trước chúng ta ngoài ý muốn ở trường học ngẫu nhiên gặp được Mộc Châu lúc sau ta lại gặp hắn vài lần, người cũng biết ta là học sinh. Sẽ thiên truyền bộ trưởng mà hắn gần nhất ở cùng chúng ta trường học không biết đàm phán cái gì hợp tác cùng chúng ta bộ môn có chút công tác thượng giao thoa ta khó tránh khỏi cùng hắn tiếp xúc số lần liền nhiều điểm. Vân ân, sau đó đâu? Tại tại to mò hỏi. Sau đó cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn sẽ tìm lấy cớ mời ta đi ra ngoài ăn cơm, ngay từ đầu ta không nghĩ cùng hắn có ngầm giao thoa, cự tuyệt quá vài lần, nhưng số lần nhiều cũng ngượng ngùng, vẫn là đáp ứng rồi một lần, liền kia một lần lúc sau, một cái ăn mặc thực phú quý xa lạ nữ nhân đột nhiên tìm được ta cùng ta nói nàng là Mộc Châu vị hôn thê, hai người hôn sự từ vừa sinh ra đã bị trưởng bối định ra, làm ta thức thời điểm, rời đi hắn. Tống giảo nói là trải qua giản lược. Trên thực tế đối phương nguyên lời nói phi thường khó nghe, hoàn toàn khó nghe. Nàng thậm chí còn mắng nàng là câu dẫn người khác vị hôn phu hồ ly tinh trực tiếp đem tống rào mắng đến không chỗ dung thân, hận không thể đương trường tìm điều khe đất chui vào đi, không bao giờ ra tới gặp người. Đáng sợ bạn tốt nghe xong sẽ sinh khí cho nên nàng không dám nói. Một lòng xa vào ở chính mình cảm xúc tống rào không có phát hiện tại tại rũ tại bên người tay run nhẹ nhẹ, phẳng phất ở ẩn nhẫn cái gì. chương 298 Ngươi không có đi chứng thực quá sao? Có lẽ là nhân gia lừa gạt ngươi. Tại tại chịu đựng thức giận tận lực lý trí mà cấp tống giảo phân tích nói, ngươi mới lần đầu tiên nhìn thấy người kia đi. Làm sao có thể xác định đối phương nói được là nói thật nói dối? Khả năng nàng căn bản là không phải Mộc Châu vị hôn thê chỉ là nhân gia ý định lừa gạt ngươi. Nàng cảm thấy sẽ đối với tống giảo nói loại này lời nói nữ nhân căn bản không có khả năng là Mộc Châu sẽ thích người. Mà Mộc Châu loại người này. Cũng không có khả năng chịu trong nhà trưởng bối khống chế, đi cưới một cái chính mình không yêu người. Cho nên này trong đó rất có thể có cái gì ẩn tình. Ta ta có nghĩ tới, Tống rào nhỏ giọng nói, nhưng ta không dám nhận mặt đi chất vấn Mộc Châu, liền lặng lẽ đi theo đi nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện nàng cùng Mộc Châu vừa nói vừa cười mà cùng nhau thượng cùng chiếc xe, rõ ràng quan hệ không tồi. Nàng tính cách là nhu nhược nhưng không ngốc, không có khả năng tin tưởng một cái mới thấy qua đệ nhất mặt nữ nhân nói. Nhưng cũng là tính cách chú định nàng không có can đảm giáp mặt đi theo Mộc Châu chứng thực rốt cuộc hai người đến bây giờ cũng chưa cái gì quan hệ, nàng cho rằng chính mình không có cái kia thân phận lập trường đi chất vấn Mộc Châu. Cho nên Tống Giảo chỉ có thể lặng lẽ tới kết quả liền thấy kia làm nàng tan nát cõi lòng một màn. Ta không nghĩ đừng phá hư người khác cảm tình hư nữ nhân cho nên ta cùng hắn chi gian là không có khả năng. Tống Giảo rũ xuống mắt kiều khiếp biểu tình tại đây một khắc có vẻ có chút hờ hững. Liên tính nàng hiện tại vẫn là thích Mộc Châu thì thế nào? Người nam nhân này ở có vị hôn thê tiền đề hạ còn tới tìm nàng, kỳ thật cũng đã bị nàng dưới đáy lòng xếp vào sổ đen. Chỉ là tống giảo tính cách làm nàng nói không nên lời cái gì quá trực tiếp đả thương người nói đi cự thuyệt Mộc Châu tới gần, mỗi một hồi đều nói được thực quyền truyền, lại bị cái kia nhìn như thân sĩ có lễ, kỳ thật cường thế bá đạo nam nhân trở thành gió bên tai giống nhau, mỗi một lần đều cố ý xem nhẹ rất nàng kháng cự. Tiếp theo ta sẽ cùng hắn nói thẳng rõ ràng Lần này thực bạn tốt mở rộng cửa lòng cũng coi như là làm tống giảo suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm, nàng quyết định không hề cùng người ướt át bẩn thỉu muốn đoạn phải đoạn đến rứt khoát lưu loát. Vân vân người trước cho ta chờ một chút, tải tại ngăn lại đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi tống giảo khuyên nàng nói, người trước làm ta giúp người hỏi một chút vị hôn thê sự đến tột cùng là thật là giả lại đến quyết định muốn hay không làm Mộc Châu từ trong thế giới của người cút đi. Không phải tại tại ái sen vào việc người khác mà là nàng sát thật từ Mộc Châu trên mặt nhìn ra đối tống rào chân thành tha thiết cảm tình kia căn bản chính là. Dùng không dưới người thứ hai chuyên chú thâm tình, hoàn toàn không có một chút ít những người khác thân ảnh. Cho nên trực giác nói cho nàng, này trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm, không khỏi bạn tốt về sau hối hận, nàng không thể làm nàng như vậy xúc động. Người trước tiên ở nơi này ngốc, chờ ta trở lại lại nói. Tải tại cường thế mà đem tống rào dàn xếp ở chính mình trong phòng, sau đó chạy chậm đi ra cửa tìm nàng đại ca. Ninh Hàn cùng Bạch Hinh không ở Ninh ra. Hai người lãnh chứng sau, Ninh Hàn liền lấy bọn họ phu thê danh nghĩa, mua Ninh ra cách vách kia hộ nhân ra tiểu lâu trang hoàng cải biến thành bọn họ hai vợ chồng tổ ấm tình yêu. Ngày thường hai vợ chồng đều là ở tại bên kia, nhưng là thường xuyên sẽ qua tới thoán môn, thuận tiện cỏ cơm. Trong nhà các trường bối cũng lý giải bọn họ vợ chồng son yêu cầu có được thuộc về chính mình không gian cho nên không ai đối này có cái gì dị nghỉ. Lúc này, Ninh Hàn đang ngồi ở nhà mình phòng khách trên sofa, bồi thê tử xem tivi Nghe thấy chuông cửa thanh, hắn ấn xuống tưởng đứng lên thê tử chính mình đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa đứng nhà mình muội muội cũng bất giác ngoài ý muốn. Chỉ là thấy nàng chạy trốn thở hồng hộc mà có chút nghi hoặc có chuyện gì, muốn người đuổi như vậy cấp. Đại ca, ngươi có hay không Mộc Châu liên hệ điện thoại? Tải tại cũng không cùng nàng đại ca vô nghĩa trực tiếp hỏi. Mộc Châu, có là có, nhưng ngươi tìm hắn làm gì? Ai nha ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, trực tiếp cho ta là được. tại tại không kiên nhẫn mà đẩy nàng đại ca hướng trong phòng đi thúc sục hắn nhanh lên đem Mộc Châu liên hệ phương thức cho nàng tìm ra. Hảo hảo hảo, ngươi đừng đẩy ta ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm. Ninh Hàn bị muội mụi nháo đến không có biện pháp, không thể không đi cho nàng phiên điện thoại bộ. Đại ca đại không thể ghi lại nhiều số điện thoại, cho nên muốn ghi nhớ người khác liên hệ phương thức lại sợ chính mình quên mất cũng chỉ có thể mượn dùng điện thoại bộ, viết tay ký lục. Ninh Hàn nơi này ghi lại ba cái mộc châu liên hệ phương thức. Một cái là hắn công ty máy bàn điện thoại, một cái là nhà hắn điện thoại, còn có một cái là hắn tư nhân di động. Tại tại không chút khách khí mà toàn muốn, lấy xong tờ giấy nhỏ liền chay. Nàng về đến nhà còn không quên đi chính mình trong phòng đem tống rào cấp lôi ra tới, hai cái tiểu cô nương cùng nhau tránh ở nhà nàng trong thư phòng cầm ba cái số điện thoại một đám mà ấn. Cái thứ nhất công ty điện thoại đánh là trước đại tiểu thư tiếp, nàng nói Mộc Châu không ở công ty. Cái thứ hai không ai tiếp nghe, Mộc Châu khả năng cũng còn không có về nhà. Hai người chỉ có thể ôm cuối cùng một tia chờ mong, đã thông cái thứ ba giải số cũng chính là Mộc Châu tư nhân di động. Chấm, lần này thông. Đối diện vang lên một đạo quen thuộc thanh duyệt tiếng nói uy, ngươi hào. Không thanh âm, Mộc Châu nhíu nhíu mày chính cho rằng đối diện là đánh sai điện thoại tường quài rớt khi mơ hồ nghe thấy được lưỡng đạo giọng nữ ở nhỏ giọng tranh chấp. Nếu không chúng ta vẫn là đừng hỏi, hào xấu hổ a Hắn nghe ra tới, đây là tống rào thanh âm, đến nỗi một khác nói, rất có thể thuộc về bạn tốt muội muội So với tống rào khiếp đảm nàng có vẻ thực dũng cảm không được. Có việc phải rõ ràng, có lẽ thật là hiểu lầm, người cũng không nghĩ như vậy mơ hồ mà liền như vậy cùng người kết thúc đi. Kết thúc, Mộc Châu trong lòng dùng mình, nháy mắt dẫm hạ phanh lại, đem vừa mới từ trợ lý cầm trên tay trở về xe ngừng ở ven đường, nghiêm túc mà tăng lớn âm lượng nói kiều kiều, người ở đối diện sao? Tiếp điện thoại, đối diện tranh chấp thanh nháy mắt an tĩnh, nhưng Mộc Châu lại không cho các nàng trốn tránh cơ hội, tiếp tục lớn tiếng nói tống rào ta kêu người tiếp điện thoại. Qua một lát đối diện mới vang lên một đạo ủy khuất mảnh mai tiếng nói tiếp liền tiếp ngươi như vậy hung làm gì. Xin lỗi, ta chỉ là quá sốt ruột. Mộc Châu hoãn lại khẩu khí ôn nhu mà cùng đối diện người trong lòng xin lỗi, nhưng lại không buông tha phía trước vấn đề có thể cùng ta nói nói sao. Ninh tại tại theo như lời hiểu lầm đến tột cùng là cái gì. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình mơ hồ mà bị người trong lòng cự tuyệt. Chẳng sợ muốn phán tử hình cũng đến cấp cái tội danh đi. Chính là cái kia tống rảo nắm microphone do dự một chút dương mắt thấy tại tại khoa tay múa chân xuống tay thế cho chính mình cổ khuyến khích còn làm thế muốn đi đoạt lấy nàng microphone. Tỏ vẻ nếu nàng không dám chính mình nói, vậy nàng tới thay thế nói. Lập tức sợ tới mức nàng đôi mắt một bế, rứt khoát bất chấp tất cả mà hô, Mộc Châu tống rõ ràng rốt cuộc có phải hay không người vị hôn thê Ai, tống rõ ràng, điện thoại đối diện Mộc Châu ngạc nhiên nói, sao có thể? Nàng là ta biểu muội có huyết thống quan hệ kia một loại Tống rào, thò qua lỗ tai tới nghe lén tại tại ác Nga Việc này đại điều, đừng nói tại tại Mộc Châu cũng ý thức được sự tình không thích hợp Hắn vội vàng truy vấn Tống rào Nàng có phải hay không đối với người làm cái gì Người tất cả đều một năm một người mà nói cho ta nghe Nghe ra đối diện nam nhân tiếng nói áp lực tức giận Tống rào không cấm có điểm sợ hãi, không dám lên tiếng Mà đối diện Mộc Châu khả năng cũng biết chính mình Dọa đến tống rào, vội ôn nhu hống nàng nói, đừng sợ ta hiện tại qua đi tìm ngươi có nói cái gì chúng ta trực tiếp giáp mặt nói rõ ràng được không? Ngươi không phải sợ ta, vâng, tống rào hiện tại trừ bỏ cái này tự cũng không biết nên nói cái gì. Điện thoại mới vừa bị cắt đứt tại tại liền lập tức gấp không chờ nổi hỏi thế nào, Mộc Châu nói như thế nào. Hắn hắn nói muốn lại đây tìm ta giáp mặt nói rõ ràng. Tống rào khẩn trương mà nắm chặt vạt áo, vẻ mặt không biết làm sao, làm sao bây giờ a tại tại ta giống như thật sự hiểu lầm hắn, hiện hiện tại cùng hắn xin lỗi nói, còn tới hay không đến cập. Không còn kịp rồi, tại tại mặt vô biểu tình nói, ngươi lấy thân báo đáp chuộc tội đi. Hiện tại đều khi nào, ngươi còn cùng ta nói giỡn. Tống rào tức giận đến tưởng ninh nàng. Tại tại vội vàng hướng bên cạnh trốn rồi một chút cười nói, dù sao các ngươi hiện tại hiểu lầm giải khai, ngươi liền cùng hắn hào hào nói chuyện bái ta có thể hữu nghị cho các ngươi cung cấp một cái nói chuyện phiếm nơi sân. Ngươi vẫn là cho ta tới một ly nước đá đi ta hiện tại yêu cầu cấp đại não hàng hạ nhiệt độ. Tống rào chỉ cảm thấy chính mình hiện tại sọ não nhiệt đến muốn nổ mạnh. Không nghĩ tới chính mình thật sự ngu như vậy, nháo ra lớn như vậy cái ô long tới, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm khối địa đem chính mình cấp chôn lên, không nghĩ đi đối mặt mọc trâu chất vấn. Đừng đi, lúc này chính là mùa đông uống xong nước đá ngươi lần sau tới gì còn muốn hay không mạnh. Tài tại trực tiếp cực tuyệt tống rảo không đáng tin cậy đề nghị. Nàng thể nhược lại thể hàn, mỗi lần tới gì không làm tốt giữ ấm thì thố, đều có thể đau đến chết đi sống lại, còn có một lần trực tiếp ở trong ký túc xá đau đến hôn mê, phanh mà một chút liền ngã vào ban công trên mặt đất sợ hãi các nàng. Nếu không phải cuối cùng tống rào tỉnh đến kịp thời, các nàng ba cái đều tính toán cho nàng khẩn cấp đưa y. Vì tải tải như vậy vừa nhắc nhở tống rào cũng biết chính mình cái này đề nghị có bao nhiêu không đáng tin cậy, chỉ có thể yêu sầu mà thở dài, chờ đợi đi gặp nào đó bị chính mình biểu muội hố kẻ xui xẻo Mộc Châu một đường bão táp mới hoa không đến 10 phút liền đến ninh ra trước cửa. Hắn bay nhanh đuổi xuống xe còn không có tới kịp ấn vang chuông cửa, đã bị một đảo trong trèo mềm mại tiếng nói gọi lại. Ta nãy nãi đã ngủ, đừng đánh thức nàng. Người đến là tại tải. tải. Nàng ăn mặc một thân đại áo bông, đứng ở gió lạnh đối với Mộc Châu nói ta cho ngươi mở cửa, ngươi đừng nói nhao nhao, biết không? Nói, nàng đem nhà mình đại cửa sắt mở ra, lãnh Mộc Châu đi hoa viên mặt sau một cái tiểu mộc lều trước. Nơi này là bọn họ, gia dụng tới gửi tạp vật địa phương thực hẻo lánh, mặc dù ở chỗ này la to cũng sẽ không đánh thức đã ngủ say ninh nãi nãi thích hợp để lại cho Mộc Châu cùng tống giảo đơn độc nói chuyện. Vào đi thôi kiều kiều ở bên trong chờ ngươi, cảm ơn. Mộc Châu thấp giọng đi theo ở nói xong tạ, liền lập tức bước đi tiến mộc lều. Tải tại nhưng thật ra tưởng trực tiếp về phòng đi, bên ngoài quá lạnh đông lạnh đến nàng run bần bật. Nhưng lại không yên lòng tống rào, sợ Mộc Châu khi dễ nàng cho nên chỉ có thể bọc áo bông ngồi sổm bên ngoài yên lặng dựng lên lỗ tai nghe bên trong động tĩnh. Hảo đi, nàng cũng có chút tiểu bát quái. Tống rào cùng Mộc Châu nói chuyện thanh âm rất nhỏ, tại tại chỉ có thể nghe được đứt quãng, nhưng cũng đại khái hiểu biết đến hai người hẳn là cười bỏ hiểu lầm, hơn nữa Mộc Châu còn tỏ vẻ chuyện này hắn sẽ về nhà điều tra rõ tuyệt đối sẽ còn cấp tống rào một không đạo. Nghe thế tại tại còn nhận đồng gật gật đầu, đối bất luận cái kia đầu áo có hố cố ý chạy tới kiều kiều trước mặt uy hiếp nhục mạ nàng nữ nhân có phải hay không Mộc Châu thân thích nhà nàng kiều kiều ủy khuất không thể nhận không? Người ngồi sổm này làm gì? Tải tải chính nghe được nhập thần, một đạo quen thuộc tiếng nói đột nhiên ở nàng bên tai nổ vang, dọa nàng nhảy dựng chương 299 a muốn chết a làm ta sợ nhảy dựng Tải tại ngắn ngủi mà hét lên một tiếng, ngay sau đó thẹn quá thành giận mà chụp cố Diệp Chu một chút. Không dùng lực căn bản chính là không đau không ngứa, nhưng là cố Diệp Chu vô tội bị đánh, vẫn là có một chút tiểu ủy khuất ta chỉ là nhìn thấy người ra môn không quan cho nên muốn giúp đỡ quan cái môn mà thôi. Kết quả môn còn không có cho nhân gia quan hảo hắn liền nhìn thấy tại tại nửa đêm mà một người ngồi sổm này, không cấm tò mò mà thò qua tới hỏi một câu, sau đó đã bị ra bảo. gì ta không đóng cửa sao? Tải tại ngốc ngốc mà đối thượng Cố Diệp Chu đồng dạng ngốc tầm mắt cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình có lẽ, đại khái 8 phần, khả năng thật sự không đóng cửa. gãi gãi đầu tại tại đối với Cố Diệp Chu khờ khảo ngây ngô cười, ta đã quên. Không có việc gì, trong chốc lát nhớ rõ đi đóng lại liền hào. Cố Diệp Chu duỗi tay, đem ngồi xổm trên mặt đất tải tại kéo tới, cho nàng quấn chặt trên người áo bông, liền muốn mang nàng hướng trong phòng đi. "Đừng ở chỗ này, trúng gió, tiểu tâm đông lạnh bị cảm, vào nhà đi." "Không được, tải tại kéo lấy Cố Diệp Chu tay, ta hiện tại còn không thể đi vào." "Cố Diệp Chu" Không đợi hắn đem nghi hoặc hỏi ra khẩu, phía sau một lều liền truyền đến một trận tiếng vang, hai người theo bản năng mà cùng nhau quay đầu, liền thấy một người cao lớn nam nhân lãnh cái rũ đầu cùng cái thẹn thùng tiểu tức phụ nhi thượng mà đi theo hắn bên cạnh người cô nương chậm rãi từ bên trong đi ra. Cố Diệp Chu, đây là đang làm gì? Hai cái nam nhân đối thượng mắt giữa mày một thúc đồng thời nhận ra đối phương. Cố viện trưởng, Mộc Tổng, Cố viện trưởng như thế nào lại ở chỗ này? Mộc Châu đối với Cố Diệp Chu xuất hiện còn rất kinh ngạc. Cố Diệp Chu cùng trong nhà trường bối hợp khai bệnh viện tư nhân đã ở mấy tháng trước Lạc Thành, mặc dù kia vẫn là một nhà tân y viện, nhưng làm bệnh viện người sáng lập chi nhất hắn cũng là treo cái phó viện trưởng danh hào. Vốn dĩ trưởng bối là muốn cho hắn đảm nhiệm viện trưởng, nhưng Cố Diệp Chu cho rằng chính mình còn quá tuổi trẻ thà còn ở vào học tập giai đoạn bất luận là năng lực vẫn là tư lịch đều không đủ để đảm nhiệm quản lý một nhà bệnh viện chức vị cho nên cự tuyệt. Bất quá xuất phát từ tôn trọng, người khác xưng hô hắn thời điểm vẫn là sẽ kêu một tiếng cố viện trưởng cố ý tình lược rớt cái kia phó tử. Tuy rằng cố Diệp Chu chính mình kỳ thật cũng không để ý có hay không cái này phó tử, nhưng người khác lại không biết chỉ có thể bảo sao hay vậy. Nơi này là ta bạn gái ra, cố Diệp Chu, tuyên thể chủ quyền giống nhau mà rắt tại tại tay nhỏ. Mộc Châu đã hiểu, nguyên lai like chính mình mới là người ngoài. Hắn có điểm xin lỗi mà cười cười, nói, ngựa ngùng, bởi vì một chút cá nhân việc tư chiếm dụng người đối tượng địa phương. Không có việc gì, không có việc gì ta mới là ngượng ngùng, tới khách nhân, kết quả khương nhiên cho các ngươi ngốc tại nơi này nói chuyện. tại tại mắt thấy không khí có điểm xấu hổ, vội vàng đứng ra hòa giải. Nàng cấp tống rào đưa mắt ra hiệu tống rào hiểu ngầm, trực tiếp lôi kéo mộc trâu đi ra ngoài. Thiên quá muộn, người cũng không hảo lại lưu lại nơi này quay giày nhân ra, vẫn là đi trước đi. Này liền đối ta hạ lệnh chục khách, Mộc Châu đứng ở chính mình bên cạnh xe, buồn cười mà đối với Tống Giảo nói, ngươi này có tính không là liêu xong người liền trở mặt. Ta nào có, Tống Giảo thẹn thùng đến thanh âm tiểu đến cùng mũi ong ong giống nhau. Thấy thế, biết không hảo đem người đậu đến quá mức Mộc Châu đúng lúc mà thua tay lại, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi trước yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ trở về điều tra rõ ràng, hảo hảo cho ngươi một công đảo. Vân tái kiến. Tống rào theo tiếng, đối với Mộc Châu xua xua tay cáo biệt cũng không nói cái gì chính mình không cần công đạo linh tinh nói. Nàng là tính tình mềm mại, nhưng không phải thật sự không biết giận. Con thỏ nóng này còn sẽ cắn người đâu, huống chi nàng cũng không phải thật con thỏ. Đem Mộc Châu tiễn đi, Tống rào chết thân phản hồi. Vốn định đi tìm tại tại lại thấy nàng cùng cố đại bác sĩ nghị oai tại cùng nhau, liền thức thời mà truyền hướng, trực tiếp hướng trong phòng đi, không đi quấy dày bọn họ tiểu tình lữ gian thân cận. Lúc này tại tại chính lầm nhầm lầm nhầm mà nhỏ giọng cùng cố diệp chua nói nàng tam ca cùng Lan ỉ chi gian lué hôn đâu. Nói thật này một đôi tốc độ thật sự là kinh đến nàng. Nhưng cố diệp chu nghe xong việc này sau chú ý trọng điểm lại không ở Ninh Hiên kết hôn tốc độ thưởng mà là. Người tam ca đều kết hôn, vậy ngươi khi nào gả cho ta. Tình lình mà bị cầu hôn, tại tại ngốc hạ ngay sau đó có điểm tiểu hoảng loạn mà lắp bắp nói ta ta còn chưa tới đến pháp định tuổi kết hôn đâu. Nàng còn nhỏ, hiện tại kết hôn cũng quá sốt ruột đi. Không có việc gì, lại quá mấy tháng liền đến. Cố Diệp Chu biểu hiện đến lão thần tại tại phẳng phất chỉ cần tại tại hiện tại đáp ứng gà cho hắn, hắn là có thể chờ nàng vừa đến pháp định tuổi kết hôn liền kéo nàng đi lãnh chứng giống nhau. Cẩn thận tính tính, pháp định tuổi kết hôn là nữ 20, nam 22, mà ở ở là 70 năm tháng 6 sinh ra, hiện tại đã qua nguyên đán, tiến vào 90 năm, xác thật chỉ cần lại. Chờ mấy tháng, liền đến nàng sinh nhật cũng chính là nàng năm mãn 21 tuổi thời điểm. Khó trách cố Diệp Chu như vậy chờ mong. Hắn chính là tưởng sớm một chút đem tức phụ như cấp cưới về nhà. Đáng tiếp tại tại có không giống nhau ý tưởng ta còn ở đi học đâu, không nghĩ như vậy sớm kết hôn. Nàng lôi kéo cố Diệp Chu cánh tay, nhẹ nhàng loạn troạn làm nũng. Mỗi lần nàng như vậy cố Diệp Chu liền cái gì đều sẽ y nàng. Lần này cũng giống nhau, Cố Diệp Chu dễ dàng liền thỏa hiệp hảo đi, người không nghĩ quá sớm kết hôn liền không nghĩ chúng ta đây chờ người tốt nghiệp sau lại kết được không. Ân ân ân, vừa thấy nam nhân nhà ra tại tại lập tức gấp không chờ nổi địa điểm điểm đầu nhỏ còn vui vẻ mà đưa lên một cái khen thưởng hôn môi, liền biết người tốt nhất sao. Thân song, biết hiện tại thời điểm không còn sớm tại tại liền chủ động cùng Cố Diệp Chu từ biệt nhìn theo hắn trở về đối diện cố gia sau mới đưa nhà mình đại môn đóng lại. Cách đại cửa sắt kín kẽ mà hợp ở bên nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ, đột nhiên đánh thức tại tại Nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác mà ý thức được không thích hợp nhịn không được lầm bẩm ta có phải hay không bị lừa dối? Cẩn thận hồi thường khởi chính mình vừa mới đáp ứng rồi cố diệp chu cái gì? Một tốt nghiệp liền cùng hắn kết hôn, nàng hiện tại đều đại tam kia này cùng nàng vừa đến pháp định tuổi kết hôn liền cùng hắn kết hôn có cái gì khác nhau? Không phải chỉ là kém cái một hai năm chuyện này sao? Ảo não mà chụp một chút chính mình chán, tại tại thật sâu vì chính mình ngốc thuyết phục. Lời tuy như thế, tại tại trừ bỏ chính mình tự trách mình bổn ở ngoài, lại là đinh điểm muốn đi tìm cố diệp chua nói nàng đổi ý ý niệm đều không có. Tính, dù sao hiện tại khoảng cách nàng tốt nghiệp còn có thật dài một đoạn thời gian đâu, trước như vậy đi thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng. Chỉ có thể như vậy an ủi chính mình tại tại nhẹ nhàng thở dài, đi vòng vèo về nhà ngủ. Nàng không có phát hiện kỳ thật đối diện cố Diệp Chu vào ra môn sau vẫn luôn không có đi xa, liền đứng ở bóng ma chỗ quan sát đến nàng, chờ thấy nàng vào nhà sau kia vẫn luôn ẩn nhẫn môi mỏng lúc này mới sung sướng mà nhét lên, lộ ra che giấu không được vui sướng. Mộc Châu bên kia hành động thực mau, không vượt qua 2 ngày, Tống Giảo liền cố ý từ chính mình tiểu thúc ra chạy tới Ninh ra chủ động cấp hào tỷ muội đưa lên trực tiếp bát quái tình báo. Mộc Châu bên kia nói như thế nào? Tại Tại ôm một cái tiểu gấu bông, ngồi ở chính mình trên giường, tò mò hỏi. Tống Giảo liền ngồi tại Tại ở đối diện, trong lòng ngực ôm một cái thỏ con thú bông, đáp chuyện này quá. Trình có điểm phức tạp. Tại Tại, vậy ngươi đơn giản điểm giảng. Tống Giảo, ngươi trước làm ta tổ chức một chút ngôn ngữ đi. Nói ngắn gọn, chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra chính là từ Mộc Châu vị kia đầu óc có bệnh biểu muội cùng nàng khuê mật khiến cho. Biểu muội có cái hảo khuê mật cảm tình phi thường tốt cái loại này. Nàng hảo khuê mật vẫn luôn minh luyến Mộc Châu, điểm này Mộc Châu không biết biểu muội lại biết đến rõ ràng. Cho nên nàng thường xuyên trợ giúp khuê mật tiếp cận nàng biểu ca, muốn tác hợp hai người, đáng tiếc Mộc Châu hằng ngày công tác bận rộn, thường thường mà còn phải đi cả nước các nơi đi công tác liền thấy biểu muội số lần đều rất ít càng miễn bản đi chú ý nàng khuê mật. Bởi vậy cho tới bây giờ, khuê mật danh hào ở Mộc Châu trước mặt đều là không tìm được người này trạng thái. Nhưng này cũng không ảnh hưởng nhân ra tự mình cảm giác tốt đẹp đã đem Mộc Châu coi là chính mình vật trong bàn tay cho nên ở một lần ngoài ý muốn bên trong phát hiện Mộc Châu cư nhiên cùng một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ sinh viên đi được rất gần lúc sau khuê mật luống cuống. Nàng trở về lúc sau khóc lóc đem chuyện này nói cho biểu muội còn nói không ít chính mình như thế nào như thế nào ái Mộc Châu, Mộc Châu sao lại có thể phản bội nàng lời nói. Biểu muội thấy nhà mình khuê mật như vậy tự nhiên là đau lòng. Sau đó nàng nhất thời khí phách phía trên, liền xông tới đối với tống Giảo làm cái này. Làm người cũng không biết nên như thế nào đánh giá chuyện ngu xuẩn. Sự tình trải qua chính là như vậy. Tống rảo rơi xuống tổng kết từ, không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy bạn tốt vẻ mặt một lời khó nói hết. Các nàng có độc đi, tải tại nghẹn trong chốc lát thật sự từ nghèo chỉ có thể tìm ra cái này từ đi đánh giá biểu muội cùng này khuê mật hành vi. Không, đối lập khởi biểu muội kỳ ba làm, nàng cư nhiên còn cảm thấy khuê mật hơi chút hảo một chút tuy rằng hai người kỳ thật cũng coi như được với là tám lạng nửa cân, khó trách có thể trở thành hảo khuê mật. Vật họp theo loài A, chuyện này Mộc Châu xử lý như thế nào? Tại tại xoa xoa chính mình bị khiếp sợ đã có điểm thần kinh thác loạn mặt trực tiếp hỏi cuối cùng kết quả. Nhắc tới cái này, tống rào đáy mắt hàm điểm ý cười. Mộc Châu trực tiếp đem chuyện này cùng hắn cô mẫu cùng dưỡng nói, nghe nói Tống rõ ràng nàng cha mẹ tính toán đem nàng đưa đi một nhà quản lý cực nghiêm ký thúc trường học đi, làm cho nàng cùng nàng vị kia khuê mật chặt đức quan hệ thuận tiện làm nàng một lần nữa học làm người. Cuối cùng câu nói kia là Mộc Châu nguyên lời nói, không phải Tống giảo nói. Hắn biểu muội còn ở đi học, tha thứ tải tại chú ý trọng điểm oai, phía trước nghe Tống giảo miêu tả, nàng còn vẫn luôn cho rằng Mộc Châu biểu muội đã tốt nghiệp ra công tác xã hội đâu. Ân. Nghe nói còn ở thượng cao trung, chỉ là diện mạo cùng ăn mặc đều tương đối thiên thành thục một chút thoạt nhìn có hơn 20 tuổi. Cho nên kỳ thật tống rảo ngay từ đầu cũng đem nhân ra nhận sai vì xã hội nhân sĩ, bằng không nếu thật là một cái cao trung sinh bộ dáng tiểu cô nương chạy tới nàng trước mặt nói ẩu nói tả, nàng căn bản là một chữ đều sẽ không tin tưởng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng chỉ có tâm trí còn chưa thành thục hài tử mới làm được ra loại này tương lai nhớ lại tới, sẽ xấu hổ đến hận không thể đánh chết lúc trước chính mình chuyện ngu xuẩn. Cho nên chuyện này tổng kết lên chính là hùng hài tử nháo yêu lạc. Tại tại sâu sắc tổng kết, tống rào, không sai biệt lắm. Đến nỗi tống rõ ràng vị kia khuê mật tống rào chưa nói, tại tại cũng liền không hỏi, nhưng nghĩ đến vị kia có vọng thưởng chứng cô nương khả năng cũng sẽ bởi vậy mà ăn cái không lớn không nhỏ giáo huấn Thích một người không sai, nhưng cô ý châm ngòi ly rán, xúi dục đối chính mình đào tim đào phổi hào bằng hữu đi thương tổn người khác liền không đúng rồi. Đừng nói khuê mật ở bên trong không có sắm vai loại này nhân vật bằng không vì cái gì tống rõ ràng cha mẹ nhất định phải đem nàng cùng vị kia khuê mật cách ly, còn không phải phát hiện nhà mình nữ nhi bị người có tâm cấp đương giao nhỏ lợi dụng một phen. Hơn nữa trước kia còn khả năng không ngừng lợi dụng quá một lần. chương 300, nếu hiểu lầm đều giải khai, vậy ngươi cùng Mộc Châu chi gian tại tại thử hỏi. Kỳ thật những lời này còn không có hoàn toàn nói ra, nàng liền biết kết quả khả năng không tốt lắm, chẳng sợ không khai đọc mặt thuật, nàng cũng có thể nhìn ra tống rào trên mặt biểu tình không có lâm vào luyện ái chung ngọt ngào cùng hạnh phúc ngược lại còn lộ ra một tia hờ hững. Hắn điều tra rõ chân tướng, cấp xong ta công đạo lúc sau lại cùng ta thổ lộ. Tống rào rũ xuống mắt mảnh khảnh đầu ngón tay không tự giác mà cuốn lấy trong lòng ngực con thỏ búp bê vải trường lỗ tai, một quán mềm mại kiều khiếp tiếng nói lúc này lại có vẻ thực thành thuộc lý trí, nhưng ta cự tuyệt. Ai, tại tại khó hiểu, nàng thật sự là không rõ rõ ràng tống rào cùng Mộc Châu chi gian lẫn nhau thích lại không có phía trước hoành ở hai người chi gian hiểu lầm, nàng như thế nào chính là không tiếp thu Mộc Châu đâu. Bất khóa, cự tuyệt liền cự tuyệt đi, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hào. Tuy rằng khó hiểu, nhưng là tại tại vẫn là tỏ vẻ chính mình tôn trọng cùng duy trì bạn tốt hết thầy quyết định. Ngươi không hỏi ta vì cái gì sao? Tại tại sảng khoái duy trì thái độ ngược lại lộng ngốc tống rào, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi. Nếu ngươi tưởng lời nói, ta cũng là nguyện ý nghe. Tại tại nói, có thể là bản thân liền có nói hết dục vọng cho nên tống rào cuối cùng vẫn là nói. Chuyện này, nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng lại làm ta xem minh bạch ta cùng Mộc Châu chi gian không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm, lẫn nhau gian cảm tình cũng thực yếu ớt ta biết chúng ta thậm chí còn không có chính thức bắt đầu kết giao, liền nói cập những đề tài này thực buồn cười, nhưng hai người ở bên nhau, còn không phải là đến gặp phải mấy vấn đề này sao? Tại Tại gật gật đầu, cảm thấy Tống Giảo nói có đạo lý, nhưng nàng cũng nhất tâm kiến huyết mà chỉ ra nàng chân chính cự tuyệt Mộc Châu nguyên nhân, người chính là cảm thấy Mộc Châu không có cấp đủ ngươi cảm giác an toàn, cho nên không dám cùng hắn ở bên nhau. Tống Giảo trầm mặc một lát gật đầu thừa nhận, đúng vậy. Đối với Tống Giảo quyết định, Kỳ thật Tại Tại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở chung mấy năm cũng đủ làm tại tại hiểu biết đến tống rào mặt ngoài nhìn như là cái bị người trong nhà nuông chiều kiều kiều nữ, trên thực tế nàng thực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Rất nhiều chuyện ở không có 10 phần nắm chắc phía trước nàng thậm chí liền nếm thử đều sẽ không đi nếm thử. Cho nên nàng sẽ cự tuyệt mộc Châu có thể nói là đoán trước bên trong sự. Quái chỉ có thể quái mộc trâu trong nhà có như vậy một cái ái làm sự tình còn hố biểu ca biểu muội đi. Tại tại vì Mộc Châu bi ai một giây đồng hồ, ngay sau đó nhà qua đi ôm lấy Tống Giảo, hì hì cười. Nói, chúng ta đừng nghĩ những cái đó không vui sự tình, vẫn là trước kế hoạch một chút ăn Tết trong lúc muốn như thế nào chơi đi, rất khó được có thể cùng người ở cùng cái trong thành thị ăn Tết kia khẳng định muốn ước lên nha. Người quyết định đi ta cũng không biết muốn chơi cái gì. Tống Giảo biết tại tại là thường hống chính mình vui vẻ, cũng phối hợp mà cười rộ lên. Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, người luôn là đến về phía trước xem. Cái này nhiều năm một cái tống rào, tại tại cảm giác quá đến vẫn là rất vui sướng, đặc biệt là đại gia tụ ở bên nhau xem xuân vãn thời điểm, liền thảo luận tiết mục thời điểm đều có thể thêm một cái người theo tiếng. Năm sau, xí nghiệp khởi công trường học đi học tại tại cũng đi theo tống rào cùng nhau trở về vườn trường hàng ngày. Chỉ là các nàng phòng ngủ dưới lầu cửa trường, luôn là sẽ thường thường mà nhiều ra một đạo hết sức dẫn nhân chú mộc thân ảnh thôi. Hắc kiều kiều, nhà ngươi mộc tổng lại tới cấp ngươi đưa bữa sáng. Trường đào trong miệng còn ngậm căn bàn chải đánh răng, đứng ở trên ban công thăm dò hướng dưới lầu nhìn lên, quả nhiên, vẫn là quen thuộc địa điểm, quen thuộc người, lại thêm một phần quen thuộc bữa sáng, tề sống. Nói bừa cái gì, hắn không phải nhà ta. Tống rào giận Trương Đào liếc mắt một cái, ngoài miệng phủi sạch hai người quan hệ chân lại rất thành thật mà hướng ngoài cửa đi, rõ ràng là nghĩ ra môn thấy người nào đó. Thấy thế, Trương Đào một bên đánh răng một bên nhỏ giọng nói thầm, người mỗi ngày tới đưa bữa sáng, người cũng mỗi ngày đi lấy, này cùng hẹn hò cũng không gì hai dạng như thế nào còn không phải nhà ngươi nam nhân. Người dám không dám lại nói đại điểm thanh, tiểu tâm kiều kiều cùng ngươi nháo. Tải tải từ Trương Đào phía sau đi ngang qua, đem chính mình hôm nay muốn xuyên y phục từ lượng trên giá áo bắt lấy tới. Hắc hắc ta cũng không dám ta này không phải thế bọn họ sốt ruột sao. Trương Đào hàm một ngụm thủy ục ục đem khoang miệng bên trong cọ rửa sạch sẽ sao nhổ ra. Sốt ruột cũng vô dụng hai người bọn họ có thể hay không thành còn phải xem mộc tổng có đủ hay không nỗ lực. Lan ỉ đỉnh một đầu lộn sộn đầu tóc dựa vào ở cửa thượng lười biếng mà ngắp một cái. Mặc dù là loại này vừa mới tỉnh ngủ hình tượng, nàng như cũ vẫn là như vậy mà phong tình vạn chủng, Mỹ đến làm người mê say. Xem đến trương đào đều ghen ghét, đương nhiên, nàng ghen ghét đến là cái kia cưới Lan ỷ ôm được Mỹ nhân về nam nhân. Ai, mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến ta về sau đều không thể mỗi ngày thưởng thức đến ỉ ca mới vừa tỉnh ngủ khi Mỹ mạo ta liền hảo oán niệm A. Nàng vẻ mặt ai oán mà nói, Lan ỉ đến bây giờ đều còn không có cùng Ninh Hiên tổ chức hôn lễ, hai người thương. Định chính là chờ đến nàng tốt nghiệp về sau lại làm, nhưng lãnh chứng lúc sau thành vợ chồng hợp pháp Ninh Hiên cũng không vui trường kỳ cùng thê tử chia lìa lưỡng địa cho nên yêu cầu nàng dọn ra tới cùng chính mình chủ. Vì phương tiện lan ý đi học Ninh Hiên thậm chí còn ở các nàng trường học phụ cận mua cái phòng ở, làm như vợ chồng son tổ ấm tình yêu. Kết quả cái này bổn thuộc về bọn họ tiểu vợ chồng hai người tổ ấm tình yêu lại thường xuyên trà trộn vào một con không tình tự đến tên là muội muội sinh vật làm Ninh Hiên oán niệm không thôi. Nhưng cố tình lại đuổi không đi, dẫn tới hắn mỗi lần cho nàng mở cửa đều nghẹn khuất thật sự. Tại tại mới mặc kệ nàng Tam Ca nghĩ như thế nào đâu, ai kêu Ý Ca tay nghề như vậy bổng nàng ngẫu nhiên ăn nị trường học nhà ăn, liền ái đi theo Ý Ca đi trong nhà nàng có ăn cọ uống, cải thiện cải thiện khẩu vị. Dù sao Ý Ca cũng chưa lên tiếng đuổi nàng đi, nàng Tam Ca là tuyệt đối đuổi không đi nàng. Hôm nay Lan ỷ sẽ ở trong ký túc xá chủ cũng là ngoài ý muốn. Vốn dĩ nàng là kế hoạch tan học liền về nhà, kết quả ngày hôm qua một vị bài chuyên ngành giáo thụ đột nhiên thông chi nói muốn thêm khóa, hơn nữa vẫn là đại buổi tối thêm khóa, chờ đến tan học thời điểm, đều đã 10 điểm nhiều gần 11 giờ. Đã trễ thế này, nghĩ ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ còn có khóa, Lan ỉ cũng lười đến lại đến hồi lăn lộn, liền rước khoát mượn khu dạy học văn phòng điện thoại, đánh cấp Ninh Hiên cùng hắn công đạo một tiếng, sau đó đi theo bạn cùng phòng nhóm cùng nhau hồi ký túc xá trụ. Nàng tuy nói đã dọn ra đi, nhưng kỳ thật trong ký túc xá còn Lưu có giường ngủ cùng một bộ phận hành lý, muốn trở về trụ tuy thời đều có thể. Ngẫu nhiên gặp gỡ cùng loại tình huống, Lan ỉ cũng sẽ lựa chọn Lưu tại trường học trong ký túc xá trụ. Tống Giảo đi ra ngoài một lát liền đã trở lại. Nàng dẫn theo một đống bữa sáng, mới vừa đẩy ra phòng ngủ đại môn, tại tại các nàng lập tức chân chó mà vây đi lên. Kiều kiều tỉ tỉ, xin hỏi một tổng lại cho chúng ta tặng cái gì ăn ngon nha? Trương Đào một bên nói, một bên ân cần mà đi tiếp tống rảo trong tay đồ vật. Cho nên thật không phải nàng thích hướng về Mộc Châu, thường xuyên vì hắn nói chuyện. Này không phải ăn ké trột dạ sao? Không sai, biết rõ nếu muốn công lực một người cần thiết liền bên người nàng mặt khác cũng cùng nhau công lực xuống dưới Mộc Châu mỗi lần cấp tống rảo đưa bữa sáng, đều là hợp với nàng toàn ký túc xá cùng nhau đưa. Mặc dù ngay từ đầu chương đào các nàng còn có thể thủ vững bản tâm, cảm thấy chính mình không thể bởi vì một chút ơn huệ nhỏ liền phản bội bạn tốt nhưng ăn nhiều nhân gia đồ vật này cũng nhịn không được sẽ cảm thấy ngượng ngùng, này một không không biết xấu hổ, nhưng không phải đến giúp đỡ Mộc Châu ở tống rào trước mặt nói tốt vài câu sao. Nói ngọt đến nhiều, này hiệu quả cũng liền ra tới. Này không tống rào nguyên bản đối Mộc Châu thái độ là kiên định cự tuyệt đến bây giờ đã biến thành không cự tuyệt cũng không đáp ứng tùy ý hai người gian cảm tình thuận theo tự nhiên mà phát triển. Có lẽ lại kiên trì một đoạn thời gian, một tổng là có thể nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Thứ sáu buổi tối, kết thúc một vòng chương trình học tại tại cỏng lên bao bao chuẩn bị về nhà. Cùng nàng cùng nhau đồng hành còn có lan ỷ Ngày mai vừa vẳn chính là ninh nãi nãi sinh nhật lão nhân ra sớm liền tỏ vẻ sinh nhật cùng ngày từ người một nhà hào hảo ăn đốn bữa cơm đoàn viên cho nên mọi người đều trước tiên an bài hào hành trình chuẩn bị thỏa mãn lão nhân gia điểm này nho nhỏ nguyện vọng. Thân là ninh ra con dâu, lan ỷ tự nhiên cũng ở người một nhà danh sách cho nên nàng sẽ đi theo tại tại cùng nhau hồi ninh ra. Ta tam ca như thế nào còn không có tới. tại tại đứng ở cổng trường, đối với ban đêm trống rỗng đường phố không được mà thăm dò nhìn xung quanh. Có thể là có việc trì hoãn đi. So sánh với tại tại vội vàng, lan ỷ nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh. Vì đội kịp ninh nãi nãi ngày mai sinh nhật các nàng hôm nay phải trước tiên hồi ninh ra. Nhưng thứ sáu buổi tối có vãn khóa chờ đến các nàng tan học khi không sai biệt lắm đều đến buổi tối 10h30, hơn nữa thu thập đồ vật gì đó còn phải lại kéo dài thượng không ít thời gian. Lúc này lại ra cổng trường, trên cơ bản không có khả năng nhìn thấy xe buýt thân ảnh cho nên chỉ có thể gọi người tới đón. Làn ỉ sáng sớm liền thông chi Ninh Hiên lại đây, Ninh Hiên cũng đáp ứng đến tốt lành mà kết quả các nàng đều ở cổng trường thổi mười mấy phút gió lạnh, đều còn không có nhìn thấy một chút xe ảnh, cũng khó trách tại tại sẽ sốt ruột. Nàng đều bắt đầu lo lắng nhà mình ca ca có phải hay không trên đường xảy ra chuyện gì nhi. Cũng may, không bao lâu, hai thúc đèn xe quang mang dần dần sáng lên, một chiếc quen mắt ô tô chậm rãi xử tới. Người như thế nào như vậy vãn mới đến. Xe còn không có đình ổn đâu tại tại oán giận thanh liền vang lên. Ninh Hiên quay cửa kính xe xuống, làm muội muội hào hào xem xem chính mình muộn nguyên nhân ta này còn không phải là vì đi tiếp người đối tượng. Nghe hắn nói như vậy, tại tại theo bản năng mà cúi đầu hướng bên trong xe xem. Quả nhiên cố Diệp Chu đang ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nhìn nàng cười đâu. Nàng tức khắc ngựa ngùng, cũng ngựa ngùng lại nói nàng tam ca, vội vàng ôm bao bao, mở ra sau xe tòa cửa xe, liền buồn đầu hướng lên trên ngồi. Lan ỷ theo sát sau đó, xác nhận hai người ngồi ổn sau, Ninh Hiên mới khởi động xe chờ bọn họ về nhà. Trên đường, Tại Tại không nhịn xuống tò mò hỏi, "Ngươi như thế nào nửa đường quài đạo đi tiếp Cố Diệp Chu?" Từ cùng Cố Diệp Chu xác nhận thân phận sau, Tại Tại liền trực tiếp đổi giọng gọi hắn danh, không hề gọi ca ca, bởi vì nàng cảm thấy y theo bọn họ hiện tại quan hệ, lại gọi ca ca sẽ rất kỳ quái. Bên trong xe quá hác cho nên tại tại không có nhìn thấy, ở nàng những lời này hỏi ra khẩu sau, bao gồm Lan ỉ ở bên trong, mặt khác ba người ánh mắt đều trôi đi một cái chớp mắt. Phản phất có tật giật mình giống nhau, ta gần nhất thân thể có điểm không thoải mái cho nên kêu Ninh Hiên tiện đường đi bệnh viện cho ta lấy điểm dược. Lan ỉ mới vừa khai cái đầu, Ninh Hiên liền biết như thế nào tiếp. Hắn vội vàng nói, đúng đúng đúng ta là đi cho ta ra tức phụ nhì lấy rực đi, nửa đường gặp gỡ cố Diệp Chu vừa lúc tan tầm, liền mang hắn đoạn đường. Cố Diệp Chu cũng đi theo theo tiếng ân ta hôm nay không lái xe đi làm cho nên làm ơn Ninh Hiên thuận tiện tái ta về nhà. Tại tại Nga, nàng như thế nào cảm thấy này nhóm người hôm nay quái quái. Nếu chỉ có nàng tam ca quái tại tại còn sẽ không hoài nghi cái gì, rốt cuộc hắn luôn là không định kỳ chiều điên, nàng đều thói quen, nhưng liền lan ý cùng cố diệp chu cũng như vậy. Liền rất làm người hoài nghi à, tải tại có trăm triệu điểm điểm thưởng khai đọc mặt thuật nhìn một cái, nhưng trực giác lại nói cho nàng, lần này không thể khai. Đến nỗi vì cái gì không thể, nàng cũng không biết. Nhưng tại tại vẫn là lựa chọn nghe trực giác, rốt cuộc nàng trực giác luôn luôn thực chuẩn. chương 301 Đúng rồi tam ca, tại tại đột nhiên nhớ tới cái gì ra tiếng nói, mặt khác ba người lưng cứng đờ, sao làm sao vậy, Ninh Hiên khẩn trương đến đều nói lắp, ỉ ca thân thể làm sao vậy, như thế nào đột nhiên phải uống thuốc, tại tại ngờ vực nói, chẳng lẽ là hoài, không có, lời nói còn chưa nói xong, đã bị lan ỉ chặn đứng câu chuyện, ta chỉ là có điểm dạ dày không khỏe mà thôi, nàng giải thích nói. Kỳ thật nàng thân thể căn bản một chút tật xấu đều không có, vừa mới như vậy nói hoàn toàn là vì thế người khác yểm hộ mà tìm lấy cớ, đến nỗi nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Một lát liền đã biết, cái này để tài lúc sau, bên trong xe một lần nữa lâm vào yên lặng. Tại tại không hề mở miệng, những người khác cũng không nói lời nào, liền như vậy vẫn duy trì an tĩnh thư thái thẳng đến xe chậm rãi đến Ninh ra trước cửa. Tới rồi, Ninh Hiên khô cần mà nói. Kết quả giọng nói rơi xuống, hơn nửa ngày không ai đáp lại. Hắn quay đầu vừa thấy, hảo ra hỏa một hai ba cái toàn ngủ rồi. Chừu chừu khóe miệng, hắn không chút khách khí mà rỗi cố Diệp Chu một chút trực tiếp đem người bạo lực đánh thức ngươi sao hồi sự A. Hôm nay là ngày mấy không biết A, ngủ ngủ ngủ liền biết ngủ, chạy nhanh lên làm việc nhi. Cố Diệp Chu kỳ thật chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế căn bản không ngủ, bị ninh hiên này một nháo cũng liền cấp đánh thức. Phát hiện một đảo kình phong đánh úp lại, hắn nhanh nhẹn mà rũi tay ngăn chờ bản tốt lại rũi thân lại đầy ý đồ đánh hắn tay, ngữ hàm bất đắc dĩ còn tới. Còn như vậy hắn liền phải hoài nghi người này là cố ý mượn cơ hội tấu hắn. Này cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc đêm nay qua đi, nhà hắn muội muội liền danh chính ngôn thuận mà thành nhà hắn tuy rằng còn không tính hợp pháp nhưng không chỉ hoãn ninh hiên bởi vậy mà xem hắn không vừa mắt. Ta đi vào trước chuẩn bị một chút ngươi chờ một lát vài phút lại đem tại tại đánh thức mang lại đây. Cố Diệp Chu cười bỏ đai an toàn, hạ giọng nhanh chóng mà đối Minh Hiên công đạo xong sau, liền lập tức xuống xe, vọt vào Ninh ra. Ui, Ninh Hiên đều còn không có phản ứng lại đây đâu, người cũng đã biến mất ở nhà mình bên trong cánh cửa. Hắn chừng mắt nhìn chừng mắt tổng cảm thấy có chút nghẹn khuất. Hợp lý hoài nghi là Cố Diệp Chu đối hắn vừa mới mượn cơ hội đánh người hành vi trả đũa. Tỷ như làm hắn thân thủ đem nhà mình bảo bối muội muội đưa đến đối phương trong lòng ngực gì đó, ngẫm lại đều tức giận, hận không thể lập tức lái xe, mang theo muội muội cùng tức phụ Nhi cùng nhau xa chạy cao bay. Đương nhiên, này đó giới hạn trong ảo tưởng. Chấm, tuy rằng Ninh Hiên ngẫu nhiên thực hố người, nhưng hắn thời điểm mấu chốt cũng trước nay cũng chưa rớt quá dây xích. Đợi ước chừng 10 phút cấp đồ cố Diệp Chu chuẩn bị thời gian, Ninh Hiên mới từng cái đánh thức tại tại cùng Lan ỉ. Tỉnh tỉnh, về đến nhà ngủ tiếp tại cùng lan ỉ cùng nhau mở hai mắt theo bản năng mà ruỗi người đầu còn có điểm mơ hồ Ân tới rồi Đúng vậy mau mau mau chạy nhanh xuống xe vào nhà ta còn phải đi dừng xe đâu Ninh Hiên ngữ khí dồn dập mà thúc dục tại tại các nàng xuống xe thấy hắn thái độ này tại tại cũng không cảm thấy khả nghi nàng Tam ca Nếu là đối nàng nhẹ nhàng ôn nhu săn sóc kia mới là có tật xấu đâu tại tại đi theo lan ỉ cùng nhau xuống xe hai người kết bạn hướng trong phòng đi Càng là tới gần bên trong nhà ở đại môn, tại tại tim đập liền nhảy đến càng nhanh, bước chân bất chi bất giác mà dần dần thả chậm. Chú ý tới nàng tạm dừng, Lan y quay đầu trở về hỏi, làm sao vậy? Nàng thần thái tự nhiên, biểu tình tự nhiên, không có một chút ít khác thường. tại tại thu hồi đánh giá Lan y biểu tình tầm mắt, rũ mắt nói, không có gì. Vẫn là cảm giác rất kỳ quái, nhưng mặc danh mà chính là không nghĩ khai đọc mặt thuật. Từ sân đại môn đến nội bộ nhà ở cửa, khoảng cách cũng liền như vậy điểm trường mà thôi, hai người thực đi mau đến cuối. Không chút suy nghĩ, tại tải rũi tay tướng môn đẩy ra. Vô số hồng nhạt khí cầu phía sau tiếp trước mà bừng lên, mạn quá nàng cùng lan ỉ hai người lòng bàn chân. Lại dương mắt vừa thấy, hoa nga, tại tại kinh ngạc cảm thán mà trợn to mắt. Đập vào mắt chính là trước mắt phấn hồng, màu hồng phấn khí cầu, màu hồng phấn giải lụa rực rỡ, chỉ có trung gian dùng hoa hồng, vây ra một cái tâm hình vòng hoa, mà vòng hoa trung gian, tắc đứng nàng thích nam nhân. Nam nhân không biết khi nào thay một thân thẳng xoái khí tây trang, vừa thấy Tại Tại vào cửa, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng liền nở rộ ra một mặt nhu hòa miệng cười. Ninh Tại Tại, đến, đột nhiên khẩn trương lên tiểu cô nương theo bản năng mà lớn tiếng đáp lại, không biết còn tưởng rằng nàng bị lão sư cấp điểm danh đâu. Toàn trường ồn ào cười to, nhưng đều là thiện ý tiếng cười tô hân nhiên còn hướng đối với chính mình đầu tới xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ nữ nhi đệ đi một cái cổ vũ ánh mắt rũi tay nhẹ nhàng vỗ tay. Đây là thuộc về ngươi thời khắc hào hào hưởng thụ đi ta bảo bối. Rốt cuộc khai đọc mặt thuật tải tại mặt danh mà từ mụ mụ cổ vũ đạt được lớn lao dũng khí nàng thở sâu cưỡng chế kích động vạn phần trái tim nhỏ đi bước một mà đi đến cố. Diệp chu trước mặt. Cố Diệp Chu cũng thuận thế quỳ một gối xuống đất, đem sớm đã chuẩn bị tốt cầu hôn nhẫn lấy ra tới, dơ lên tại tại trước mặt. Ninh Tại Tại ta yêu ngươi, gà cho ta được không? Không có hoa huê lỏi loẹt lời âu yếm, cũng không có trịnh trọng vạn phần hứa hẹn, càng không có gì lời ngon tiếng ngọt thệ Hải Minh Sơn. Nhưng chỉ cần chỉ là này nhất ngắn gọn một câu, đối với Tại Tại mà nói, liền đã thắng qua muôn vàn. Nàng dùng sức mà chớp chớp mắt muốn chớp đi mơ hồ đáy mắt nước mắt, nhưng là thất bại. Cuối cùng chỉ có thể biên khóc biên cười gật gật đầu, hào. Phối hợp mà vươn tay, tùy ý cố diệp chu đem cầu hôn nhẫn mang ở tay nàng chỉ thưởng. Lộng lẫy nhẫn kim cương lóng lánh mỹ lệ hoa quang cùng nàng trắng nõn mảnh khảnh ngón tay giao tương hộ ứng, lại là nói không nên lời cái nào càng mỹ. Á á á chúc mừng chúc mừng, chúc mừng, mọi người vây xem người đều kích động mà vỗ tay, vì bọn họ hai người đưa lên nhất chân thành chúc phúc. Mà ở ở cũng là lúc này mới phát hiện. Nguyên lai trừ bỏ chính mình người nhà cố ra ra, còn có cố diệp chu đường ca cư nhiên cũng tới. Hai nhà người cộng đồng chứng kiến trận này cầu hôn nghi thức. Ý thức được điểm này, tại tại không cấm lại cảm động lại thẹn thùng, nhịn không được đem đầu chôn ở đã đứng lên cố diệp chu trong lòng ngực kết quả dẫn phát toàn trường lớn hơn nữa ổn ào thanh. Trong đó kêu đến nhất vang rội, đương thuộc cố diệp chu đường ca còn có không biết khi nào đình hảo xe đi vào trong phòng ninh hiên. Thiên nhi không còn sớm. Cầu hôn nghi thức sau khi kết thúc đại gia cũng chưa cho này đối mới vừa định ra danh phận tiểu tình lữ cái gì ôn tồn thời gian, trực tiếp đưa bọn họ từng người chạy trở về tắm giờ ngủ. Liền tính bọn họ không nghĩ nghỉ ngơi, các trường bối cũng mệt nhọc. Bất đắc dĩ, tại tải chỉ có thể lưu luyến không rời mà cùng cố diệp chu cáo biệt. Nàng lay ở khung cửa biên, nhỏ giọng hỏi hắn, ngày mai ta nãi nãi sinh nhật ngươi muốn lại đây sao? Tự nhiên là muốn, cố diệp chua nói. Không đề cập tới hắn đi theo ở quan hệ, liền tính chỉ luận hai nhà người giao tình, làm vãn bối, hắn cũng là nên tới cấp ninh nãi nãi khánh sinh. Nghe hắn như vậy vừa nói, tại tại vui vẻ, nàng cũng không lay không cửa, sau này lui một bước đối với cố diệp chu xua xua tay, vậy ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi, đừng ngủ quá muộn. Cố gia gia đã ở cố diệp chu đường ca cùng đi lần tới cố gia nghỉ ngơi, hiện giờ còn lưu tại ninh ra ngoài cửa chỉ còn lại có một cái cố diệp chu Biết hắn thượng một ngày ban rất mệt tại tại cũng hiểu chuyện mà không cuốn lấy. Hắn, hai người từng người tách ra, rửa mặt xong, nằm ở trên giường, vốn tưởng rằng chính mình sẽ lăn qua lộn lại ngủ không được tại tại kỳ thật một dính giường liền dây ngủ. Một đêm vô mỏng, sáng sớm hôm sau, bị cường đại đồng hồ sinh học đánh thức tại tại thói quen tính mà đi rửa mặt thay quần áo, sau đó từ trên lầu chậm gì gì mà lắc lưa xuống dưới. Người có thể đi nhanh điểm không? Dùa đen đều so người mau đến nhiều. Sau lưng vang lên một đảo ghét bỏ thúc giục thanh, đều không cần quay đầu lại, tại tại liền biết là ai. Trừ bỏ nàng tam ca cũng không ai. Nàng cố ý đi được càng chậm một chút còn đúng lý hợp tình mà hồi dỗi, không thể. Kết quả ngay sau đó, phía sau ninh hiên thanh âm liền trở nên ủy khuất ba ba, tức phụ nhi, ngươi xem nàng. Tại tại, nàng đột nhiên vừa quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện nguyên lai ỉ ca cũng bị chính mình cấp đổ ở thang lầu thượng tức khắc ngượng ngùng, nhịn không được chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính hướng nàng đắc ý cười thầm tam ca quay đầu liền nhanh hơn bước chân cột cột cột mà hướng dưới lầu chạy. Nghe thấy thanh âm này, ninh nãi nãi ở dưới lầu lo lắng mà kêu. Nhãi con, ngươi chạy chậm một chút tiểu tâm quăng ngã. Quăng ngã không được tại tài cuối cùng một cái nhảy đát an toàn rơi xuống đất nàng triển khai hai tay ở nãi nãy trước mặt xoay vòng vòng, ngài xem ta này không phải tốt lành mà sao. Chờ ngươi lần tới thật quăng ngã liền sẽ không nói như vậy. Ninh Hàng ôm một chồng tư liệu từ muội muội phía sau đi ngang qua, nhàn nhạt mà lưu lại như vậy một câu, trực tiếp đem tại tại cấp đà kích đến giống như xương đánh cả tím héo. Thấy thế, Ninh nãy nãi vội lại an ủi khởi tiểu cháu gái. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta lần tới chú ý điểm thì tốt rồi. Ngài liền quán nàng đi nãi nãi. Theo sát ở muội muội phía sau xuống thang lầu Ninh Hiên thấy nhà mình nãi nãi thái độ chuyển biến toàn quá trình, không cấm vì nàng song tiêu mà cảm thấy bất đắc dĩ. Ninh nãi nãi xoay người, làm bộ nghe không thấy. Tại tại thấy, đắc ý mà đối nàng tam ca, nhướng mày, dùng khẩu hình nói cho mụ nội nó đau nhất vẫn là nàng, sau đó che miệng âm thầm cười trộm. Ninh Hiên đáp lại là một cái khinh thường ánh mắt. Đáng tiếc tại tại không nhìn thấy, nàng hiện tại toàn bộ lực chú ý đều bị Bạch Hinh hoặc là nói là Bạch Hinh cái kia phồng lên đại cái bụng hấp dẫn. Đại tẩu bảo bảo hôm nay ngoan không ngoan nha, ngồi sổm Bạch Hinh bụng trước mặt, tại tại tường chạm vào lại không dám động vào. Bạch Hinh mang thai đã 6 tháng, theo thai nhi sinh trường phát dục, nàng bụng cũng dần dần bị căng lên. Hiện tại cùng lòng mang một cái tròn trịa tiểu dư hấu không có gì Hai dạng, hơn nữa qua không bao lâu, cái này tiểu dư hấu còn sẽ liên tục trưởng thành vì một viên đại dư hấu, thẳng đến dư thuộc rơi xuống đất kia một ngày. Bất quá kia tạm thời còn không phải tại tại sờ quan tâm sự tình. Nàng hiện tại chỉ tò mò một sự kiện, bảo bảo có thể hay không ở ngươi trong bụng động, tại tại hỏi Bạch Hinh, "Sẽ nó 5 tháng liền bắt đầu xuất hiện thai động, ngươi muốn sờ sờ sao?" Vận khí tốt nói, có lẽ bảo bảo còn sẽ cùng ngươi chào hỏi đâu. Bạch Hinh mỉm cười rất tải tại tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình cái bụng thường. Có thể là vì ứng hòa mụ mụ nói. Tải tại đột giác lòng bàn tay bị một cái tiểu nhô lên nhẹ nhàng va chạm một chút tức khắc cả kinh đôi mắt trừng lớn, thanh triệt mắt nhân nhi cùng miêu nhi giống nhau. Nó nó nó nó thật sự sẽ đổng. tại tại đều kinh hách đến nói lắp, mà nàng này thanh kinh hô tắc đưa tới lan ý tò mò tầm mắt đối thượng vị này tuổi không lớn, thả chính mình còn có điểm xa lạ chị em dâu ánh mắt. Bạch Hinh biểu hiện thật sự hiền lành. Làn ỉ cũng muốn sờ sờ sao. Không được không được ta không dám. Làn ỉ liên tục xua tay lắc đầu, biểu hiện đến đi theo ở lúc trước không có sai biệt mà túng. Trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý niệm, đậu đến Bạch Hinh nhịn không được cười. Cố tình làn ỉ cũng không biết nàng đang cười cái gì, chỉ có thể hơi mang xấu hổ mà xử tại nơi đó. Còn hảo Bạch Hinh là cái thiện giải nhân ý. Gặp người không được tự nhiên, nàng thực mau liền thu liệm ý cười, ngược lại cùng nàng nói đến những đề tài khác. Trường 302. Bạch Hinh là cái thực hay nói người. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền vĩnh viễn sẽ không thể ngắt. Mà Lan ỉ tuy nói không lớn ái cùng người giao tiếp, nhưng không yêu không đại biểu sẽ không. Thả nàng bản thân là cái tương đối sảng khoái tính cách người khác cùng nàng ở chung lên sẽ không mệt cũng có thể gãi đúng chỗ ngứa mà cảm nhận được nàng cẩn thận săn sóc. Đương nhiên, đối với gương mặt kia, ai đều nhịn không được sẽ tâm sinh hào cảm Rốt cuộc Mỹ lệ sự vật ai không yêu đâu. Bạch Hình chính là làm trang phục ngành sản xuất chính mình cũng là cái trang phục thiết kế sư, có một đôi giỏi về phát hiện Mỹ đôi mắt này cũng chú định nàng sẽ đối mỹ nhân càng thêm khoan dung. Huống chi Lan ỉ cũng không phải là giống nhau cấp bậc mỹ nhân. Cho nên ở hai bên đều cố ý hào hảo ở chung đề hạ Bạch Hình cùng Lan ỉ thực mau liền thành lập khởi đối lẫn nhau cơ sở hào cảm Bất quá các nàng cũng không có rơi xuống một bên tại tại. Kết quả chính là ba người đại buổi sáng mà khai nổi lên tiệc trà, díu rít mà vẫn luôn nói cái không để yên, thẳng đến bảo mẫu Aji làm tốt cơm sáng, lại đây thông chi một tiếng lúc sau các nàng mới đồng thời rời bước bàn ăn. Hôm nay ninh ra trên bàn cơm phá lệ náo nhiệt, ninh nãi nãi cố hành, ninh ra phu thê, ninh hàn phu thê, ninh hằng, ninh hiên phu thê, hơn nữa một cái tại tại toàn viên đến đông đủ. Biết bọn nhỏ đều là tới cấp chính mình ăn sinh nhật ninh nãi nãi ăn cơm sáng toàn bộ hành trình nhạc A đến kia trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá. Kỳ thật chân chính sinh nhật Yến muốn giữa chưa mới bắt đầu. Cố hành chuyên môn đính tửu lầu chuẩn bị mang theo mẫu thân cùng cả nhà cùng nhau đi ra ngoài ăn, bộ dáng này có thể phương tiện không ít tà cũng có thể hào hào mà giúp ninh nãi nãi chúc mừng sinh nhật. Cho nên bọn họ lúc này ăn qua cơm sáng sau còn phải chờ ở ra trước tư tư. Thừa dịp bực này đãi thời gian, đại gia bắt đầu nhàn thoại việc nhà. Cùng trưởng bối nói chuyện phiếm, kỳ thật vẫn luôn không tránh được kia mấy vấn đề. Thúc dục tìm đối tượng, thúc dục hôn, dục sinh từ từ. Tìm đối tượng điểm này cả nhà trừ bỏ cố hành cùng Ninh Hàng ở ngoài, những người khác đều có rơi xuống, cho nên có thể bị thúc dục chỉ có Ninh Hàng. Cố hành đã sớm đối hắn mẫu thân cho thấy chính mình tưởng độc thân một người qua cả đời quyết định điểm này người trong nhà tất cả đều biết cho nên cũng không ai sẽ không biết điều mà đem hắn ra nhập bị thúc sục hàng ngũ. Mà Ninh Hàng liền thảm, làm trong nhà đệ nhị đại hài tử, hắn cảm tình tiến độ lại xa xa mà lạc hậu với mặt khác huynh đề tìm muội thậm chí liền nhỏ nhất tại tại đều siêu việt hắn. Cho nên đương nhiên mà hắn bị trưởng bối pháo anh. Mà thân ở với... Trong hoàn cảnh này, Ninh Hàng cương nhiên còn có thể bình tĩnh mà cúi đầu xem tư liệu thường thường mà đắp lại một cái ngắn gọn mà ngữ khí thư tỏ vẻ chính mình có đang nghe, nhưng lại một chút không vì bất luận cái gì thúc dục ngôn thúc giục ngữ sở động xem đến tại tại vẻ mặt bội phục. Nhị ca thật là lợi hại, nàng nhỏ giọng ba bá, bá, bên cạnh Ninh Hiên nhận đồng gật gật đầu, xác thật. Muốn đổi lại là hắn, nếu là thật quyết tâm mà không nghĩ tìm đối tượng, hắn cũng sẽ lựa chọn không thỏa hiệp nhưng tuyệt đối chịu không nổi người nhà liên tiếp pháo anh, lớn nhất có thể là xám xịt mà chạy chối chết, xa xa mà trốn đi ra ngoài cầu thanh tịnh. Cho nên có thể ở các trường bối vây công hạ còn có thể như nhập định lão tăng giống nhau bình tĩnh, bọn họ nhị ca không phải không giống bình thường mà lợi hại. Hai anh em đồng lọt trộm đối với bọn họ nhị ca dơ ngón tay cái lên. Bàng quan lan ỉ, không phải thực hiểu bọn họ đang làm gì. Nói được miệng khô lưỡi khô tô hân nhiên nhịn không được bưng lên ly nước uống một ngụ thủy, dương mắt thoáng nhìn con thứ hai lại thong thả ung dung mà lật qua một tờ tư liệu còn ở nghiêm túc nghiên đọc đột nhiên hoài nghi bọn họ vừa mới những lời này đó, hắn nghe lọt vào tay không? Không, phải nói, hắn nghe lọt được nhưng có hay không để ở trong lòng? Hiển nhiên là không có. Cũng không biết từ này đôi tư liệu được đến cái gì linh cảm, ninh hàng đột nhiên bang mà một chút đem toàn bộ tư liệu khép lại, sợ tới mức mọi người trong nháy mắt đều nhắm lại miệng. Toàn trường yên tĩnh, xin lỗi, phản phất không biết chính mình thình lình xảy ra hành động dọa tới rồi người Ninh Hàng đạm thanh đối các trường bối nói ta còn có chút việc muốn đi đưa thư phòng. Đi thôi đi thôi công tác quan trọng, bởi vì Ninh Hàng công tác tính chất đặc thù thậm chí khả năng liên hệ đến quốc gia phát triển cho nên người trong nhà ai cũng không dám chỉ hoãn hắn công tác. Chính chủ nhi vừa ly khai, vừa mới hình thành thúc dục thúc dục đại quân tự nhiên cũng liền tùy theo sụp đổ, nhưng tại tại bọn họ ai cũng chưa cảm thấy đáng tiếc ngược lại còn một đám mà vụng trộm nhạc. Cảm tả nhị ca thành công hấp dẫn các trường bối đại bộ phận hòa lực. Giữa trưa, tại tại theo sát mọi người trong nhà đi vào tiểu lầu ghế lô, vừa đi vừa nhịn không được quay đầu sau này nhìn xung quanh tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Trên thực tế, nàng cũng xác thật là ở tìm người. Ngày hôm qua cố diệp chua nói là sẽ qua tới cấp ninh nãi nãi mừng thọ nhưng đều đến lúc này, hắn còn không có một bóng người nhi, này không khỏi làm tại tại bắt đầu lo lắng. Không phải là trên đường ra, phi phi phi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, vỗ nhẹ nhẹ miệng mình một cái tại tại hung hăng mà dưới đáy lòng mắng chính mình một đốn. Đang tự mình khiền, trách đâu, nàng liền nhận thấy được chính mình bả vai bị người vỗ nhẹ một chút. Nàng theo bản năng mà quay đầu, mắt đột nhiên thoát ra một bó hoa, mà kia nhéo hoa chủ nhân, nhưng còn không phải là Cố Diệp Chu sao? Tại tại thức khắc vui sướng mà tiếp nhận đóa hoa kiều thanh hỏi, là cho ta sao? Cố Diệp Chu, không phải. Ngươi lặp lại lần nữa. Tại tại nháy mắt mặt vô biểu tình. Ta nói giỡn, đây là tặng cho ngươi. Cầu sinh dục online, làm Cố Diệp Chu lại không dám nói giỡn. Này còn kém không nhiều lắm tại tải hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại cao hứng mà phủng hoa nhẹ ngửi. Giống một con cùng cải trắng tiểu chư. tại tải, đừng hiểu lầm, những lời này khẳng định không phải cố diệp chua nói, mà là nào đó một ngày không ra một chút liền toàn thân không thoải mái thiếu tấu nhị hóa. Tiếp thu đến muội muội nguy hiểm ánh mắt, ninh Hiên lập tức tránh ở nhà mình tức phụ nhi phía sau, quang minh chính đại mà tìm kiếm phù hộ bia. Người nào đó chính mình tưởng tìm đường chết lan ị mới không quen hắn. Nàng trực tiếp hướng bên cạnh một dịch bước lộ ra cái kia tìm đường chết ra hỏa tới còn rũi xuống tay, bày ra một bộ mời thủ thế, ngươi tùy ý. Tam ca, ngươi vừa mới đối ta nói gì đó. tại tại đối với nàng tam ca lộ ra một mặt hạch thiện mỉm cười. Ninh hiên, tức phụ nhi ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta a tức phụ nhi. Hắn một bên trốn tránh muội muội phẫn nộ tập kích, một bên không thể tin tưởng mà phát ra kêu rên, mắt trông mong mà nhìn nhà mình lão bà, rất giống là bị phụ lòng hán vứt bỏ tiểu đáng thương. Hai anh em ở ghế lô cãi nhau ẩm ý, xem đến những người khác thẳng nhạc à. Bọn họ cũng không nói đi ngăn cản một chút liền như vậy từ bọn họ làm ẩm ý, toàn đương xem cái chợ hứng tiết mục. Chờ đến thượng đồ ăn thời điểm, tại tại cùng Ninh Hiên liền thự giác đình chỉ làm ẩm ý, đi theo người trong nhà cùng nhau cấp Ninh nãi nãi khánh sinh. Chúc nãi nãi sinh nhật vui sướng, cùng với này nói chúc phúc thanh, chén rượu, đồ uống ly tất cả đều va chạm ở bên nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Xuân đi thua tới, đảo mắt liền đến tốt nghiệp quý. Ở cái này thời gian tiết điểm thưởng, không ít người bắt đầu bận bận rộn rộn mà, nơi nơi đi nhận lời mời tưởng đuổi ở tốt nghiệp tịch tìm được một phần hảo công tác. Mà không công tác cố ý tiếp tục thi lên thạc sĩ người cũng như cụ phân đấu ở đề trong biển, chỉ cầu có thể vì kế tiếp khảo thí nhiều tăng thêm vài phần phần thắng Tại tại các nàng ký túc xá bốn người, trong đó chỉ có hai cái tưởng thi lên thạc sĩ. Tại tại cùng tống rào, trường đào không thế nào ái học tập có thể ngao đến tốt nghiệp đại học đã là vạn sự đại cắt căn bản không vui lại. Tiếp tục hướng lên trên đọc cho nên nàng sớm mà liền bắt đầu tìm công tác. Nàng mục đã gõ định rồi ở một nhà đại hình xí nghiệp đương mỹ thuật thiết kế. Mà làn ỉ cũng không ý lại tiếp tục thâm đọc đi xuống, nàng tưởng sớm một chút ra tới chính mình gây dựng sự nghiệp khai cá nhân phòng vẽ tranh hàng ngày ở giáo thụ học sinh đồng thời cũng tiếp tục ở tôi luyện chính mình họa kỹ. Mọi người đều từng người có chính mình sờ lựa chọn trình, cũng đều từng người vì thế mà bận rộn phong ba, lẫn nhau gian gặp mặt cơ hội bởi vậy mà thiếu rất nhiều. Bởi vậy tốt nghiệp quý kỳ thật cũng là một cái phân biệt mùa ngầm ở cùng Cố Diệp Chu Liêu khởi cái này đề tài thời điểm, tại tại trên mặt khó được nhiễm điểm phiền muộn thần sắc. Không quan hệ các ngươi về sau nếu là tưởng niệm lẫn nhau, cũng có thể ước ra tới cho nhau trông thấy mặt dù sao đều ở thủ đô, cùng cái thành thị lẫn nhau gian muốn gặp mặt cũng sẽ dễ dàng một chút. Cố Diệp Chu an ủi tại tại, ta cũng biết nhưng rốt cuộc vẫn là cùng lấy không giống nhau. Tải tại cảm xúc vẫn là không thế nào cao thấy thế, Cố Diệp Chu đột nhiên nói, ngươi ngày mai có rảnh sao? Có A ta vừa mới thi xong, lúc này chính thanh nhàn đâu. tại tại ngày hôm qua mới vừa khảo xong nghiên cứu sinh, hiện tại liền đang đợi kết quả cho nên ở vào một cái không có việc gì để làm trạng thái. Bằng không nàng cũng sẽ không có nhàn tâm ở chỗ này cảm thán này cảm thán kia, sớm vùi đầu học tập đi. Cố Diệp Chua tự nhiên cũng biết tại tại mục ở vào thanh nhàn trạng thái, hắn là cố ý hỏi như vậy. Vừa được đến muốn kết quả, hắn liền thuận thế nói, vậy ngươi ngày mai bồi ta đi cái địa phương đi. Đi đâu, tại tại nghi hoặc nói. Đi người sẽ biết, cố diệp chua thần thần bí bí mà không chịu nói. Nhưng hắn càng là như vậy càng là gợi lên tại tại lòng hiếu kỳ. Người liền trước cùng ta nói sao, được không, được không sao. Nàng ôm lấy bạn trai cánh tay, một bên lay động một bên làm nũng. Này nhất chiêu lấy đều là mọi việc đều thuận lợi, nhưng lúc này đây lại mất đi hiệu lực cố diệp chu mà kệ tại tại như thế nào làm nũng cũng không chịu đề cho nàng cười bỏ đáp án cố tình tại tại lại đọc không đến trên mặt hắn tâm. Liền rất khí, hừ, làm nũng không thành nàng nên xì hơi ta không để ý tới ngươi. Ngoan, ngươi liền kiên nhẫn chờ một chút ta sợ ta hiện tại nói, ngươi đêm nay nên ngủ không yên. Cố diệp chu buồn cười mà hống phát giận tiểu cô nương. Vậy ngươi hiện tại bộ dáng này treo ta lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ ta là có thể ngủ được giác? tại tại tự giác thực sắc bén mà hỏi lại cố diệp chu lại. Quỷ dị mà trầm mặc. Chờ đến buổi tối, nàng cơ hồ dính rừng dây ngủ, còn Mỹ tư tư mà đánh lên tiểu khò khe bộ dáng sinh động hình tượng mà giải thích cố diệp chu trầm mặc nguyên nhân. Ngủ một giấc ngon lành, tại tại ngày hôm sau sáng sớm liền tinh thần tràn đầy mà bỏ dậy, rửa mặt mặc quần áo thêm hóa trang, toàn bộ hành trình tiêu phí không vượt qua một giờ liền thu phục. Đường thấy nàng trang điểm đến tinh xảo xinh đẹp mà từ trên lầu đi xuống tới Tô Hân Nhiên liền hiểu rõ. Muốn cùng Diệp Chu ra cửa hẹn hò a nàng chế nhạo mà cười nói. Kia bằng không đâu, ta nếu là cùng người khác đi ra ngoài hẹn hò phải ra đại sự. Tải tại ngồi ở bàn ăn, rỗi tay nhéo cái nãy hương tiểu màn thầu ăn. Người đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu. Tổ hần nhìn vỗ nhẹ khuê nữ một cái, giận nàng lướt mắt một cái, sau đó đem một cái bao vây ở hồng trong túi túi văn kiện đưa cho nàng. Cái này ngươi cầm, cái gì ngoạn ý nhi? Tải tại nghi hoặc mà tiếp nhận, rũi tay liền muốn mở ra đến xem, lại bị nàng mụ mụ ngăn cản trước đừng nhìn, cái này ngươi trong chốc lát cấp diệt chu. Chẳng lẽ các ngươi tạp chí xã còn cùng hắn bệnh viện triển khai hợp tác quan hệ? Tải tại bắt đầu khảo tạp chí thời trang xã cùng bệnh viện chi gian có thể như thế nào làm hợp tác? Bên trong không phải hợp đồng. Đó là cái gì? Lại không nói nàng khai đọc mặt thuật A. Ai nha người đứa nhỏ này như thế nào lời nói nhiều như vậy? Kêu người cầm đi người liền cầm đi, chạy nhanh ăn cơm sáng đi, đừng làm cho nhân ra đợi lâu, mụ mụ đi làm đi. Tổ hân nhiên căn bản không cho nữ nhi khai đọc mặt thuật cơ hội, trực tiếp quay đầu liền đi rồi. chương 303 bị mụ mụ làm đến không hiểu ra sao, tại tại cúi đầu nhìn xem trong tay vài đỏ túi, đáy lòng dâng lên một cái phản nghịch thí niệm. Nàng vươn một cái tay khác muốn đem túi mở ra tìm tòi đến tột cùng, đang ở việc này, ngoài cửa chuyển đến Cố Diệp Chu thanh âm tại tại người đã ăn no chưa?" No lạ là cho rằng Cố Diệp Chu là chờ đến không kiên nhẫn, tại tại vội vàng dương giọng đáp lại, sau đó một ngụm đem dư lại một nửa màn thầu nuốt vào, một bên phồng lên gương mặt nhai nhai nhai, một bên đề thượng túi sách cùng mụ mụ cấp vài đỏ túi, chạy chậm vọt tới trước cửa. "Oa wow, hào, đi bá." Tại tại trong miệng hàm chứa đồ vật nói chuyện hàm hàm hồ hồ. "Ta không thúc dục ngươi, không cần cứ như vậy cấp." Cố Diệp Chu thấy nàng này phó vội vàng bộ dáng, Sợ nàng nghẹn đến, vội lấy ra tùy thân mang theo bình giữ ấm, dùng ly cái tiếp một ly nước ấm cho nàng. Uống trước nước miếng, đem đồ vật nuốt xuống lại đi. tại tại không nói chuyện, trực tiếp thăm dò, liền cố dịp chua tay, đem ly cái thủy ụ cục mà uống xong, thuận tiện đem trong miệng màn thầu cùng nhau nuốt vào trong bụng. Một chén nước uống xong, nàng chép chép miệng, nói, hôm nay phao táo đỏ cầu kỳ thủy a Kỳ thật nàng càng thích lần trước trà hoa cốc tới. Cố Diệp Chu không biết Tại Tại trong lòng suy nghĩ, chỉ ứng tiếng nói ân táo đỏ cầu kỳ thủy tương đối dưỡng sinh, hơn nữa ngươi gần nhất kinh nguyệt hẳn là muốn tới, uống cái này tương đối hảo ấm cung. Nghe Cố Diệp Chu nói như vậy, Tại Tại lập tức không lời gì để nói. Có cái bác sĩ bạn trai chính là điểm này hảo, ngươi thân thể có cái gì tật xấu hắn đều sẽ nhớ thương, hơn nữa kịp thời cho ngươi nhất thỏa đáng chiếu cố. Bởi vì điểm này, Cố Diệp Chu đã vinh thăng vì Ninh Nãi Nãi cùng Tô Hân Nhiên đáy lòng tốt nhất tôn nữ thế con rể, hoàn toàn đêm này trở thành tôn tử như tử đau, có đôi khi nhìn thấy tại tại cố ý khi dễ người thành thật các nàng còn sẽ giúp đỡ huấn tại tại một đốn, chọc đến tại tại đều ăn thượng Cố Diệp Chu giấm. Cảm thấy Nãi Nãi mụ mụ cùng đau Cố Diệp Chu không đau nàng. Nhưng nàng cũng không nghĩ, nàng Nãi Nãi cùng mụ mụ đối Cố Diệp Chu hào còn không phải là vì nàng. Nghĩ các nàng đối cố Diệp Chu hào một chút làm cố Diệp Chu cũng có thể lại đối tại tại hào một chút. Không có chỉ hoãn thời gian, cố Diệp Chu chờ ở ở ăn xong sau, liền lãnh nàng ra cửa. Hắn hôm nay cũng là một thân Tây trang phẳng phiêu trang điểm thật sự chính thức kiều tóc thậm chí còn chuyên môn dùng ma ti xử lý quá, dẫn đến hắn vốn là xuất chúng ngũ quan càng thêm soái khí. Tại tại tầm mắt khống chế không được mà hướng cố Diệp Chu trên người nhiều ngắm vài mắt, không cấm suy đoán nói, người không phải là muốn mang ta. Đi cái gì yến hội linh tinh địa phương đi, bằng không làm gì trang điểm thành như vậy hoa hòe lộng lẫy bộ dáng. Cố Diệp Chu một bên lái xe, một bên trả lời, không phải. Kia nàng còn muốn nói cái gì, bị Cố Diệp Chu một câu lấp kín, tới rồi ngươi sẽ biết. Làm đến như vậy thần bí, tại tại nhỏ giọng nói thầm, nên không phải là muốn mang theo ta đi kết hôn đi. Nàng thiết thường một chút chính mình bị cố diệp chù đưa tới một cái xa lạ nơi, đầy mặt mê mang mà đi vào đi, sau đó đột nhiên thoát ra một đống bạn bè thân tích dơ váy cưới hướng trên người nàng bộ, lại đem nàng đẩy mạnh đi hôn lễ hiện trường cái gì. Thấy xe ngừng địa phương, tại tại đầu óc một ngốc. Cái thứ nhất dần hiện ra tới ý niệm là thật đúng là tới kết hôn A Cái thứ hai, cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau ra. Cái thứ ba, ta hôm nay có thể hay không trang điểm đến không đủ xinh đẹp. Hiện tại yêu cầu về nhà một lần nữa trang điểm sau lại đến có thể hay không? Đương nhiên là không thể. Cố Diệp Chu hoàn toàn không cho Tài tại lùi bức cơ hội, lập tức nắm nàng tay nhỏ, một đường lãnh nàng đi vào cục dân chính Đại Môn. Bọn họ tới sớm, cái này điểm nhi nhân ra mới vừa đi làm, hai người vừa vẳn thành hôm nay để nhất đối tới đăng ký kết hôn tình lữ. Đưa ra tương quan giấy chứng nhận, điền biểu, giao tiền, chụp ảnh. Một loạt lưu trình đi xuống tới có thể là cảm xúc quá kích động tại tại cảm giác chính mình toàn bộ hành trình đại não trống rỗng, chỉ biết nhân ra kêu nàng làm gì liền làm gì. Chờ tay phủng hai bồn mới mẻ ra lò màu đỏ tiểu sách vừa đứng ở cục dân chính cửa thời điểm, nàng còn ở ngây ngốc hỏi ta vì cái gì sẽ mang theo trong nhà sổ hộ khẩu. Vừa dứt lời tại tại liền giữa mày vừa nhứng, làm sao vậy, chú ý tới nàng biểu tình không đúng, cố diệp chua quan tâm hỏi. Tại tại ta như thế nào cảm thấy ta vừa mới câu nói kia giống như đã từng quen biết. Cẩn thận hồi thưởng, nhưng không sao. Những lời này rõ ràng chính là năm đó nàng tam ca cùng Lan ỷ lué hôn thời điểm, đối với nàng nói qua nói, chỉ là mở đầu chủ ngữ không giống nhau mà thôi, nhưng yêu cầu đều là cùng cá nhân. Cũng chính là nàng, mà làm mang sổ hộ không người đồng dạng là nàng mụ mụ. Cho nên kỳ thật mụ mụ mới là lợi hại nhất cái kia hồng nương sao. Này đều trước sau thúc đẩy hai đối tân hôn tiểu phu thê. Nhạc mẫu anh Minh, cố diệp chu môi mỏng nhẹ cong, bàn tay to rắt lấy tại tại tay nhỏ ôn thanh nói chứng đã lãnh kế tiếp ngươi tưởng khi nào tổ chức hôn lễ. Tuyển cái gì kiểu dáng váy cưới, hưởng tuần trăng mật lại muốn đi nơi nào chơi. Này, chút đều có thể bắt đầu nhọc lòng lên, đều kêu ta quyết định sao. Tại tại cảm giác chính mình một người làm không tới này đó phức tạp đồ vật. Nàng chính là xem qua nhà mình đại ca cùng tam ca kết hôn, những cái đó hôn lễ nhìn long trọng duy mỹ, nhưng thực tế thượng kia sau lưng lại là dài lâu mà mỏi mệt giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Chỉ là ngẫm lại này đó, tại tại liền một trận ma trào. Nửa năm nhiều trước theo bạch hình thuận lợi sinh hạ một cái nhi tử cũng lấy đại danh vì ninh thử thư, nhũ danh vì thư thư cũng ngồi xong ở cữ sau không lâu, ninh hiên cùng lan ý kia chàng lùi lại gần một năm hôn lễ cũng ở quốc khánh tiết kỳ nghỉ trong lúc thuận lợi tổ chức. Nhật từ cùng hắn đại ca hôn lễ cùng Nguyệt Đồng Nhật Bất Đồng Năm. Hơn nữa trường hợp cũng là không sai biệt lắm long trọng. Rốt cuộc ninh hiên thân là nổi danh đạo diễn kiêm diễn viên, hắn bằng hiểu vọng cũng là cực kỳ quảng đại cho nên ngày đó trình diện khách khứa rất nhiều. Này hai chàng hôn lễ tại tại đều có toàn bộ hành trình tham dự tự nhiên biết chù bị lên là cỡ nào mà dườm già. Trọng điểm là rất mệt mỏi, cho nên nàng một chút đều không nghĩ tổ chức hôn lễ. Có kia công phu, nhiều họa hai bức họa nó không hương sao. Đáng tiếc chuyện này không phải tại tại có thể nói đến tính, mặc dù Cố Diệp Chu Nguyện ý tôn trọng nàng ý kiến, nhưng hai nhà các trường bối lại không có khả năng tùy ý nàng lười biếng, cho nên nên chuẩn bị lên vẫn là đến chuẩn bị. 9-1-5-7 Đây là tại tại đại học chính thức tốt nghiệp thời điểm, cũng là nàng hôn lễ tổ chức thời điểm. Nàng hôn lễ bị định ở 15 tháng 7, một cái tại tại cũng không nói lên được là ngày mấy nhật từ. Dù sao hai nhà trưởng bối đều nói cái này nhật Tử Hảo nàng cùng cố Diệp Chu cũng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời định ra cái này ngày tới tổ chức bọn họ hôn lễ. Phùng Hoa đâu? Phùng Hoa chạy đi đâu? Tống rào sốt ruột mà dò hỏi. Vừa rồi hình như là thu thu cầm. lưu nhân nhân nói, tại đây tại đây, Diệp Mậu thu vội vàng dơ lên trong tay Phùng Hoa. Đầu xa đâu? Trương Đào hỏi. Đầu xa cái này trong chốc lát vào ban thời điểm sẽ có cái cơ quan đem đầu xa bay qua tới cái ở tân nương từ trên đầu chúng ta không cần tìm. Phòng hóa trang nội duy nhị một cái không có mặc phù dâu phục lan ỉ nói. Một cái khác là tại tại Thân là hôm nay nữ chính, nàng ăn mặc một thân duy mỹ mộng ảo hồng nhạt mặt ngực váy cưới tóc dài bị tỉ mì cuốn lên, đầu đội đỉnh đầu thuần trắng kim cương vương miệng, trên mặt họa tinh xảo trang dung, chính ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, chờ đợi ba ba tới đón nàng vào bàn. Mau mau mau, ta thấy thúc thúc thân ảnh, trường Đào lùi về chính mình dò ra đi trông chừng đầu quay đầu. Thúc dục Tống rào các nàng nhanh hơn tốc độ, Tống Giảo vội mượn quá Diệp Mẫu Thu đưa qua Phùng Hoa, nhét vào tại tại trong tay, sau đó đem nàng nâng dậy tới, đôi tay nắm lấy nàng hai tay. Tại tại nhìn ta, tải tại dương mắt mang theo khẩn trương thần sắc trong suốt hai tròng mắt trung ảnh ngược ra Tống Giảo tiếu lệ tú mỹ khuôn mặt. Thở sâu, phóng nhẹ nhàng, tại tại ngoan ngoãn làm theo. Sau đó mỉm cười, nàng phấn môi gợi lên, lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười. Ngẳng đầu thẳng bối, ngẳng đầu ưỡn ngực, tải tại giống như người máy giống nhau, một cái mệnh lệnh một động tác chiếu tống rào chỉ thị, đem đẹp nhất chính mình yêu nhã mà bày biện ra tới. Đúng rồi, nhớ kỹ, hôm nay ngươi, là toàn trường mỹ lệ nhất hạnh phúc nhất tân nương tử. Tống rào nói xong này cuối cùng một câu, phòng hóa trang môn đã bị gõ vang. Ninh viễn hành tới đón nữ nhi tại tải đi ra ngoài, mang theo màu trắng gen bao tay tay nhỏ nhẹ nhàng vãn thượng ba ba cứng rắn đáng tin cậy khuyều tay ở hắn dẫn dắt hạ đi bước một đi vào hôn nhân điện phủ. Nhắm chặt đại môn mở ra cùng với toàn trường nhiệt liệt vỗ tay, một đảo trắng tinh lụa mỏng từ trên trời ráng xuống tinh chuẩn mà mềm mại mà dừng ở nàng đỉnh đầu, vì nàng phủ thêm một tầng Mỹ lệ đầu xa. Trước mắt tầm mắt bị che đậy tại tại ngầm đầu chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà thấy đằng trước trên đài đứng một đảo cao lớn thẳng thân ảnh. Là cố diệp chu, hắn ở thảm đỏ cuối chờ đợi nàng. Mím môi tại tại không tự giác mà nắm khẩn ba ba quần áo ở sạch sẽ vài dệt thượng lưu lại vài đạo dấu tay. Cảm giác được nữ nhi khẩn trương, ninh viễn hành dơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vãn ở chính mình khuyều tay gian tay nhỏ trầm thấp thúc một tiếng nói lúc này có vẻ hết sức ôn nhu, mơ hồ gian tựa hồ còn có một tia nghẹn ngào. Không phải sợ đi theo ba ba đi. Không đợi tại tại tế cứu, nàng liền nhận thấy được ba ba kéo nàng đi bước một về phía trước tiến mềm nhẹ lực lượng, liền cũng chỉ có thể cất bước đi theo đi. Cố diệp chua đứng ở thảm đỏ bên kia, khóe môi mỉm cười, chờ mong mà nhìn chính mình tân nương chậm rãi hướng chính mình đi tới. Kỳ thật nếu không phải bên cạnh chủ hôn người vẫn luôn ngăn đón, hắn khả năng đã gấp không chờ nổi mà bước đi tiến lên đi ngay đón chính mình âu yếm thê tử. Rốt cuộc hai người ở thảm đỏ cuối gặp nhau. Ở ninh viễn hành trịnh trọng giao thác hạ, lẫn nhau dắt lấy lẫn nhau tay, ngừng mắt hướng tới, ở vô số khách khứa chứng kiến hạ ưng thuận đối lẫn nhau cả đời lời hứa. Hiện tại, thỉnh tân lang tân nương trao đổi nhẫn, đưa nhẫn người là Bảo Nhi, nàng đồng dạng là một thân. Phù dâu phục sức đáng yêu trên mặt mang theo hồn nhiên sán lạn tươi cười, đem trang ở vài nhung hộp hai quả nhẫn cùng nhau đưa đến tại tại cùng cố Diệp Chu trước mặt. Cố diệp chu chấp khởi trong đó một quả thiên tiểu nhân nhẫn, chậm rãi chồng lên tại tại tay cháy ngon áp út thưởng, tại tải cũng đi theo cầm lấy một khác cái thiên đại giá trị, đồng dạng chồng lên cố diệp chua tay cháy ngon áp út. Nhẫn giao tiếp nghi thức hoàn thành, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng với bộ phận người xem náo nhiệt không chê sự đại ồn ào thanh. Hôn một cái, hôn một cái, chủ hôn người cũng thượng nói, thấy thế vội vàng cầm lấy microphone, lớn tiếng tuyên cáo nói, hiện tại tân lang có thể hôn môi người tân nương. Cố Diệp Chu không chút nào ngượng ngùng, cánh tay dài duỗi ra, liền ôm tại tại eo thon, cúi đầu tâm tình mà hôn môi nàng, tại tại cũng nhón mũi chân, ngửa đầu phối hợp hắn nụ hôn này. Cô cô cô, bạch bạch bạch, cùng với vô số ồn ào thanh cùng pháo mừng thanh, tung bay dài lụa rực rỡ đem ôm hôn hai người vây quanh, vì bọn họ hạnh phúc hôn nhân chính thức khải hàng, đưa lên chân thành nhất chúc phúc. Hoàn chính văn, phần 14 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở cocdoctruyen.com.